thật muốn đánh tần không ngược lại cho là tán tu tỷ số thắng hơn lớn hơn một chút dĩ nhiên thoát thai kỳ ở trung giới cũng cũng không phải là nhiều đích kinh người kia thưa thất trình độ không nói lông phượng và sừng lân có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng cũng là bao nhiêu trong thế lực mơ tưởng nhìn thấy một cái tiêu tương tự cùng hào phóng tu chân quốc độ loại này thế lực một đường đi xuống số lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn trăm thậm chí còn không hề như hào phóng tu chân quốc độ người thoát thai kỳ vừa há có thể như thế dễ dàng nhìn thấy nói tóm lại thần không hiện thực lực hôm nay đã là đứng ở đỉnh dưới đỉnh truyền thuyết cảnh giới ở trung giới chung thoát thai kỳ giống như trước cũng là truyền thuyết bị vô số người sùng bái truyền thuyết cảnh giới nhân vật như vậy đã có thể xưng là nửa tiên nhân dở tay nhấc chân có thể tiêu diệt hết một cái tu chân quốc độ tùy ý này tu chân quốc độ thực lực có mạnh hơn nữa nhưng nếu không có đều là thoát thai kỳ tồn tại bị d i ệ t dụng cũng chỉ là nhất nghiệm nhất nghiệm sau vạn vật tất cả đều trở thành bụi bay từng tý không dư thừa t i ự u giống như hiện tại tần không một loại tần không có thể nói là thoát thai kỳ trung kế cuối một hàng tầng thứ nhưng dù vậy tần không chỉ cần nguyện ý vung tay lên n ả y hào phóng tu chân quốc độ cũng muốn nháy mắt bụi bay không dư thừa một vật đây cũng là mấy ly p h ả m kỳ đại viên mãn tu sĩ vì sao không sợ hãi như thế nguyên nhân cung kính thậm chí phó thang đạo hỏa không chối từ lời như thế cũng muốn bởi vì nếu như c h ọ cho tần không có nửa phần không thích Bọn họ hào phóng tu chân hào tu quốc độ, tuyệt đối ộ tuyệt đ sẽ ở nhất nghiệm chi gian, biến thành một mảnh bình thường hoàng chi một thổ. tử Mà với o con n không xuất hiện máu chạy thành sông, đống thi thành núi tình cảnh, gọn gàng.、Cái、này phẳng g sau, sẽ xuất máu đầu chạy thi đích phất một t Cái cọp tần h nhà khách như làm vậy. Đối với Đối t không lời của hoàng bào nam tử không dám có chút không tôn không n ú m biết tần không là lần đầu tiên đi tới trung giới cũng không thể nói chuyện này phảng phất l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u một loại một mình nói vẫn qua hồi lâu này hoàng b à o nam tử mình cũng cho là không lời nào để nói mới vừa lúng túng ngưng xuống tới chính xác tần không gật đầu nói tần mô cũng không phải là không rõ lý lẽ người vật này cầm đi nay hoàng b à o nam tử lúc này mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt vật vật này là một khối bình thường tảng đá bất quá hắn lại nhận được đây là bác giới mới có sao kim thạch hết sức hiếm thấy bác giới có chứa nhiều thiên nhiên thai h o ạ hắn mặc dù là ly phàm kỳ đại viên mãn có thể cũng không dám nhảy qua giới cho nên đưa đến bắc giới đặc biệt sản xuất sao kim thạch ở trong bọn họ giới cũng duy có một chút đi qua bắc giới thoát thai kỳ cao thủ trong tay có ở trong mắt ly phàm kỳ này sao kim thạch không thể thua kém với mấy khối c ự c phẩm linh thạch tần không nhìn thấy hoàng b à o nam tử trên mặt t h ầ n sắc trong lòng hài lòng gật đầu này sao kim thạch ở bắc giới không coi là cái gì nhưng ở trung giới t r u n g cũng là coi là chân bảo vật lấy hiếm là quý đạo lý này cũng rất rõ ràng như hắn lấy ra c ự c phẩm linh thạch cũng là lộ vẻ hẹp hòi chẳng trực tiếp đưa lên sao kim thạch có chút thỏa đáng một chút tiền bối này sao kim thạch v ã n bối sao g i á n g thu v ã n bối vì tiền bối ra sức là hẳn là hoàng bào nam tử bao gồm nhiều ly phạm kỳ tu sĩ mặc dù m u ố n có thể tự nhiên không sẽ trực tiếp nhận lấy không đúng nói thần không cười cười nói nhận lấy một hồi còn có chuyện muốn các ngươi đi làm ta nếu không cho một chút thù lao vậy sau này truyền ra ta tần vô ý chẳng phải là muốn bị cùng thế hệ chê cười mấy ly phàm kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau qua tiểu biết mới vừa gật đầu nói đa tạ tiền bối ban thưởng sao kim thạch không biết tiền bối còn có sao không yêu cầu chỉ cần tiền bối yêu cầu ở vãn bối đủ khả năng phạm vi văn bối cũng sẽ tận chi toàn lực tần không thấy vậy thần s á c tự nhiên ngồi ở trên ghế nhìn mấy ly phàm kỳ tu sĩ cung kính đứng cũng là có chút tiếng động lớn tân đoạt chủ bộ dáng bất quá lây hắn thoát thai kỳ thực lực này mấy ly phàm kỳ thật đúng là không dám ngồi xuống nói như vậy chính là cùng hắn cùng thế hệ tương xứng n à y tu chân giới quy củ không ai có thể dám phá hư v ã n bối sẽ phải hành v ã n bối lễ số hắn mặc dù không thèm để ý những thứ này nhưng những n à y cũng cung không phải là hắn đủ khả năng quản hạt chuyện tình lúc này hơi hơi hi mắt con người từ trong tay lấy ra một trường ngọc giản ta những ngày gần đây muốn sưu tập một chút tài liệu n à y tài liệu mặc dù quý trọng cũng cung không coi là lông phượng và xứng lân các ngươi hảo phóng tu chân quốc độ nếu là có toàn bộ c h u ẩ n bị c hai o t đ ra ngoài,、dĩ、nhiên, này cực phẩm linh dĩ phẩm cực t h h chuyện, ạ c dâng ta sẽ đủ số đủ lên, ba ấ t t quá ta cực p h ẩ m linh thạch trên n thạch g ư ờ i còn thừa không nhiều thừa l ắ m đến lúc đó lúc thiên a sao sẽ dùng sao kim t ạ c chống h h lên. Trưng đỡ 235, thiên, thiên linh bảo thường lui tới kia tại sao có thể đủ để cho tiền bối tốn hao linh thạch hoàng b à o nam tử cung kính nói đang khi nói chuyện tiếp được ngọc giản nhìn như hơi quan sát trong lòng đem ngọc này giản thượng cần có tài liệu toàn bộ ghi tạc trong đầu tiền bối cần có tài liệu v ạ n bối cái này sai người đi chuẩn bị chỉ cần trong quốc hố hoặc là hào phóng tu chân quốc độ chứa nhiều cao cấp thương hội có v ạ n bối cũng trở về đủ số cho tiền bối lấy tới coi như là v ạ n bối h i ê u kính cho tiền bối bảo vật nay cực phẩm linh thạch cùng sao kim thạch chuyện v ạ n bối vừa sao dám để cho tiền bối tiêu pha hoàng bào nam tử cùng nhan cười nói tần không tự nhiên biết đối phương này lời hơn n ử a không phải là xuất phát từ chân tâm chẳng qua là sợ hai thực lực của mình mà thôi hoàng n người cũng có mình làm người vốn thì, không n làm làm à có thì, thể nào đi đổ chi cải, một mình chút cách của của lúc không phù hợp nhân n y mày. lắt to đầu, ầ khẽ mô muốn đã nói, nếu i linh thạch, dĩ nhiên giao linh thời gian. a ra ra o hoãn Hoàng là là muốn thạch, thạch, chớ trì dĩ để ở b à o nam tử lúc này cả người run lên biết bạn quân như bạn hổ vội vàng sai người đi chuẩn bị bất quá nhưng trong lòng cũng không ở tần không khiển trách dưới có sao không bị khuất phải biết rằng gặp phải tần không loại này biết chuyện để ý thoát thai kỳ kia đã là phúc khí nếu như gặp phải một cái không nói lý lẽ thoát thai kỳ đừng nói là giao ra linh thạch có thể không cho bọn hắn sắc mặt nhìn cũng đã chính xác đó cũng không phải không có ví dụ có một chút thoát thai kỳ tự giữ thực lực mạnh vì s i ê u tập một chút tài liệu đi trước một chút không có thoát thai kỳ chấn giữ tu c h â n quốc độ tu chân liên minh đi s i ê u tập tài liệu mà s i ê u tập tài liệu sau không những không để cho linh thạch còn nghĩ chẳng qua là trên mặt xuất hiện một tia bất mãn tu sĩ giết hết tại chỗ loại này ví dụ không là một hai cái nếu không bọn họ vừa há có thể c u n g kính như thế đến hiện tại cũng không dám muốn tần không nhất phân thủ lao thoát thai kỳ truyền thuyết cao thủ từng cái cũng là tính tình quái dị mặc dù tần không không phải là như vậy người có thể bọn họ trong lòng cũng là thật sớm nhớ tới tần không mau mau rời đi bọn họ hào phóng tu c h â n quốc độ hiện tại đến không có gì chân nhất chọc cho tần không không thích ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không có một người đột nhiên chết mất hoặc là càng sâu người cả quốc độ cũng bị tiêu diệt hết tần không trong lòng rõ ràng chuyến đi này ly phảm kỳ sợ hãi cũng không tỏ vẻ cái gì lúc này nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế nhìn qua giống như ngủ một loại thật ra thì tần không vô cùng rõ ràng chỉ bất quá lúc này trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn tựa hồ là đang suy nghĩ chút ít chuyện một loại bất quá thật ra thì âm thầm hắn là là ở hắc đô đô hùng m i ê u trao đổi ngươi nói cái hướng kia có bảo vật t ầ n không phảng phất ngủ một loại mặt không đổi sắc chuyến âm hỏi ở mới vừa cùng này mấy ly phàm kỳ tu sĩ nói chuyện với nhau lúc hắn trên mặt không có lộ ra cái gì thần sắc nhưng là hắc đô đô hùng miêu cũng là ở gần tới hào phóng tu t r â n quốc độ lúc đã nhận ra một cỗ bảo vật hơi thở bắt đầu không có xác nhận n à y xác nhận lúc thần khung cũng đã tiến vào trong đại điện hắc đô đô hùng miêu cũng là gục trên mặt đất mặt bị cánh tay ngăn trở thấy không rõ lắm mặt mũi lúc này nết miệng cười một tiếng nói lao đại ngươi còn không tin được ta hắc đô đô cái chỗ kia tuyệt đối có bảo vật Ta dám cam đoan, dám càng càng càng càng nga cái này tiên thiên linh bảo phát ra hơi thở mánh liệt không mạnh liệt nếu là mánh liệt lời của bị chứa nhiều thoát thai kỳ coi trọng chúng ta còn có cần gì phải đi trước nơi đó thần không hỏi không mạnh mặc dù khoảng cách xa nhưng ta quan sát cái này tiên thiên linh bảo tựa hồ bị thứ gì che đậy kín hơi thở bị đặc biệt để đặt ở một loại nơi bất quá ta không dám cam đoan có hay không thoát thai kỳ tu sĩ đi nơi nào ta đối với bảo vật có đặc thù nghiên cứu nhưng thoát thai kỳ đều có che giấu hơi thở bản lĩnh ta phát hiện không được h á c đô đô hùng miêu r ứ t lời do ngẩng đầu lên não hướng mình trong miệng đút một gốc cây linh thảo tần không âm thầm gật đầu đối với h á c đô đô hùng miêu gửi được cái này t i ê n thiên linh bảo hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là là một loại bảo vật mai táng ở là một loại di tích trong、Trung、giới to lớn như thế do người nhiều đích kinh người lại có bao nhiêu di tích là không có bị phát hiện n à y tiên thiên linh bảo rất có thể là là một loại thoát thai kỳ tu sĩ đang bế quan lúc đặt ở trong túi chữ vật bị hắc đô đô hùng miêu phát hiện điều này cũng rất bình thường bất quá chuyện này hắn còn để ở trong lòng đợi đến tài liệu sưu tập x o n g sau tự đi cái chỗ kia quan sát một phen xem một chút này tiên thiên linh bảo rốt cuộc có thể lấy không thể lấy nếu có thể lấy hắn tự nhiên sẽ không để ý đem điều này tiên thiên linh bảo nhét vào trong túi thu cho mình dùng nay thời gian trôi qua không lâu ngắn ngủn nửa ngày kia hoàng bảo nam tử t i u lại một lần nữa trở về lúc này thuộc về sau kia trong tay liền có hơn bốn năm túi chữ vật mỗi một cái túi đựng đồ chất liệu gỗ cũng là thượng thừa không cần hoàng bảo nam tử nói tần không cũng biết này trong túi chữ vật giả là những thứ gì đây là tiền bối cần có tài liệu ván bối đủ số cho tiền bối tìm được hoàng bảo nam tử đem này túi đựng đồ đưa cho tần không trên mặt cung kính tần không gật đầu mở ra túi đựng đồ hơi quan sát một phen tần là này tự nhiên tự không dám nữa sao cự tuyệt, khoát cùng không tay tháo nói tần mố còn có chuyện muốn đi xử lý trước hết hành rời đi cung tiễn tiền bối mấy ly phàm kỳ đại viên mãn tu sĩ vội vàng đi ra cửa ngoài đón đưa bất quá cũng là đã sớm không thấy tần không bong dáng không biết tần không tới nơi nào đi bất quá dù vậy này hoàng b à o nam tử cùng mấy ly phàm kỳ tu sĩ vẫn là không dám có chút thở lúc này đứng trên không trung vẫn qua một chiếc trả thời gian mới vừa thở phào nhẹ nhõm t ầ n không cuối cùng là đi lúc này tần không đã sớm rời đi hảo phóng tu trần quốc độ trong c h ư ớ c mắt t i ể u không biết đi rất xa hắn sở đi trước phương hướng chính là mới vừa hắc đô đô hùng m i ề u chỉ có tiên thiên linh bảo thường lui tới địa phương trước chuyến này đi chính là muốn xem một chút nơi đó có hay không nên tiên thiên linh bảo trừ lần đó ra hắn liền yên lặng kế tính toán một cái siêu tập tài liệu có thể chế tạo bao nhiêu người hình tượng gỗ kêu hoàng b à o nam tử sở siêu tập tài liệu nghĩ đến không dám có nửa phần có lệ sợ là đem quốc khố cũng móc ra hơn phân nửa tính toán cộng thêm bản thân tài liệu nếu như mời lên một cái luyện khí đại sư toàn bộ thành công cũng là có thể chế luyện tắm cụ hình người tượng gỗ bất quá tự nhiên không thể nào toàn bộ thành công coi như là tốt nhất luyện khí đại sư cũng không thể có thể bảo đảm toàn bộ thành công cuối cùng xuống tới có thể lưu lại năm cụ nhân tính tượng gỗ cho rằng thế thân tánh mạng hắn cũng đã hết sức thỏa mãn hắn hiện tại để ý nhất vẫn còn là cái kia tiên thiên linh bảo chuyện hát đô đô hùng miêu nói cái chỗ kia có tiên thiên linh bảo hắn tự nhiên là muốn tiền đi xem một cái mặc dù hắn suy đoán hơn phân nửa là khác thoát thai kỳ tu sĩ bế quan đem bảo vệ này đặt ở trong túi chữ vật bất quá thoát thai kỳ tu sĩ làm sao có thể như thế đại ý đem tiên thiên linh bảo hơi thở phát ra mà thoát thai kỳ nhận chủ tiên thiên linh bảo tiên thiên linh bảo vốn là vì hắn đồ đạc của mình tự nhiên không thể nào tản mát ra tiên thiên linh bảo hơi thở tưu giống như phá sát thương tần không muốn để cho phá sát thương tản mát ra hơi thở phá sát thương có thể tản mát ra nhận chủ công hiệu dần dần, tần không khoảng cách hắc đô đô hùng miêu chỉ địa phương càng ngày càng gần trong lúc đi ngang qua không ít tu chân quốc độ đại đa số cũng là cùng hào phóng tu chân quốc độ không sai biệt lắm có mạnh hơn một chút cũng có yếu hơn một chút tần không tự nhiên sẽ không chú ý những thứ kia hắn lúc này dừng lưu tại một cái khổng lồ tu chân thế lực trước nơi này chính là hắc đô đô hùng miêu chỉ có tiên thiên linh bảo thường lui tới địa phương đây là một ngồi liên miên vạn d ặ m không thấy đầu dây núi từng cái dây núi thượng cũng kiến tạo tông môn thần không dừng lưu lại nơi này vạn dầm dây núi trước thần thức triển khai biết được cái này tên dây núi mực long dây núi nghe kia hoàng bảo nam tử nói mực long dây núi có thoát thai hậu kỳ c h ấ n g i ữ bất quá vì sao kia thoát thai hậu kỳ không có xuất hiện mà ta không có quan sát đến thần thức thần không lầm bầm lầu bầu cảm giác được có cái gì không đúng lúc này trong lòng hơi vừa nghĩ thu cả người ly lực không người nào phát hiện thần thức triển khai quan sát này mực long trong sơn mạch nhất cử nhất động trước đó vài ngày sư tổ nói muốn đi tìm một vật bảo vật nhưng là ba ngày lúc trước trở về cũng là trọng thương trong người vội vàng đi bế quan không biết kết quả như thế nào yên tâm đi sư tổ thân là trong truyền thuyết cảnh giới đã sớm thoát thai hoàn cốt rời xa p h à m thai mà vượt qua ba lần lôi kiếp thiên lôi cũng không làm gì được được sư phụ đi ra ngoài tầm bảo vật cho dù tìm được bảo vật không có kết quả cũng định sẽ không có chuyện gì xuất hiện hơn phân nửa là bị một chút thương thế đang c h ư a thương cũng là sư tổ là chúng ta mực lòng dãy núi truyền thuyết vừa há có thể ngã xuống ta nhớ được sư tổ khi trở về vội vàng hấp t ố c hẳn là gấp gáp đem bảo vật nhận chủ đi sư phụ như lần nữa đến một vật tiên thiên linh bảo ta đây mực lòng dãy núi thực lực t i ự u vừa mạnh hơn một bậc mực lòng dãy núi cao nhất một ngọn núi có mấy tên ly phàm kỳ nam nữ tu sĩ lẫn nhau nói chuyện với nhau nhưng là không có phát hiện tại âm thầm một bóng người loay lên lời của bọn h ắ n toàn bộ cũng bị người này nghe lọt vào trong thai người này dĩ nhiên là là t ầ n không chương hai trăm ba mươi sáu băng h ò a song d ự c tần không âm thầm nghe những thứ này chẳng qua là nháy mắt công phu hiểu được hơn phân nửa lúc này thần thức dò xét cả mực lòng dây núi ngoài mặt hắn bay ở mực lòng dây núi trời cao kỳ thực âm thầm quan sát hết thảy cho dù có thoát thai kỳ hắn cũng hoàn toàn có thể che lấp nói là đi ngang qua tin tưởng đối phương sẽ không đem mình như thế nào bất quá nhưng vào lúc này thần không đột nhiên cả kinh thoát thai hậu kỳ vượt qua ba lần lôi kiếp thần không mạnh mẽ cả kinh bởi vì hắn từ đó ngọn núi một cái trong đại điện phát hiện một cái lao giả lao giả này nhắm mắt làm như ngồi xuống kia trên người phát ra tu vi rõ ràng là thoát thai hậu kỳ nhưng sau một khắc thần không trên mặt t i ể u xuất hiện kinh ngạc không có phát hiện ta thần không lẩm bẩm tự nói dần dần hắn cảm giác cái này nhắm mắt ngồi xuống lao giả như có chút ít cổ quái cẩn thận vừa nghĩ trong lòng hắn đã có mặt mày nghĩ đến cái này nhắm mắt ngồi xuống lao giả chính là mấy ly phàm kỳ tu sĩ trong miệng sư phụ tổ l à này mực long dây núi người mạnh nhất bất quá một cái thoát thai hậu kỳ thế nhưng khi hắn phát hiện đối phương lúc trước không có phát hiện hắn không đúng không đúng t ầ n không trong lòng trong khoảng thời gian ngắn t i ể u bay qua vô số ý niệm trong đầu rất nhanh hắn t i ể u nghĩ tới một cái có thể lúc này lẩm bẩm hát đô đô hùng miêu theo lời tiên thiên linh bảo t i ể u ở lão giả này trong túi chữ vật lao giả này rất hiển nhiên chính là ly phàm kỳ tu sĩ trong miệng sư phụ tổ trước đó vài ngày trọng thương trở về mà hiện tại chẳng lẽ là đã chết thần không trong lòng xuất hiện một cái có thể trọng thương thử vong lao giả này trước đó vài ngày đi tranh đoạt một cái bảo vật trở về sau đã đột nhiên trọng thương nghĩ đến vì giải quyết xong thương thế định không thể nào có thời gian đi nhận chủ bảo vệ này cho nên không cách nào che lại tiên thiên linh bảo hơi thở cố cho nên bị hắc đô đô hùng miêu phát hiện chỉ bất quá lao giả này thương thế quá nặng cuối cùng đã chết thoát thai kỳ tu sĩ có thần ể để nói chân trùng, không cương, hắn hiện tại ngay thân cũng kinh khủng đại tại vi trăm chết chết, một ít thân tu vi cũng là hết t ra. mà cả sức h đã là là lộ không nhìn lão giả này đã xác định đối phương chết đi mất người nào có thể đem một cái thoát thai hậu kỳ trọng thương tới chết ngày đó trận chiến ấy nhất định là kinh thiên nhất chiến nghĩ đến bình thường t i ê n thiên linh bảo định không thể nào để cho lão giả này liều mạng như vậy đi tranh đoạt rốt cuộc là dạng gì t i ê n thiên linh bảo tần h không âm thầm tâm tư biết mình rất có thể muốn nhặt được một cái đại tiện n i này tiên thiên linh bảo gần trong găng tấc mà này thoát thai hậu kỳ lão giả đã tử vong hắn tự nhiên không thể nào bỏ qua cho này tiên thiên linh bảo lúc này lóe ra thân thể không có ai phát hiện tiến vào lão giả kia chỗ ở trong đại điện nay đại điện cũng không tính hơn sao hoa lệ bình thường tần không tiến vào trong đó sau chẳng qua là ba lượng bước đã đến lao giả này trước người lao giả này tử vong lúc còn đang vẫn duy trì ngồi xuống tư thái kia ngồi xuống không biết là mấy chục năm vẫn còn là trên trăm năm sợ là chỉ cần không xuất quan cũng chưa có đệ tử dám vào vào trong đó bất quá tần không vẫn là cẩn thận từng ly tương tí không dám mất đi nửa phần cảnh giác tên này lão giả khi còn sống thân là thoát thai hậu kỳ nếu như không có chết vậy hắn hôm nay có thể bị hoàn toàn tài liễu lúc này ly lực chuyển động tần không đưa tay đưa về phía trên mặt đất trong túi chữ vật không có gì nguy hiểm tần không chậm rãi mở ra túi đượng đồ bất quá đang ở mở ra túi đượng đồ trong nháy mắt này trong túi chữ vật nhưng truyền đến một đạo dài thanh âm thanh âm này bình tĩnh tường hòa cũng là là thật để cho tần không cả kinh nghe được này trong túi chữ vật lời của tần không kiết như chim sợ n á tâm cũng dần dần bình thản xuống bổn quân toàn thân đầu nhập khôi phục thương thế trong thương thế kia thế là cùng kia vạn độc lão quân đối chiến lúc bị đối phương vạn độc huyết yêu bố trí này vạn độc huyết yêu độc có thể độc chết một người thoát thai hậu kỳ có thể nói thế gian ít có kỳ độc lao phu cũng là một cái sơ sẩy gặp này vạn độc lao quân đạo bất quá bổn quân cũng sẽ không khiến kia vạn độc lão quân sống khá giả đoạt được băng hỏa xong rực lúc bị kia vạn độc lão quân an t o á n bổn quân cũng trở tay một kích đem kia vạn độc lão quân trọng thương này vạn độc lão quân muốn đem này thương thế khôi phục thấp nhất căn bản không thể nào bổn quân coi như là không có thẹn với mực lòng dây núi trước khi chết giết chết ý vị địch bổn quân tự biết vô lực hồi thiên kia vạn độc huyết yêu chi độc bổn quân chín thành chín không cách nào phá giải ở toàn tâm đầu nhập khôi phục thương thế trong đặc biệt lập này di ngôn nhớ lấy nhớ lấy nghe được này di ngôn vậy cũng chứng minh bổn quân lấy cái chết mực long rẫy núi hậu nhân nếu như trong khoảng thời gian ngắn nghe này di ngôn nhất định phải đem băng hỏa s o n g d ư ợ c đưa người như bổn quân ở này cánh cũng hoàn hảo nhưng bổn quân đã chết đi mực long rẫy núi giữ không được này cánh muốn đưa lời của sẽ đưa cho kia thất thải lão quân thất thải lão quân khi còn sống cùng bổn quân bao nhiêu có chút quan hệ nếu đem vật này đưa hắn sau này bổn quân không co i ở đây mực long rẫy núi có nguy hiểm này thất thải lão quân cũng không thể có thể không chiếu cố nhớ lấy chớ để ham băng hỏa xong rực ta mực long dây núi giữ không được này cánh sớm muộn gì sẽ có người phát hiện nhớ lấy nhớ lấy đây đã là cuối cùng c h i ngữ lúc này rơi xuống tần không cũng rốt cục biết chuyện ngọn n g u ồ n này mực long d â y núi thoát thai hậu kỳ vì tranh đoạt một bảo vật cùng vạn độc lao quân đại chiến nhưng lại ở nhận được băng hỏa xong rực lúc bị kia a m t o á n cuối cùng biết rõ c ử u tử nhất xanh trọng thương dưới vô đến kia vạn độc lão quân hai người đồng đẳng với hai bại đều chết cuối cùng rơi xuống một cái kết quả như thế băng hỏa song rực cũng hoàn toàn trở thành vật vô chủ cánh là như thế ta hôm nay vận khí tần không thấy buồn cười hãn tự nhiên sẽ không đối với này trong túi chữ vật băng hỏa song rực khách khí thừa dịp này băng hỏa song rực không có bị người phát hiện thu vào trong túi thân thức tiến vào túi đựng đồ tần không quả thật phát hiện một cái hai cánh lúc này đem hai cánh lấy ra tần không dò xét cẩn thận này đôi cánh vừa thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm vừa ngưng đông lạnh chắc chắn hàn băng kia thể tích có khoảng trăm trượng to lớn nếu không phải này đại điện diện tích đầy đủ sợ là căn bản chứa không nổi này băng hỏa song d ự c nhìn trước mắt băng hỏa song d ự c tần không cũng không khỏi than thở lên tiếng quả thật là tiên thiên linh bảo này băng hỏa song d ự c đích xác là một vật tiên thiên linh bảo mà này tiên thiên linh bảo định vật phi phạm kia quý giá trình độ sẽ không thua kém với tụ lôi b u ồ n cùng phá sát thương hai người nhìn kia trên không trung sự yên lặng băng hỏa song d ư ợ c tần không cũng lộ ra một nụ cười đi tới trung giới nhận được bảo vật này coi như là chuyến đi này không tệ bất quá tần không cũng biết hiện tại băng hỏa song d ư ợ c tuy là ở trước mắt hắn có thể hắn nhất định phải nhanh chóng đem bảo vật này nhận chủ nếu là chậm hơn một kia t i ê u rất có thể bị người phát hiện bảo vật này tồn tại vạn nhất tới một người thoát thai kỳ đến lúc đó phiền thoái đúng là hắn nói không chừng được bảo chưa còn phản còn mất nắm gạo ly lực anh hỏa tế luyện nhận chủ tần không lúc này đánh ra trong cơ thể anh hỏa cùng với ly lực chỉ một thoáng cựu quấn quanh hướng băng hỏa song rực này băng hỏa song rực thân là tiên thiên linh bảo tất nhiên có linh tính phản kháng tần không tế luyện có thể tần không vừa há có thể theo hán một ngón tay điểm ra ổn định này băng hỏa song rực phản kháng anh hỏa chưa đầy vừa triển khai công pháp màu trắng hỏa diễm hùng hùng t i ê u đốt trong điện quang hỏa thạch bao vây băng hỏa song rực nhận chủ tần không muộn h à n h nhất thanh nhận chủ tiên thiên linh bảo cũng không dễ dàng nếu là ly phảm kỳ ở chỗ này sợ là căn bản không làm gì được được bảo vệ này hắn vô luận là nhận được tụ lôi b u ồ n vẫn phải là đến kia phá sát thương nhận chủ lúc cũng là hai người cam tâm tình nguyện bố trí tụ lôi b u ồ n là bởi vì tử tình thiên yêu nguyên nhân mà phá sát thương là bởi vì hắn tri tâm nguyên nhân nhưng này băng hỏa song dực cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện từng cái tiên thiên linh bảo đều có của mình linh tính một chút cường đại tiên thiên linh bảo ly phảm kỳ đều mơ tưởng nghĩ nhận chủ ngay cả nhận được cho phép cơ hội cũng không bất quá này băng hỏa song rực ở lợi hại khi hắn thoát thai kỳ thực lực trước mặt cũng mơ tưởng chảy mất anh hỏa màu trắng hỏa diễm ly lực toàn bộ thi triển ra tần không vừa gây khổng lồ huy áp sinh sôi bao phủ hướng băng hỏa song rực nhắm mắt tế luyện nhận chủ thời gian từng điểm từng điểm đi qua hắn đã sớm vô hình bố trí mở ra cơm chế phía ngoài không có biện pháp nghe đến đại điện bên trong động tĩnh cả t h ả hai ngày thời gian tần không vẫn là không có nửa phần mặt mày nay tế luyện nhận chủ mặc dù đơn giản nhưng cũng lên giá phí một chút thời gian tựu giống như r ô tiểu hài một loại nhóm h è o cứng rán tắm vừa đấm vừa xoa chỉ cần đối phương nguyện ý kêu nhận chủ lúc tựu dễ dàng rất nhiều hiện tại tần không tựu là như thế nay băng hỏa s o n g rực nếu là chết cũng không nhận chủ hắn thật đúng là không có biện pháp bất quá tiên thiên linh bảo linh tính vừa làm sao có thể cùng tu sĩ so sánh với hai ngày bên trong tần không tốn hao thời gian vừa đấm vừa xoa dưới Rốt c c c h i ế m đ ư ợ c b ă n g hai ỏ song cho dực phép, đ ợ đến trăm ba mươi thúc. bảy loại lên băng hỏa song rực đã thành công nhận chủ nhận chủ sau k i a trên người phát ra hơi thở đã toàn bộ biến mất lúc này lay động hai cái cánh tự hành chạy tới tần không phía sau l ư n g thượng băng hỏa song rực nhận chủ sau tần không vốn là cùng băng hỏa song rực tâm ý tương thông lúc này đối phương chạy đến sau lưng của mình thượng lại càng có thể cảm giác được băng hỏa song rực cho mình mang tới tốt lắm hắn tin tưởng nếu như mình mang theo băng hỏa song rực k i a tốc độ tăng lên tuyệt không phải nhỏ tí teo tốt bảo vật tần không cười ha ha lúc này hỏi băng hỏa tin tưởng ngươi tuyệt không phải bình thường tiên thiên linh bảo ngươi có gì chiêu số băng hỏa song rực cùng tần không tâm ý tương thông không có biện pháp tiếng người nói nhưng là nếu nhận chủ trao đổi lúc tần không có thể tùy ý nghe hiểu đối phương nói này băng hỏa song dực linh tính rõ ràng mạnh hơn phá sát thương thượng một chút h i ệ n nhiên quy giá trình độ muốn cao hơn một tầng cùng tụ lôi b u ồ n xê xích không nhiều tụ lôi b u ồ n là tử tình thiên yêu cho hắn bảo vật hắn cùng một thời gian còn có chút nghi vấn nếu như tử tình thiên yêu là ly phàm k ỳ như vậy nay tụ lôi b u ồ n đối phương sợ là rất khó thuần phục mà năm đó có thể từ tử tình thiên yêu trong lời nói có thể nghe ra một hai tử tình thiên yêu duy có một tụ lôi b u ồ n không có thu đi như vậy đại biểu tử tình thiên yêu năm đó đại tính sát thương bảo vật có thể không đơn thuần chỉ có tụ lôi bồn u một cái tụ lôi bồn u đến cỡ nào lợi hại thần không hết sức rõ ràng nếu như là hắn muốn diệt trừ uy hiếp như vậy thu tử tình thiên yêu bảo vật tuyệt đối chỉ biết lưu lại kém c o i nhất nói một cách khác tử tình thiên yêu năm đó chứa nhiều bảo vật chúng n à y tụ lôi bồn u còn bất quá là kém coi nhất một cái nghĩ tới đây tần h không đối với tử tình thiên yêu cùng thần bí kia không thể do được thiên hành l ã o đạo càng thêm nghi ngờ nhất vân bất quá hai người này tất cả đều là người chết tần không chẳng qua là ôm đối với tử tình thiên yêu cảm ơn trong lòng trong lòng suy nghĩ một chút có thể nhưng không có để ý lúc này nghe được băng hỏa song rực nói ra bản thân sở trường chiêu số sau không khỏi lộ ra nụ cười nay băng hỏa song rực cho hắn chỗ ích lợi rõ ràng nhất một điểm chính là tốc độ thượng tăng lên một khi mang theo băng hỏa song rực phi hành tần không có thể thêm lớn hơn nhiều tốc độ ít nhất có thể bảo đảm thoát thai trung kỳ không cách nào đuổi theo tần không lại phối hợp một chút chạy trốn công pháp có băng hỏa s o n g rực ở tuyệt đối là chạy trốn lợi khí thậm chí thoát thai hậu kỳ cũng rất khó đuổi theo cái gì đang lúc này tần không đột nhiên cả kinh h ắ n vốn là cho là tác dụng cũng chỉ có những thứ này trong lòng cao hứng không dứt nhưng là đang ở sau một khác băng hỏa s o n g rực thanh âm yếu ớt lại một lần nữa chuyển vào trong đầu của h ắ n h i ệ n nhiên mới vừa không cách nào duy nhất đem chiêu số nói xong hòa hoãn một thời gian ngắn mới bắt đầu nói ra cái thứ hai chiêu số giống như không lớn hài đồng nói vài lời nói sẽ cảm giác bị mệt mỏi băng hỏa ngươi nói ngươi còn có một chiêu số tên là l ó e lên mà một khi thi triển cái này chiêu số có thể làm cho ta trong nháy mắt thoát đi nhất phương không gian tựu tương tự với thuấn di không gian chỉ có hai cái tệ đoan cũng không cách nào xác định l ó e lên sau vị trí cùng sử dụng sau tác dụng phụ thần không còn có chút không tin hỏi băng hỏa xong dược truyền đến xác định yếu ớt tin tức tần không nghe này lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ như điên này l ó e lên có thể nói là một chiêu tuyệt đối nghịch thiên chiêu số một khi thi triển ra tự giống như thuấn di như vậy tốc độ đã không cách nào hạn chế trực tiếp từ nơi này một chỗ trong chớp mắt thoát đi đến một người khác địa phương duy nhất tệ đoan cũng không cách nào xác định vị trí rất có thể ra hiện tại một cái tuyết cảnh cũng rất có thể từ đò giới một chút bay đến bắc giới hoặc là nam giới đợi dĩ nhiên cũng có tỷ lệ cũng chỉ là thuấn di ra khoảng cách tại chỗ mấy trăm thước vị trí không cách nào cố định dĩ nhiên này thuấn di khoảng cách tại chỗ mấy trăm thước tỷ lệ nhất định là không cao tác dụng phụ là cái gì thần không n g h i hỏi băng hỏa s o n g rực lúc này đem dùng chiêu này số đích tệ đoan nói ra tần không không khỏi hơi hơi hi mắt con người lúc này cười khổ nói xem ra này lóe lên chiêu số sau này dùng còn muốn tự định giá tự định giá dùng cái này băng hỏa s o n g rực sau lại muốn ba tháng không có biện pháp vận dụng l y lực ngay cả linh lực cũng không có thể vận dụng ba tháng sau tu vi mới có thể từ từ khôi phục đây cũng là một cái rất lớn tệ đoan mới vừa rồi cùng băng hỏa song d ự c trao đổi biết được này lóe lên mặc dù n ị ư ờ tiên khả dụng qua sau cũng là tệ đoan rất lớn ba tháng không có biện pháp vận dụng ly lực này hoàn toàn là lâm vào tuyệt cảnh sau không có biện pháp chạy trốn kế sách hơn nữa ba tháng sau tu vi vẫn chỉ là từ từ khôi phục ai cũng không dám bảo đảm này tu vi có từ lúc nào hoàn toàn khôi phục băng hỏa song d ự c cũng không biết dù sao băng hỏa song d ự c là lần đầu tiên nhận chủ chỉ biết mình sợ có thể động dụng chiêu số tệ đoan nhưng không cách nào cẩn thận nói ra bất quá có băng hỏa song d ự c tần k h ô n g cũng không cách nào phủ nhận nhiều hơn một lá bài tẩy dĩ nhiên này đến bài có thể không cần vẫn còn là không cần khá hơn một chút vừa cùng băng hỏa song d ự c nói chuyện với nhau thời gian rất lâu cụ thể đem băng hỏa song d ự c năng lực khó hiểu một lần nhất lộ vẻ đúng là gia tốc cùng lóe lên này hai cái chiêu số còn có một chút tiểu ý có thể đó chính là sau l ư n g băng hỏa ai chỉ bất quá làm tần không nghi vấn chính là băng hỏa s o n g d ư ợ c sau lưng băng hỏa tựa hồ cùng kia bản thân tiên thiên linh bảo vừa so sánh v ớ i giống như đồ trang sức một loại lực sát thương nhiều nhất đối địch nguyên anh kỳ nguyên anh kỳ trở lên cách phàm tiền kỳ đều không thể tạo thành thương tổn điều này làm cho tần không trăm mối vẫn không có cách giải này sau lưng hai cánh thế nhưng không có bao nhiêu công hiệu như vậy là có một chút không phù hợp lẽ t h ư ờ n g bất quá có gia tốc cùng lóe lên này hai cái chiêu số tần không cũng đã thỏa mãn còn lại một chút tiểu uy có thể tần không cũng không có để ở trong lòng cho hắn hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ lên không tới tác dụng lúc này chiếm được băng hỏa song d ự c tần không chậm rãi đứng dậy nhìn thoáng qua sau lưng láo giả lao giả này trước khi chết sự yên lặng tường hòa hiển nhiên là chết không đau bất quá tần không làm mất đi kia hai đầu lông mày quan sát đến một tia ưu sầu cho dù chết sau này lông mày trung ưu sầu cũng không có tản đi tần không biết này ưu sầu là tới nguyên từ mực long d ã núi nhưng nếu mực l o n g dãy núi chậm chạp không có ai phát hiện tử vong của hắn như vậy mực l o n g dãy núi tựu i một ngày không cách nào thoát khỏi giữ tại nguy cơ dù ngươi khi còn sống di ngôn là muốn cho vật này đưa cho thất thải lão quân bất quá có bảo vệ này tần mộ không thể nào nhường cho nhưng tần không cũng sẽ không không để ý ngươi di ngôn tựu i giống như thất thải lão quân như vậy đi tần mộ chiếm được ngươi liều chết lấy được băng hỏa song dực sau này mực l o n g dãy núi như gặp nguy hiểm tần mộ chắc chắn chiếu cố tần không nhìn chết đi lão giả phảng phất lẩm bẩm tự nói vừa thật giống như thay vì nói chuyện với nhau hắn không lấy đi này băng hỏa song rực mực l o n g dãy núi không lâu sau nhất định sẽ gặp nguy hiểm hắn hiện tại lấy đi mực l o n g dãy núi không có nguy hiểm có thể hắn không thể nói người tốt cũng không phải là ác nhân cầm đối phương liều chết lấy được bảo vật bao nhiêu cũng muốn chiếu cố một chút mực l o n g dãy núi này là người của hắn cách điểm mấu chốt hắn sẽ không thiếu người nhất phân một chút nào cho dù là một người chết nghỉ ngơi sao tần không phát tay đem lão giả hai đầu lông mày ưu sầu tàn đi trong túi chữ vật di ngôn đã không có hắn suy nghĩ một chút vừa trợ giúp lão giả một lần nữa lập một đạo di ngôn bất quá này di ngôn trong tự nhiên là không có băng hỏa xong rực chuyện bổn quân cùng kia vạn độc lão quân đối chiến trọng thương trở về vô lực hồi thiên có thể bổn quân cũng đem kia vạn độc lão quân chém giết cho chết bảo vật bổn quân tự biết giữ không được đưa cho một bằng hữu sau này nếu có nguy nan đi trước mực lòng dãy núi thứ hai cao phong thác nước ở dưới thác nước tìm kiếm một hộp trong hộp có một giọt máu huyết thúc giục máu huyết có thể gọi được bằng hữu của ta có thể bảo vệ mực lòng dãy núi không lâm vào nước nổi l ử a n h i ệ trong t bổn quân vô lực hồi thiên mực lòng dãy núi đệ tử như biết được chuyện này không nên tuyên dương đi ra ngoài nếu không khó bảo toàn chung quanh thế lực đối với mực lòng dãy núi này linh mạch bảo địa sinh lòng bất chính rất nhớ được tăng thực lực lên tiến vào thoát thai kỳ cũng miễn rất nhiều nguy nan bổn quân lấy rời đi này di ngôn hậu bối muốn nhớ lấy trong lòng đây là tần không mới lập di ngôn dựa theo lão giả kia giọng nói lập ra không sẽ lộ ra cái gì sơ hở lúc này lắc đầu thở dài đi ra khỏi đại điện đợi đến đi ra đại điện lúc hắn liền đi hướng mực lòng dãy núi thứ hai cao phong n à y thứ hai cao phong có một vạn trượng thác nước tiếng nước chạy từ vạn trượng chỗ cao rơi xuống giống như lôi minh lọt vào thai t ó é lên bọt nước cũng cao tới mấy hơn mười trượng có chút trắng quan đạp lập trời cao tần không kia trong tay xuất hiện một hộp hắn lưu lại một giọt máu huyết ở nơi này trong hộp để xuống dưới thác nước ở trong đó thiết t r í cấm chế sẽ không bị nước chạy cuốn đi làm xong những thứ này thần không mới vừa hài lòng gật đầu sau này mực l o n g dãy núi đệ tử biết được kia sư tổ chết đi nghe được ta mới lập di ngôn là được biết được ta phóng ở nơi này hộp chuyện như sau này này mực l o n g dãy núi gặp nguy hiểm những thứ này đệ tử cũng tới nơi đây thúc giục trong hộp máu huyết nghĩ đến băng hỏa xong d ư ợ c bị ta lấy đi kia vạn độc lão quân cũng đã chết đi này、mực、long núi mực rẽ tần r o khoảng n gian ngắn sẽ không xuất hiện nguy g thời hiểm. xuất Bất t qua sẽ sau đó,、tần、không nhưng lại lắc đầu hơi c a o m ẻ tự đ ủ ta thiếu lao giả kia một cái nhân tình ta đưa đi hắc đô đô hùng m i ê u tất nhiên là muốn trở lại bắc giới từ bắc giới đạt tới trung giới nơi đây bao nhiêu cũng muốn một tháng thời gian cho dù có băng hỏa song dực cũng không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn đã tới suy nghĩ một chút tần không rất khó nghĩ ra cái gì kế sách cuối cùng lắc đầu thôi ta mặc dù thiếu hạ láo giả này một cái nhân tình nhưng ta cùng hắn cũng không có giao tình cũng chỉ là giúp một chút bận rộn mà thôi không thể nào cả ngày ở chỗ này mực l o n g dây núi trừ này máu huyết ngoài ta ở lưu lại một đạo chuông báo động nếu thật có thoát thai kỳ muốn tìm mực l o n g dây núi bao nhiêu cũng phải nhìn ta ba phần tính tôi đang khi nói chuyện tần không vừa điểm ra một đạo hư vô c ô m chế làm được những thứ này mới xoay người rời đi mực l o n g dây núi một cái nháy mắt t i u biến mất ở không khí chung chương hai trăm ba mươi tám đệ nhất luyện khí đại sư rời đi mực long r m núi tân không tự nhiên là hướng đông giới lên đường bất quá đường xá thượng hay là muốn đem công pháp tu luyện hoàn thành phi hành mấy ngày sau dừng lưu tại một cái tên là nguyên mới vừa thành thành trì trung bất quá nói là vì thành trì thành này hao kiến tạo có chút lớn một chút này người tu sĩ thành trì tổng thể thượng cùng bắt phương thiên thành xê xích không nhiều bất đồng duy nhất đúng là cái này thành trì trước mặt tích nếu so với bắt phương thiên thành lớn gấp trăm lần vô biên vô hạn nay nguyên mới vừa thành thực lực phi phạm tần không t ử kia hoàng bảo nam tử trong miệng cũng nghe kỳ đặc đường nói quá là một không thể coi thường thế lực nay nguyên mới vừa thành không phải là tông môn cũng không phải là môn phái chỉ là một tụ tập vô số tu sĩ thành trì thế lực theo đạo lý mà nói không thể có cái gì xuất kỳ địa phương dù sao thành trì tụ tập tu sĩ nhiều chỉ khi nào gặp phải nguy hiểm toàn bộ cũng là đá mỗ hợp chạy chạy t á n tán, tán. cựu giống như năm đó ở phồn tinh tu chân liên minh lúc phong vân thành phong vân thành ở ma tu đại quân tiến công lúc trên căn bản toàn bộ cũng là đám ô hợp đệ nhất ý niệm trong đầu tất cả đều vì đi trước chạy mất có thể cũng là lâm phương thăng tự nhận thực lực không tầm t h ư ờ n g mới vừa không cần những thứ này nhưng này nguyên mới vừa thành lại là có phải giống như người trước như vậy trong đó rất nhiều tu sĩ toàn bộ cũng là đám ô hợp kia đáp án nhất định là không giống với người trước nói về tần không cũng không khỏi ám thầm bội phục nguyên mới vừa thành cao tầng này nguyên mới vừa thành rất nhiều tu sĩ trên căn bản chín thành chín cũng là tán tu tán tu nếu là muốn di cầu sống ở nguyên mới vừa thành bảo vệ an bình nhất định phải ở nguyên mới vừa thành đầy hứa hẹn khó khăn lúc đem hết toàn lực trợ giúp rất nhiều ly phạm kỳ tán tu cùng với thoát thai kỳ tán tu tất cả đều gia nhập liên minh này nguyên mới vừa thành cũng khiến cho nguyên mới vừa thành thực lực xa gần nổi tiếng ít có người dám trêu t r ọ c dù sao tán tu số lượng đếm không xuệ non nửa cũng gia nhập nguyên mới vừa thành trong đó kết đăng kỳ nguyên anh kỳ lại càng có nhiều kinh người người nào vừa dám t r e o chọc như vậy một cổ thế lực bất quá tần không có chuyện quan trọng tự nhiên sẽ không gia nhập này nguyên mới vừa thành mặc dù nguyên mới vừa thành quy củ ở chỗ này có thể hắn thoát thai kỳ há lại sẽ như những thư kia cấp thấp tu sĩ c ầ u một cái an bình sống ở nguyên mới vừa thành lúc này tần không ngồi ở một cái trong gian phòng trang nhã thân thể tựa vào một cái ghế thượng ngồi đối diện một người trung niên nam tử hai người trên mặt đều là mang theo nụ cười thật giống như nhiều năm không thấy hảo hữu tần đạo hữu tất nhiên không gia nhập ta nguyên mới vừa thành phải biết rằng tần đạo hữu mặc dù thân là thoát thai kỳ có thể sau nếu là gia nhập nguyên mới vừa thành vậy có sao không nguy nan lúc chúng ta nguyên mới vừa thành định có ra tay giúp đỡ coi như là thoát thai hậu kỳ cũng ít nhiều muốn xem chúng ta nguyên mới vừa thành một chút mặt m ũ i chúng ta cần đạo hữu làm chính là đạo hữu ở nguyên mới vừa thành gặp nạn chuyện ra tay giúp thượng một thành lại không có hạn chế đạo hưu đi đến đường trung niên nam tử đang mặc một thân hoa giả bộ lúc này hoa ái cười nói tần không lắc đầu trên mặt lại cười nói cũng không phải là tần mộ không muốn gia nhập nguyên mới vừa thành tần mộ chẳng qua là đi ngang qua này nguyên mới vừa thành s i ê u tập một chút tài liệu rồi sau đó sẽ phải đi trước hắn bên này gia nhập nguyên mới vừa thành chỉ có thể nói tần mộ không có cái này phúc khi a trung niên nam tử trong lòng biết tần không không có tính toán gia nhập tâm tư trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì trên mặt không thay đổi thần sắc lúc này nói nga tần đạo h ư u không gia nhập ta nguyên mới vừa thành kia quả nhiên là ta nguyên mới vừa thành một cái chuyện không may bất quá tần đạo h ư u chỉ cần nguyện ý ta nguyên mới vừa thành bất cứ lúc nào hoan n ê n đạo h ư u gia nhập vậy trước tiên tạ ơn kim đạo h ư u thần không ha hả cười nói nay họ kim tu sĩ là nguyên mới vừa thành một đại trưởng lao h ắ n mới vừa đi tới nguyên mới vừa thành lúc đã bị này họ kim tu sĩ phát hiện hai người mặc dù tố không quen biết có thể một gặp nhau vậy thì giống như nhiều năm không thấy hảo hữu một loại nhất thời tìm một cái nhã gian trò chuyện với nhau bất quá họ kìm tu sĩ nói ba xạo tự đi vào tránh đề t e ế u i en vn tần không có việc trong người dĩ nhiên sẽ không gia nhập nguyên mới vừa thành mặc dù các tu sĩ khác gia nhập nguyên mới vừa thành cũng cần dưới tóc lời thề ở nguyên mới vừa thành gặp nạn lúc nhất định phải giúp một thanh có thể tần không thân là thoát thai kỳ này nguyên mới vừa thành chứa nhiều cao tầng này chút mặt mui hay là muốn cho mà hắn chẳng qua là đi ngang qua ngây ngốc mấy ngày này nguyên mới vừa thành cao tầng cũng không để ý họ kim tu sĩ rõ ràng cho thấy cao tầng đại biểu nhân vật cùng tần không hàn huyên một hồi lâu cuối cùng mới một bộ gặp nhau hận muộn bộ dáng kết thúc trận này nói chuyện với nhau tần không trong lời nói cũng để lộ ra mình chẳng qua là ở nơi này nguyên mới vừa thành ngây ngốc mấy ngày chuyện tình họ kim tu sĩ không có nói gì hiển nhiên là ngây ngốc mấy ngày cũng không có chuyện gì bất quá tần không cũng từ lời của đối phương trung nghe ra ý tứ mặc dù họ kìm tu sĩ không có có nói rõ mà trong giọng nói nghe không được bất kỳ về nói thế ý tứ có thể thoát thai kỳ tu sĩ sống không biết bao nhiêu năm cái nào biểu đạt ý là dùng chính diện biểu đạt đều là trong ngôn ngữ để cho đối phương từ đó hiểu tần không lông mi tâm cũng là trống không vừa há có thể không hiểu ý tứ hai người nói chuyện với nhau âm thầm ý tứ tất cả đều lẫn nhau sáng tỏ tần không rõ ràng mình nếu là ở nguyên mới vừa thành ngây ngốc trong thời gian ngắn cũng là có thể bất quá thời gian dài nhưng thì không được trừ phi gia nhập nguyên mới vừa thành làm một tên trường lão bất quá tần không tự nhiên không sẽ chọn người sau trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể đem chuyện toàn bộ hoàn thành rồi sau đó rời đi nguyên mới vừa thành nay đầu tiên muốn làm chuyện tự nhiên là muốn tìm một gã luyện khí đại sư đem k i a thế thân tượng gỗ chế luyện lớn như thế nguyên mới vừa thành vô biên vô hạn n g h ĩ phải tìm được một gã luyện khí đại sư tự nhiên không khó tần không đương nhiên là tìm này nguyên mới vừa trong thành tốt nhất luyện khí đại sư trong khoảng thời gian ngắn hắn tự hỏi tham gia liếu nguyên mới vừa thành lợi hại nhất luyện khí đại sư này luyện khí đại sư tên là hướng minh bên hướng minh bên nổi danh nơi chính là đã từng chế tạo xảy ra hai kiện bắt t r ư ớ c chế hình t i ê n thiên linh bảo cùng với ba vật hậu thiên linh bảo thậm chí thoát thai kỳ có đôi khi cũng có đi tìm này hướng minh bên rèn bảo vật ly phàm kỳ lại càng đếm không suy h ệ cũng đưa đến hướng minh bên danh khí không nhỏ muốn mời kia rèn bảo vật cũng không phải là dễ dàng như vậy linh thạch là một phần mặt mũi lại càng một phần thậm chí ly phàm kỳ tu sĩ không sai người tìm quan hệ cũng rất khó khăn mời đến chỗ này người rèn bảo vật cho dù tìm người tha quan hệ cũng phải chờ tới thật lâu bên mới có thể đợi đến bảo vật khai quật này hướng minh bên hậu đài là cả nguyên mới vừa thành thân là nguyên mới vừa thành đệ nhất luyện khí đại sư tự nhiên không người dám động bất quá tần không tự nhiên sẽ không lo lắng những thứ này hỏi thăm được hướng minh bên vị trí trong n g á y mắt t i ê u chút nào không một tiếng động ra hiện tại đối phương trong hậu viện hướng minh bên hậu viện cũng là kiến tạo có một phen ý nhị không thể giống như là một luyện khí đại sư hậu viện tần không lúc này đi tới hướng minh bên trong hậu viện không có nửa phần tiếng động kia hướng minh phương chính ở quan sát một cái bản vẽ làm như một tờ không tầm thường bảo vật chế tạo bản vẽ t r o n g mày h i ệ n nhiên là tạm thời bên trong không có nửa phần đầu mối qua hồi lâu có lẽ là đã nhận ra nhất phân động tĩnh cho là là người mình hướng minh bên cao mày lạnh lùng nói không phải đã nói sao lao phu hiện tại đang nghiên cứu một tờ bắt c h ớ c chế tiên thiên linh bảo bản vẽ bất kỳ rèn cũng muốn chỉ h o a n đến phía sau để cho bọn họ chờ lâu mấy ngày nếu không thể các loại đi tìm những khác luyện khí đại sư gấp cái gì g ấ p tần không nghe này thấy b u ồ n c ư ờ i c h ậ t lắc đầu cả người ly lực nhất thời triển khai chẳng qua là trong c h ư ớ c mắt t i ể u bao phủ hướng hướng minh bên hướng minh bên mặc dù chẳng qua là nguyên anh kỳ vừa vặn là thứ nhất luyện khí đại sư s ợ từng trải tự nhiên không tầm thường chỉ là một liền từ kia uy nghiêm trùng quan sát ra khỏi đối phương tu vi lúc này không dám chậm trễ chút nào lúc này từ trên ghế đứng lên vội vàng hướng tần không một cái cung kính bài kiến vạn bối hướng minh bên bài kiến tiền bối mới vừa nhiều hơn bất kính mong rằng tiền bối bao dung hướng minh trên mặt chữ điển toát ra đổ mồ hôi lời nói có chút run rẩy phải biết rằng mới vừa hắn cho là là người mình hướng mình báo cáo rèn chuyện nói chuyện giọng nói tự nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào có thể nhưng không ngờ rằng dĩ nhiên là một cái thoát thai kỳ cao thủ ra hiện tại hắn trong hậu viện tự nhiên là quá sợ hãi phải biết rằng cho dù đối mặt ly phàng kỳ hắn cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt nhưng là đối mặt trong truyền thuyết cảnh giới hắn hay là muốn cung kính thật chọc giận một cái thoát thai kỳ ra tay giết hắn cũng không còn người có nói cái gì đó hắn đệ nhất luyện khí đại sư địa vị cố nhiên trọng yếu có ở nguyên mới vừa thành trong mắt hay là không có một cái thoát thai kỳ cao thủ trọng yếu tự nhiên là cung kính vô cùng ngay cả mặt cũng không dám d ơ lên nhất phân sợ chọc cho tần không không thích tần không nhìn thấy này hướng minh bên lo lắng sợ hãi bất đắc dĩ cười cười nói không việc gì tần mộ hôm nay tới tìm ngươi là để ngươi giúp ta rèn một ít đồ vật tần mộ không thích nhiều người cho nên trực tiếp tiến vào nhà ngươi hậu viện sẽ không có là ngươi sao không ổn đâu chương hai trăm ba mươi chín tám cụ tượng gỗ đó là đương nhiên không thể nào có cái gì không ổn hướng minh trên mặt chữ điện mồ hôi lạnh chảy dòng đối mặt tần không ngay cả lau mồ hôi này nhỏ bé cử động cũng không dám làm ra lúc này nói không biết tiền bối muốn van bối đi hỗ trợ rèn những thứ gì van bối chắc chắn trợ giúp tiền bối tận tâm tận lực rèn vài món hình người tượng gỗ mà thôi thần không hòa ái cười nói không biết khi nào có thể xong việc hướng minh bên nghe này lúc này cung kính cười nói tiền bối tự mình đến vốn là cho vãn bối mặt mũi van bối cái này đem đầu tay sống toàn bộ để xuống chuyên tâm vì tiền bối rèn tượng gỗ tần không gật đầu trong chốc lát kia trong tay đột nhiên xuất hiện một tờ bản vẽ này bản vẽ tựu là chính bản thân hắn miêu tả đại khái chế luyện tượng gỗ quá trình tin tưởng hướng minh bên hẳn là so với hắn càng thêm rõ ràng này tượng gỗ chế luyện chỉ bất quá hắn còn có một nghi vấn hướng minh bên được khen là nguyên mới vừa thành lợi hại nhất luyện khí đại sư như vậy đối phương chế tạo này tượng gỗ vừa có mấy thành nắm chặt hoặc là nói có thể thành công mấy lúc này hỏi tài liệu của ta có thể chế luyện tám cụ tượng gỗ không biết ngươi có thể hay không thành công mấy kia hướng minh phương chính ở cẩn thận quan sát tần không cho bản vẽ nghe được tần không câu hỏi hơi suy nghĩ một phen nói v ã n bối mắt vụt về này tượng gô có chút thần bí nếu như không ra v ã n bối dự liệu lời của này tượng gô chế tạo phương pháp nói vậy hết sức cổ lão nếu là tiền bối gấp gáp ba ngày ta nhưng lấy thành công hai cỗ nếu như tiền bối không nóng nảy đại khái mười ngày thời gian ta có thể thành công bảy cụ vận khí tốt một điểm có thể hoàn toàn thành công chỉ bất quá nói xong lời cuối cùng hướng minh vừa mới chuyển tiếng nói có lời gì lại vừa nói thẳng thần không chầm dai nói tiền bối này tượng gỗ chế luyện phương pháp hết sức cổ lão vạn bối có nhiều chỗ thật sự là nhìn chi không ra nhất định phải ở trong đó cải biến một hai bên mới có thể đạt tới nguyên kế hoạch như vậy tỷ lệ thành công nếu như một chút cũng không thay đổi động thức không dám d ầ u diếm vạn bối nhất định phải đa tạ thời gian bên mới có thể xong việc hướng minh bên nói lời này đầu cũng là thấp đi xuống h i ệ n nhiên là lo lắng tần h không tức giận tần không chân mày hơi nhĩ lại lúc này n h e o mắt lại nói nếu như làm cải biến lời của cùng ta đạt tới hiệu quả có gì thay đổi thay đổi cũng không phải lớn tuyệt đối có thể đưa đến tiền bối cần có hiệu quả hướng minh bên lúc này mới ngẩng đầu trên mặt có tự tin tần không lúc này mới vừa hài lòng nói tựu lựa chọn người sau sao mười ngày sau ta tới nơi đây lấy kia thượng gỗ đến lúc đó sẽ dành cho bọn ngươi giới thù lao nếu như ngươi làm tốt nói ta còn có sự t ì n h khác cầu trợ ở ngươi đến lúc đó làm thật là tốt ta còn sẽ dành cho nặng mời rượu c ầ u trợ không tính là v ã n bối vì tiền bối ra sức là hẳn là hướng minh bên cười nói tần không tự nhiên biết đối phương chẳng qua là sợ hãi của mình lời khách sáo lại cùng đối phương nói mấy câu rời đi nơi đây hắn nói còn có chuyện yêu cầu giúp đối phương tự nhiên là có những chuyện khác đối phương có thể thành công bảy cụ tượng gỗ thậm chí vận khí tốt một chút có thể hoàn toàn thành công đây đã là ngoài dự liệu của hắn bất quá cũng đại biểu này hướng minh bên luyện khí thực lực quả thật xứng thượng nguyên mới vừa thành đệ nhất luyện khí đại sư danh tiếng cũng là có một vật hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấu đó chính là kia vật thần bí bản vẽ n à y bản vẽ là hắn ở bạch hạc mười ba thành thời điểm nhận được trước đây thật lâu tựu i thập phần thần bí hiện nay đến thoát thai kỳ vẫn nhìn không ra cái gì hắn cũng đoán được hơn phân nửa muốn xem đầu này bản vẽ hơn phân nửa là cùng thực lực không có quan hệ một chút luyện khí đại sư nhiều năm nghiên cứu pháp bảo cùng linh bảo bản vẽ đối với chế tạo bảo vật bản vẽ nhất định là có đặc biệt nghiên cứu này hướng minh bên luyện khí thực lực tuyệt đối không có nói t i ê u tượng gỗ thật có thể đủ thành công này bản vẽ hắn thật là có ý để cho đối phương quan sát một hai chỉ bất quá này bản vẽ thân bí rất có thể liên lụy đến tiên thiên linh bảo chuyện tình nhất định phải cẩn thận mà đi không tới có thể đ ư ợ c lúc không thể để cho người thứ hai biết trừ lần đó ra còn có một việc đó chính là tụ lôi bùn chuyện tụ lôi bùn là tàn phá năm đó diệp thiên anh đã nói hắn từ lâu trải qua quan sát đến chỉ bất quá cũng là có một câu về tụ lôi bồn u lời của hắn cũng rõ ràng ghi tạc trong đầu từ đầu đến cuối cũng đối với lần này hết sức nghi ngờ đối với tụ lôi bồn u chính là uy lực cũng là một phen không giải thích được hiện tại này tụ lôi bồn u mặc dù tàn phá nhưng s i ê u tập một chút không tính là quá mạnh mẽ lôi điện vẫn là có thể đây là diệp thiên anh nguyên nói ở lúc ấy diệp thiên anh đã từng đã nói tụ lôi bồn u s i ê u tập một chút không mạnh lôi điện vẫn là có thể đây cũng là đại biểu tụ lôi b u ồ n hiện nay s i ê u tập tiến vào thoát thai kỳ sở bị lôi kiếp thiên lôi vẫn là bị diệp thiên anh kế hoạch vì không mạnh lôi điện một hàng tần không mơ hồ có cảm giác n à y tụ lôi b u ồ n sở chứa đựng lôi kiếp tựa hồ còn có không có đạt đến cực hạn hẳn là có thể chứa đựng thoát thai tiền kỳ tiến vào trung kỳ thậm chí trung kỳ tiến vào hậu kỳ lôi kiếp chẳng lẽ nói những thứ này lôi kiếp cũng bị diệp thiên anh kế hoạch thành không mạnh lôi điện đối với diệp thiên anh có kinh người lịch duyệt tần không vẫn rất nghi ngờ mà hướng minh bên mới vừa rồi đã từng đã nói hắn đưa cho dư chế tạo tượng gô bản vẽ hết sức cổ lão liền thân là thứ nhất luyện khí đại sư hướng minh bên cũng nói như thế hơn nữa còn muốn cải biến một phen mới vừa có nắm chặt như vậy này tượng gô chế tạo rốt cuộc có nhiều cổ lão diệp thiên anh rốt cuộc là cái gì thời đại nhân vật thoát thai kỳ đã là đứng ở đỉnh dưới đỉnh cảnh giới sở hấp thu lôi kiếp lại vẫn bị diệp thiên anh từ rất sớm lúc trước t i ể u tính t o à n đến kế hoạch vì không mạnh lôi kiếp như vậy cường đại lôi kiếp vậy là cái gì lôi kiếp là đỉnh cảnh giới vượt qua lôi kiếp diệp thiên anh bây giờ là linh hồn thể mà khi còn sống là cái gì thực lực vậy là cái gì người để cho kỳ biến thành như thế bộ dáng mà đối phương rốt cuộc để cho hắn trợ giúp cái gì không có chút nào đầu mối hắn biết suy tư không tới ngọn nguồn chỉ có lắc đầu nay tụ lôi b u ồ n là một hiếm có bảo vật năm đó t ử tình thiên yêu ban cho hắn lúc hắn tựu rõ ràng mà bây giờ còn là tàn phá là có thể hấp thu thoát thai kỳ sở vượt qua lôi kiếp như vậy nếu như hoàn toàn chữa trị sau này vậy là cái gì chính là hình thức uy lực hắn không biết nghĩ đến hẳn là có thể hấp thu mạnh hơn lôi điện hoặc là chuyển hóa sau lôi điện so sánh với trước kia lợi hại hơn nhất phân nay tụ lôi b u ồ n hiện tại không biết rốt cuộc tàn phá đến loại nào trình độ uy hiếp thoát thai kỳ cũng càng ngày càng lộ vẻ chưa đầy mà giống như lôi kiếp như vậy lôi đã rất khó gặp được hắn nhất định phải nếm thử chữa trị một chút tụ lôi b u ồ n lấy hắn thực lực bây giờ ở thoát thai kỳ chung hoàn toàn chính là k á c ố i thật đánh nhau có thể dùng tới lá bài tẩy rất ít mà còn không có tính toán địch nhân lá bài tẩy không được không vì mình sau này tính toán nay tụ lôi b u ồ n là một đại sắc khí cường đại sắc khí chỉ bất quá muốn chữa trị tụ lôi b u ồ n cùng thần bí kia bản vẽ giám định còn cần quan sát này hướng minh bên thực lực mới được đối phương nếu là thật sự có thể chế tạo ra bảy cụ tượng gỗ trở lên kia chuyện này sẽ có có thể được mười ngày thời gian đối với hắn mà nói bất quá là nháy mắt công phu mà thôi thời gian thoáng qua rồi biến mất mười ngày sau khi tần không đi hướng hướng minh bên chỗ ở lần này đi trước vẫn là lặng yên không một tiếng động tiến vào đối phương trong hậu viện hướng minh bên mặc dù không có phát hiện có thể tính hôm nay tần không trở lại đi tượng gỗ cũng rất mau phát hiện tần không lúc này cung kính tiền bối sở muốn tượng gỗ van bối đã đủ số làm tốt tiền bối xem một chút có thể hay không hài lòng hướng minh bên đang khi nói chuyện đem tia tượng gỗ toàn bộ lấy ra này tượng gỗ dùng đặc thù chất liệu gỗ làm thành ra cùng bộ lông mặc dù không có biện pháp cùng người giống nhau như lúc có thể khuôn mặt cũng là cùng tần không có chín thành chín giống nhau về phần đầu dưới còn lại là dùng quần áo che đậy mặc dù vẫn là có thể bị thoát thai kỳ tu sĩ phát hiện không đúng có thể trong nháy mắt ít nhất không có biện pháp phát giác chỉ lần này trong nháy mắt cũng hoàn toàn có thể tần không chạy trốn đến một chút tượng gỗ số lượng thậm chí có tám cụ điều này làm cho tần không hành động vui mừng hài l ò n g gật đầu nói chuyện này ngươi làm không tệ tám cụ hoàn toàn thành công mà đạt đến ta sở muốn hiệu quả này hai mươi đồng sao kim thạch là cho thủ lao của ngươi sao kim thạch hướng minh bên nghe được sao kim thạch lúc này vui mừng này sao kim thạch là luyện khí đại sư rất muốn lấy được thứ gì bất quá chỉ có bắc giới sản xuất rất làm khó một hai lúc này thoáng cái bị tần không ban cho hai mươi đồng sao kim thạch tại sao có thể mất hứng lúc này liên tục bái t ạ n h ư n g tần không nhưng hơi hơi nhũ lại ánh mắt đem tám cụ tượng gỗ thu hồi sau vừa nhìn một chút t r u n g quanh phất tay thi triển một đạo cầm chế đem chung quanh có thể vào ly lực địa phương toàn bộ phong tỏa mới vừa lại một lần nữa nhìn về phía hướng minh bên lúc này c a o mày chậm rãi ngồi ở một cái ghế thượng chương hai trăm bốn mươi luyện bảo sơn hướng minh bên thấy tần không làm ra như thế cử động lúc này cũng là cả kinh trong lòng máy động nhưng cũng không dám ở trên mặt hiển lộ chút nào chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhìn tần không không biết tần không vì sao phong tỏa ly lực đợi chờ đối phương nói chuyện trong lòng còn lại là âm thầm cầu nguyện nay phong tỏa ly lực đúng thật là do người nếu như tần không một cái không hài lòng tất nhiên giết hắn rồi hắn cũng không có chút nào biện pháp cho dù có người ra mặt đối phương tùy tiện tìm một cái lấy cớ nói là hắn chọc đối phương kia cũng không có người có thể làm sao đối phương không cần lo lắng ngươi luyện khí tài nghệ đã đạt đến ta phải cần trình độ cho nên trừ tượng gỗ ta còn khác có chuyện cầu trợ ở ngươi tần không đang khi nói chuyện trong tay lấy ra một cái tiểu b u ồ n này tiểu b u ồ n dĩ nhiên là là kia tàn phá tụ lôi b u ồ n này buồn tụ lôi bồn u hướng minh vừa mới kinh hắn thân là luyện khí đại sư đối với bảo vật tự nhiên hết sức tinh thông này tụ lôi bồn u là trong lịch sử một đại sắc khí hắn vừa làm sao có thể không biết đối với hướng minh bên nhận ra tụ lôi bồn u tần không không có chút nào kinh ngạc lúc này nói lấy ánh mắt của ngươi tin tưởng hẳn là có thể thấy được này tụ lôi bồn u đã tàn phá ta s ở muốn ngươi làm chính là chữa trị này tụ lôi bồn u vô luận lấy biện pháp gì chỉ cần ngươi có thể làm được chữa trị sau ta chắc chắn nặng mời rượu tương báo đây là một trăm đồng sao kim thạch là tiền đặc cọc hướng minh bên nhìn thoáng qua trăm đồng sao kim thạch lúc này nuốt từng n g ụ nước bất quá nhưng không có lập tức đáp ứng lúc này nói thứ không dám d i ầ u diếm tiền bối muốn v ă n bối chữa trị tiền bối bảo vật v ă n bối tự nhiên không thể nào cự tuyệt v ă n bối cũng có năm chắc chữa trị tụ lôi b u ồ n chỉ bất quá v ă n bối không biết tiền bối tụ lôi b u ồ n rốt cuộc là thiên nhiên tạo thành tiên thiên linh bảo vẫn bị người bắt trước chế tiên thiên linh bảo、Nhà. còn có này vừa nói ngươi cho ta tinh tế nói đến thần không không có dấu giếm mình không biết nói k i a hướng minh bên cũng không có kinh ngạc đối với chứa nhiều bảo vật nghiên cứu thoát thai kỳ khẳng định cũng không có luyện khí sư tinh thông lúc này nói này tụ lôi b u ồ n là không biết bao nhiêu năm trước đã từng xuất hiện một cái bảo vật cái này bảo vật là thiên nhiên tạo thành tiên thiên linh bảo uy lực vô cùng có thể hấp thu lôi điện một khi hấp thu cường đại lôi điện k i a đánh ra sau lực s á t thương cường đại kinh người bất quá tiên thiên linh bảo cũng là độc nhất vô nhị bảo vật mặc dù có lúc sẽ có ngoại lệ có thể hơn phân nửa tiên thiên linh bảo cũng là độc nhất vô nhị đồ này tụ lôi bồn u uy lực cực mạnh đương nhiên là độc nhất vô nhị bất quá xuất hiện sau uy lực của nó cực mạnh cũng đưa đến xuất hiện đông đảo bắt t r ư ớ c tụ lôi bồn u bắt t r ư ớ c chế hình có rất nhiều bắt t r ư ớ c chế hình tụ lôi bồn u phân bộ ở không biết kia một cái góc nhỏ nếu như là bắt t r ư ớ c chế hình tụ lôi bồn u văn bối có nắm chắc chữa trị nếu như là lời của bồn tôn văn bối cũng chưa có biện pháp hướng minh bên bất đắc dĩ nói thần không nghe này cũng là có chút kinh ngạc bắt trước chế hình tụ lôi bồn u nghĩ đến không ít bất quá chính là không biết trong tay tụ lôi bồn u rốt cuộc là thiên nhiên tạo thành bản thể vẫn còn là phảng phất chế ra tụ lôi bồn u người có thể nhìn ra nghĩ xong thần không hỏi có thể hướng minh bên gật đầu nghe đến mấy cái này thần không hơi suy nghĩ c a o mày dưới đem tụ lôi bồn u tạm thời cho hướng minh bên để cho đối phương tinh tế quan sát hướng minh bên bắt được tụ lôi bồn phản phất chiếm được một cái chân bảo đặt ở trong miệng cũng lo lắng hóa bất quá vẫn quan sát thật lâu hướng minh bên cao mày không giải thích được cũng là không có thể đạt được đáp án cuối cùng từ trong túi chữ vật chung lấy ra một khối kỳ lạ gương ở tụ lôi b u ồ n thượng soi hai cái k i a hai đầu lông mày bên mới lộ ra khiếp sợ này hướng minh bên hít sâu một hơi c h ậ t nói tiền bối này tụ lôi b u ồ n là bản thể là bản thể tần không cũng hơi kinh hãi c h ậ t nhìn chung quanh c ầ m chế biết bản thể tụ lôi bồn u sợ là sẽ phải chọc cho rất nhiều người chú ý vừa bố trí mấy cái cấm chế lúc này mới trong lòng hài lòng lúc này trên mặt hiện ra nhất trọng âm trầm nhìn về phía hướng minh bên mặc dù không có nói chuyện có thể kia trên mặt ý tứ cũng là hết sức rõ ràng hướng minh bên không phải người ngu thấy tần không âm trầm mặt không có nửa phần dừng lại nói v ạ n bối hôm nay không có gì cả thấy nếu là chuyện hôm nay v ạ n bối hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa phần vậy v ạ n bối định ở nói không ra lúc trước khí huyết công tâm mà chết n à y huyết thệ vĩnh cựu thành lập tiếng nói rơi xuống hướng minh bên đánh ra một giọt máu huyết thế này tần không kia vẻ âm trầm mới vừa từ từ tàn đi này tụ lôi b u ồ n là bản thể như lúc trước hắn có lẽ sẽ không lấy tại sao nhưng là mới vừa nghe đối phương theo như lời bắt trước chế hình có rất nhiều đây cũng là đại biểu bản thể tụ lôi b u ồ n tuyệt đối vật phi phạm một khi bị người biết k i a khó tránh khỏi sẽ bị vô số người nhớ thương chuyện này vừa làm sao có thể để lộ ra nhưng hiện tại thiết t r í tốt lắm cơm chế cũng sẽ không có cái nào thoát thai kỳ đặc biệt điều tra hướng minh bên cũng dưới tóc lời t h ể coi như là hoàn thiện những thứ này ngươi xác định không có biện pháp chữa trị bản thể tụ lôi b u ồ n thần không nheo mắt lại cao mày hỏi vạn bối không dám nói láo bất quá hướng minh bên tựa hồ có lời gì muốn nói nhưng không có nói ra có lời gì cứ nói đừng n g ạ i thần không níu h chặt chân mày không có tản đi lúc này nói hướng minh bên lúc này mới dám nói tiếp đi xuống cung kính nói văn bối đúng là không có năm chắc chữa trị cái này bảo vật bất quá văn bối sư thừa luyện bảo sơn là luyện bảo sơn ngoại môn đệ tử ta trong sư môn nội môn đệ tử tuy ít có thể từng cái cũng là tinh anh nhân vật nhất định lấy chữa trị bảo vật này tiền bối nếu là thật sự muốn chữa trị bảo vật này cũng là có thể đi cái chỗ kia luyện bảo sơn tần không nghe được hướng minh bên lời của trên mặt nhìn như lẩm bẩm tự nói nhưng trong lòng thì cả kinh hướng minh bên thân là nguyên mới vừa thành đệ nhất luyện khí đại sư cũng chỉ là luyện bảo sơn ngoại môn đệ tử hiển nhiên là không có tiến vào nội môn tư cách cái này luyện bảo sơn luyện khí tài nghệ rốt cuộc muốn mạnh đến một cái dạng gì trình độ hắn ngay cả là thoát thai kỳ đi trước chữa trị bảo vật sợ là cũng muốn một phen phiền thoái hướng minh bên tựa hồ là nhìn thấu tần không lo lắng xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh nói tiền bối không nên lo lắng ta luyện bảo sơn là cả trung giới lớn nhất luyện khí thế lực tiếp nhận bảo vật có rất nhiều thậm chí thánh thành cựu thiên thượng tiên tông đại la môn này ba cổ đỉnh thế lực c ũ、so、nga có cùng chút đi núi vốn làm m ít u bán. thần không gật đầu trong lòng cũng rõ ràng một hai hắn lo lắng chính là này luyện bảo sơn không đáng giá được tín nhiệm bất quá nghe kia theo như lời luyện bảo sơn thế lực trọng đại hiển nhiên tiếp nhận tiên thiên linh bảo không chỉ một vật hai kiện chỉ một này hướng lên trời phóng cũng tiếp nhận quá tiên thiên linh bảo bắt t r ư ớ c chế này luyện bảo sơn hàng năm chữa trị tiên thiên linh bảo chế luyện bắt t r ư ớ c chế hình vẫn thế nào có thể thiếu bất quá hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng này hướng minh bên thật muốn đi đâu luyện bảo sơn lúc trước hắn còn muốn cẩn thận dò tham một phen chân thật định này luyện bảo sơn đáng giá tín nhiệm như hướng minh bên theo như lời cái này tụ lôi bồn u cũng là có thể đi trước chữa trị lúc này mặt không đổi sắc tần không nhắm mắt suy nghĩ chốc lát nói ngươi nói ngươi là luyện bảo sơn ngoại môn đệ tử tại sao lại ở nơi này nguyên mới vừa thành hướng minh mới biết đạo tần không không tín nhiệm mình lúc này cung kính hồi đáp luyện bảo sơn là có thể nói là cả tu chân giới mạnh nhất luyện khí thế lực trong đó không biết có bao nhiêu luyện khí sư bất quá đại đa số cũng là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử tuyệt đối chưa đầy trên trăm tên trưởng lão còn có sân chủ lại càng nhất định luyện khí sư giống ta loại này ngoại môn đệ tử l u y ệ nga Bảo Sơn n tuyệt đối k h ô t h u h ơ nghe vạn tên, n c ũ tỉ n ngươi mới vừa nói luyện bảo sơn danh dự chính xác cần phải cầu giá tiền cũng là rất nhiều ta chữa trị này một cái bản thể tụ lôi bùn muốn bao nhiêu tần không phải quan tâm cái vấn đề này hắn hiện tại trên người linh thạch còn thừa không nhiều lắm hướng minh bên suy nghĩ chốc lát phải xuất đ á p án nói v ă n bối chữa trị bản thể tụ lôi b u ồ n nói thật nhất định phải rất nhiều tài liệu tiền bối có thể đi luyện bảo sơn nhìn một chút luyện bảo sơn nội môn đệ tử sẽ dành cho tiền bối tài liệu ngọc giản nếu như tiền bối tự hành sưu tập kia giá tiền cũng là thiếu rất nhiều nếu như tiền bối không tự hành sưu tập này giá tiền sợ là sẽ phải nhiều ra không ít chương hai trăm bốn mươi mốt tiến tinh tế nói đến thần không nghe này trong lòng yên lặng ghi nhớ hắn tự nhiên rõ ràng nay luyện bảo sơn cùng thương hội có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nếu như đi trước chế luyện hoặc là chữa trị bảo vật kia tài liệu tự nhiên không thể thiếu luyện bảo sơn trong núi tài liệu tự nhiên là bao quát và tượng bất quá nếu là muốn dùng luyện bảo sơn tài liệu chế luyện quản tri là giá tiền muốn tăng trưởng rất nhiều tự chuẩn bị tài liệu tương đối mà nói muốn thiếu một ít rất bình thường dạ nếu không ra van bối đoán lời của tiền bối chữa trị này tụ lôi b u ồ n đại khái cần một n g h n đồng c ự c phẩm linh thạch cộng thêm tài liệu lời của sợ là cần có ba nghìn t ự c phẩm linh thạch đi lên hướng minh bên lúc nói chuyện ánh mắt không dám nhìn hướng t ầ n k h ô n g h i ệ n nhiên này cổ giá tiền đối với thoát thai kỳ mà nói cũng không phải là tiện tay lấy ra t ầ n k h ô n g trên mặt không có thần biến s ắ c động nhưng trong lòng thì là thật cả kinh hơn ngàn đồng c ự c phẩm linh thạch nay còn không có cộng thêm tài liệu giá tiền không nói tài liệu giá tiền chỉ một một n g h n đồng t ự c phẩm linh thạch hắn cũng cầm không ra này luyện bảo sơn sở muốn giá tiền cũng đích sắc là quá cao một chút bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng bản thể tụ lôi b u ồ n bản thân chân quý nếu như muốn chữa trị lời của tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy trong đó tài liệu là một phần cũng tránh không được chứa nhiều phiền thoái hơn nữa tụ lôi b u ồ n chữa trị không dễ giá tiền tự nhiên muốn cao rất nhiều biết được chuyện này không phải là nhất thời bán hội có thể giải quyết trong lòng cũng chỉ có đem tụ lôi b u ồ n chuyện đ ể xuống cũng là còn có thần bí kia bản vẽ không có thể đủ giải quyết xong không biết hướng minh mới có thể có đủ thực lực này lúc này trong tay lấy ra kia cách bao nhiêu năm cũng không có đầu mối bản vẽ ngươi mà xem một chút nay bản vẽ ngươi là hay không có thể nhìn ra đầu mối tần không đem kia từ bạch hạc mười ba thành trung được đến thần bí bản vẽ giao cho hướng minh bên hướng minh bên thấy tần không lấy ra thần bí bản vẽ không dám nửa phần trì hoãn thời gian cầm lấy tần không trong tay bản vẽ chính là một trận đánh giá này bản vẽ có chút cổ quái đây là hướng minh bên thấy bản vẽ sau trong lòng cho ra thứ một cái kết luận bất quá nhưng trong lòng thì gấp gáp trên mặt mồ hôi nóng trí lưu sợ thời gian trì hoang dài có chọc cho tần không không thích nhưng ở tần không nói ra nói sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm n g ư ờ i chớ để gấp gáp tinh tế quan sát lời này không thể nghi ngờ là cho hướng minh vừa mới bảo đảm hướng minh bên tinh thần gánh nặng cũng giảm bớt rất nhiều lúc này hết sức chăm chú tập trung ở này thần bí bản vẽ thượng thỉnh thoảng lấy ra một chút kỳ chân dị vợt là luyện khí sư đặc biệt cụ bị đồ tinh tế đánh giá này thần bí bản vẽ cũng rốt cục phát s i n h biến hóa bất qua biến h ó a không lớn bên trái nhất một góc làm như xuất hiện nhất phân ba động có thể ba động sau sẽ không có động tĩnh này hướng minh bên cũng đại nói quỷ dị tần không không biết có thể hắn đối với một chút thần bí bản vẽ nhưng là có thêm đặc biệt nghiên cứu không ít có tu sĩ hướng hắn đưa tới một chút thần bí bản vẽ đây cũng là luyện khí sư một cái kinh doanh phá vỡ bản vẽ thần bí tự nhiên có đặc biệt giải thích cũng không phải là lần một lần hai đối với phá vỡ bản vẽ hắn kinh nghiệm có thể nói là lao đạo thành thục nhưng dù vậy thử các loại biện pháp cũng không có có thể phá vỡ bản vẽ chút nào suy nghĩ một chút hắn đột nhiên cắn răng một cái nhiều năm trước hắn đã từng một lần du lịch chiếm được một cái đặc thù phá đồ biện pháp chỉ bất qua cái này phá đồ biện pháp tiêu hao máu huyết hắn không muốn nếm thử có thể tần không thoát thai kỳ ở chỗ này hắn một khi xuất hiện nửa phần có cái gì không đúng địa phương cũng có thể bị kia phát hiện hơn thế như thế cũng còn không bằng hao phí một chút máu huyết sau này từ từ khôi phục khá hơn một chút lúc này trong tay pháp quyết biến hóa hướng minh bên trong tay máu càng ngày càng nhiều chỉ một thoáng trải rộng dành tay chung cũng ở đây một cái trong phút chốc đột nhiên đánh hướng thần bí bản vẽ máu huyết lúc này nhuộm bảy thần bí bản vẽ cũng là ở máu huyết nhuộm bố trí bản vẽ lúc hướng minh bên vừa không biết ta đã làm gì kỳ lạ cực kỳ tần không không phải là luyện khí sư cũng chỉ có thể hiểu trong đó một hai cũng là quan sát không ra quá nhiều tự biết không hiểu cũng chỉ có ở bên nhìn thời gian từng điểm từng điểm đi qua hướng minh bên trong tay biến hóa pháp quyết vẫn không có đình chỉ nhưng tần không cũng là sửng sốt thần bí bản vẽ tựa hồ có biến hóa thân thức vẫn quan sát hết thể tần không vô cùng rõ ràng hiện tại trạng thái thần bí kêu bản vẽ thượng trải rộng hướng minh bên máu huyết bất q u a hướng minh bên thay đổi pháp quyết kêu máu huyết chậm dài biến mất mỗi biến mất một tấc đổ giấy một tấc địa phương cũng sẽ hiện ra một cái đồ máu huyết lúc này đã biến mất hơn phân nửa hướng minh bên trước mặt sắc cũng tái n h ậ n rất nhiều mà thần bí kia đổ giấy đổ cũng cho thấy hơn phân nửa qua một hồi máu huyết hoàn toàn biến mất này đổ giấy đổ cũng hoàn toàn hiện ra xuất hiện một thứ gì hướng minh bên thấy này đổ giấy đổ hơi s ư ơ n g sở tần không thấy cũng là s ư ơ n g sở một chi tiến tần không d ở khóc d ở cười hắn không nghĩ tới mình hao hết tâm tư muốn xem thấu thần bí bản vẽ dùng tất cả biện pháp lấy được kết quả cũng chỉ là xuất hiện một cái tiến đồ một cái đồ chỉ một một cái đồ bộ dáng vừa có chỗ lợi gì trong lòng biết mình đối với này đưa cho quá nhiều giày ngắm lắc đầu nhưng vào lúc này tần không trong thai xuất hiện hướng minh bên thanh âm rồi lại khiến cho tần không vui mừng tiền bối không nên nản trí mặc dù chỉ là một thanh tiến đồ bất quá này đồ lại không phải một loại đồ hướng minh bên sâu tê một hơi c h ậ t đem thời khắc đó vẽ lấy một chi tiến bản vẽ giao cho tần không chuyện gì xảy ra thần không n g h i hỏi hướng minh bên lúc này nói điều này cũng duy có chúng ta luyện khí sư mới rõ ràng bình thường pháp bảo chế tạo cùng hậu thiên linh bảo chế tạo hơn phân nửa cũng phải cần bản vẽ có bản vẽ mới có tiến hành đường nhỏ bất quá bản vẽ c ũ n g c ó không cùng ta đọc nhiều sách vở cũng là từ bộ sách thượng thỉnh thoảng đã từng gặp một loại tình huống có một chút bản vẽ thượng chỉ sẽ xuất hiện một cái pháp bảo hoặc là linh bảo bộ dáng có thể trong đó cũng là dấu diếm huyên cơ bất quá van bối học thuật còn thấp chỉ có thể xác định này thần bí bản vẽ có thể giấu giếm huyền cơ nhưng không có biện pháp chế tạo ra nhưng van bối tin tưởng van bối luyện bảo sơn tài liệu vô tận hẳn là có biện pháp tần không gật đầu nhưng trong lòng lại không cho là như vậy hãm hại người thần bí bản vẽ không chỉ một hai cái mặc dù đối phương không nói có thể trong lòng hắn rõ ràng mà phía trên này t i ể u chỉ có một mũi tên từ xưa tới nay hắn thật đúng là chưa nghe nói qua một mũi tên có thể trở thành pháp bảo hoặc là linh bảo dù sao tiến muốn phối hợp cùng sử dụng nếu không cùng một mũi tên lại có là dụng ý gì nơi vừa có bao nhiêu có thể là một cái bảo vật trong lòng cũng biết mình đối với này bản vẽ ôm lấy hy vọng quá mức một ít bất quá hắn cũng không có hoàn toàn buông tha cho hy vọng sau này như có có thể nói cầm lấy này bản vẽ đi đâu luyện bảo sơn một nhóm xem một chút này bản vẽ rốt cuộc là bảo vật vẫn còn là vô dụng vật cũng hoàn toàn có thể phân biệt đi ra ngươi lần này xuất lực không nhỏ nay một trăm đồng sao kim thạch ngươi chi bằng cầm đi lúc này nhìn này mặt sắc tái nhợt hướng minh bên tần không mặc dù không có kết quả có thể cũng không có keo kiệt cầm trong tay sao kim thạch lấy ra một trăm viên nói về sao kim thạch hắn sẽ không có nửa phần keo kiệt hắn cùng nhau đi tới từ bắc giới đi tới trung giới gặp phải một cái thiên nhiên thai h o ạ ở trong đó đạt được không ít sao kim thạch đây cũng là điều bình thường có địa phương nguy hiểm sẽ có ích lợi chỉ bất quá hắn chiếm tiện nghi địa phương chính là giới thổ bất đồng đưa đến quý giá trình độ cũng bất đồng sao kim thạch chỗ dùng lớn ở trung giới thưa thất vô cùng có ở bắc giới hết sức thường gặp mặc dù chân quý nhưng cũng không phải là lông phượng và sừng lân như vậy mà ở trung giới g i ả m sao kim thạch căn bản không thấy được cho nên cũng đưa đến sao kim thạch ở trung giới trong giá tiền lật tăng là không là gấp đôi gấp hai trong tay của hắn sao kim thạch nhiều vừa lúc cũng có thể chiếm được cái này tiện nghi rời đi hướng minh bên hậu viện sau này tần không、Tiểu、tự định giá mọi nơi để ý sao kim thạch xem một chút có thể hay không tập hợp càng nhiều c ự c phẩm linh thạch lấy thực lực của hắn tìm được môn lộ tự nhiên không khó rất nhanh đã trên người chín thành sao kim thạch toàn bộ bán ra chiếm được cả t h ể hai nghìn đồng c ự c phẩm linh thạch nhưng hai nghìn t ự c phẩm linh thạch nói ít không ít nói nhiều cũng hoàn toàn không coi là nhiều ít nhất ở trong mắt tần không này hai nghìn đồng c ự c phẩm linh thạch còn căn bản không đủ mình chữa trị một cái tụ lôi b u ồ n suy nghĩ một chút cũng chỉ có đem trên người mình nhiều ra tài liệu bán ra hắn bán tài liệu tự nhiên cũng là như sao kim thạch như vậy chọn lựa nhất định phải trung giới không có biện pháp khai quật tài liệu mà tác dụng thật lớn hắn mới có thể bán ra dĩ nhiên bán ra sau trong tay khẳng định cũng muốn giữ lại một thành một đường tần không gặp phải đích thiên đột nhiên thai h ỏ a đến không xuể lấy được thiên tài địa bảo tự nhiên cũng không ở số ít bán ra đại lượng tài liệu cũng không sai biệt lắm kiếm đủ đủ ba nghìn năm trăm n h i ề u đồng c ự c phẩm linh thạch chương hai trăm bốn mươi hai đi tới luyện bảo sơn không biết nhiều như vậy số lượng cực phẩm linh thạch vừa có thể đủ chữa trị một lần tụ lôi b u ồ n tần không l ầ m bẩm tự nói nhưng là không có lập tức đi hướng kia luyện bảo sơn luyện bảo sơn danh dự rốt cuộc như thế nào hắn tự nhiên sẽ không chỉ bằng vào hướng minh vừa mới tiếng người ngữ tự xác nhận người trước danh dự đấy như thế nào còn muốn đi nhiều hơn hỏi thăm như luyện bảo sơn danh dự đúng như hướng minh bên theo như lời cái này tụ lôi b u ồ n cũng là có thể đi đến đó chữa trị nếu không phải như thế hắn chỉ có thể trước đem việc này để xuống đợi đến ngày sau tu vi đầy đủ chuyện rồi trở về làm chuyện này cũng không m u ộ n hắn sở dĩ chưa trị tụ lôi b u ồ n cũng là hoàn toàn bởi vì tăng thực lực lên nguyên nhân đem linh thạch s i ê u tập song sau tần không chính là âm thầm hỏi tham luyện bảo sơn lấy thực lực của hắn hỏi tham luyện bảo sơn tự nhiên không cần tốn nhiều sức một phen hỏi t h a m lấy được kết quả cùng hướng minh bên nói một loại này luyện bảo sơn danh dự quả thật không sai còn chưa từng có tiết lộ quá bảo vật tin tức không ít có người đi luyện bảo sơn sợ là có rất nhiều người đều có như tần không như vậy tâm tư trên người rõ ràng có bảo vật bảo vật này lại là tàn phá nghị chữa trị bảo vật rồi lại không dám lấy ra sợ lây dính lên một tầng tầng phiền thoái nhưng này luyện bảo sơn chữa trị bảo vật mặc dù giá tiền mắc một chút nhưng chưa từng có tiết lộ bảo vật ví dụ từ xưa tới nay luyện bảo sơn thành lập thật lâu tự nhiên là không ít có người đi trước chữa trị bảo vật làm bảo vật các loại như thế trường thời gian cũng không có này ví dụ cũng chứng minh này luyện bảo sơn đúng là có thể tín nhiệm tần không này tụ lôi b u ồ n là tiên thiên linh bảo không thể nghi ngờ cũng không phải là bắt t r ư ớ c chế hình giá trị không rẻ một khi lấy ra sợ là sẽ phải khiến cho không ít thoát thai k ỳ giận chuyện này tần không không thể không p h ò n g bất quá hiện nay biết được luyện bảo sơn danh dự đúng là chính xác kia chưa c h ị tụ lôi b u ồ n chuyện cũng hoàn toàn có thể được luyện bảo sơn vị trí khoảng cách nguyên mới vừa thành cũng không tính xa tần không hỏi thăm t ố t sau cũng chưa có ở nguyên mới vừa thành dừng lại một đường đi nhanh chuẩn bị chạy tới luyện bảo sơn nói về đi trước luyện bảo sơn cùng đi hướng đông giới đường v ớ i lúc thuận hành cũng miễn đi rất nhiều đường xá thời gian phiền thoái tần không tốc độ nhanh đến ánh mắt đều không thể bắt trình độ trung giới mặc dù khổng lồ vô cùng có thể hai ngày thời gian tần không vẫn là đã tới luyện bảo sơn lúc này tần không cũng đã dừng lưu tại luyện bảo sơn bầu trời luyện bảo sơn là một tòa liên miên rất dài dây núi không thể so với mực lòng dãy núi sai đi nơi nào ngược lại còn chỉ có hơn chớ không kém ở giữa cao nhất một chỗ trên ngọn núi chính là điêu khắc ba chữ to luyện bảo sơn tần không lẩm bẩm tự nói thân thức triển khai luyện bảo sơn trong hết thảy cũng chỉ một thoáng ánh vào đầu góc của hán luyện bảo sơn chung một trăm linh tám ngọn núi tám mươi ngọn núi vì ngoại môn hai mươi ngọn núi vì nội môn cùng với cuối cùng tám ngọn núi vì cao tầng luyện bảo sơn ngoại môn nhân số cũng là nhiều nhất thần không nhìn dưới chân từng ngọn to lớn ngọn núi không chung tự nói có rất nhiều kết đăng kỳ nguyên anh kỳ thậm chí ly phàm kỳ tu sĩ cũng tất cả đều bên ngoài cửa luyện bảo rất khó tin tưởng luyện bảo sơn luyện khí thực lực chỉ có ngoại môn cũng đủ để thỏa mãn ly phàm kỳ sở muốn đạt tới yêu cầu thậm chí tần không thấy n à y ngoại môn đệ tử trung còn có tiếp nhận bắt chức chế tiên thiên linh bảo nhiệm vụ trong lúc này trong cửa vừa sẽ là một bộ cái dạng gì tình huống đạo hữu dừng lại ở ta luyện bảo sơn bầu trời là muốn làm những thứ gì đang lúc này thần không trong thai đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm thanh em này là thần thức truyền âm nhưng tần không vẫn là một cái tìm được rồi thanh em ngọn n g ồ n lúc này trả lời ta tới luyện bảo sơn là muốn chữa trị một vật tiên thiên linh bảo nha chữa trị tiên thiên linh bảo đạo h ư u cứ việc tiến vào nội môn cũng đủ ta tự mình trợ giúp đạo h ư u chữa trị thanh em này chậm rãi rơi vào tần không trong hai tần không gật đầu không hề nữa nói sau một khắc tiến vào nội môn hai mươi ngọn núi t r ù n g luyện bảo sơn nội môn tự nhiên có người gác có thể những thư kia gác đưa đến tác dụng nhiều nhất chẳng qua là ly phàm kỳ muốn câu thúc thoát thai kỳ tất nhiên thật muốn câu thúc thoát thai kỳ hay là muốn luyện bảo sơn bên trong cao tầng nhân vật bên mới có thể tịu i giống như đạo kia thanh âm chủ nhân h i ệ n nhiên là một cái thoát thai kỳ cao thủ nhân vật lúc này tần không tiến vào nội môn t r u n g chủ nhân của thanh âm kia cũng lộ vẻ hiện tại tần không trước mặt tiền người này là một cái lao giả tóc bạc đầu đầy một thân màu vàng đạo bảo một cỗ tiên phong đạo cốt bộ dáng nhưng là một vị thoát thai kỳ tu sĩ thực lực không tầm thường lúc này thấy tần không cũng là trong nháy mắt toát ra hòa ái nụ cười lao phu họ lâm không biết đạo hưu như thế nào gọi lâm họ lão giả cười nói tại hạ dòng họ vì tần tần không nhàn nhạt gật đầu kia lâm họ lão giả lúc này cùng ái cười nói giống như đối đ ạ i bạn tốt như vậy nói nguyên lai là tần đạo hưu không biết tần đạo hưu tới ta luyện bảo sơn là muốn chữa trị cái dạng gì bảo vật chỉ cần đạo hưu lấy ra t i ể u vô ngã luyện bảo sơn không thể chữa trị bảo vật tần không nghe này hơi hơi hi mắt con người phẩm trên bàn bày đặt linh t r à cũng không gấp gáp nói ra sở muốn chữa trị vợt kia lâm họ lão giả thấy tần không thừa nước đục thả câu bộ dáng tự nhiên rõ ràng tần không ý tứ cười ha ha một tiếng nói nói vậy đạo h ư u lấy ra định làm một việc hiếm có bảo v ậ t bất quá ta luyện bảo sơn thanh minh bên ngoài đạo h ư u bảo vật này chúng ta luyện bảo sơn không sẽ tiết lộ đi ra ngoài chút nào nếu là có tiết lộ ta lâm họ tu sĩ định chết đi lôi kếp dưới Này lâm họ lão giả đi tới chính là một thế độc hiển nhiên có tuyệt đối tự tin luyện bảo sơn nhiều như vậy năm danh dự còn chưa từng có làm lỗi quá tần không lúc này mới hài lòng gật đầu lúc này nói không biết lâm đạo hữu có thể hay không nghe nói qua tụ lôi b u ồ n tụ lôi b u ồ n lâm họ tu sĩ lúc này cả kinh ánh mắt meo lại h ắ n tự nhiên biết tụ lôi b u ồ n giá trị nếu là chưa trị bắt t r ư ớ c chế hình tụ lôi b u ồ n kia tùy tiện tìm một người ngoại môn đệ tử có thể dễ dàng giải quyết sao có thể không nên ngàn dặm xa xôi chạy đến luyện bảo sơn mới được trong đầu của h ắ n cũng lóe ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ đạo hữu này tụ lôi b u ồ n nghĩ tới đây lâm họ tu sĩ trong ánh mắt khiếp sợ cũng là càng thêm nồng nặc nhất phân bất quá nói cũng chỉ là nói một lần nhưng chưa xong toàn bộ nói ra giống như hắn thoát thai kỳ có đôi khi nói chuyện chưa chắc không nên làm rõ một chút không có cần thiết lời của vẫn còn là đừng bảo là già khá hơn một chút mặc dù tỷ lệ rất nhỏ có thể một phần vạn tỷ lệ cũng rất khó bảo toàn chứng nhận hai vách mạch d ừ n g đúng là thần không gật đầu nha lâm họ tu sĩ trong ánh mắt lần nữa lóe ra vẻ khiếp sợ lúc này t r ầ m d ã i nói tần đạo h ư u có biết chữa trị mình kia tụ lôi bồn u giá tiền không phải là luyện bảo sơn giá tiền muốn cao mà chỉ nói h ư u nói vậy so với ta càng thêm rõ ràng cái này bảo vật giá trị tiên thiên linh bảo cũng chia cấp bậc nay tụ lôi bồn u bao nhiêu năm tiền giết chóc bao nhiêu người nghĩ đến đạo h ư u hẳn là cũng rất rõ ràng tần không n e o mắt lại mặc dù hắn không biết tụ lôi bồn bao nhiêu năm tiền uy năng nhưng là đoán được một hai lúc này gật đầu nói này giá tiền lâm đạo h ư u nói rõ cũng đủ trên người của ta linh thạch mặc dù không nhiều lắm nhưng ta thân là thoát thai kỳ vừa há có thể vì linh thạch giàu gì không thể vậy cũng được bất quá giá tiền ta hiện tại thật đúng là nói không chính xác xác thực bảo vật này tàn phá trình độ cũng có phân sai có bảo vật tàn phá một thành có bảo vật tàn phá chín thành trong chuyện này xê xích tự nhiên khổng lồ vô cùng thật muốn xác định giá tiền ta còn muốn xem đạo hữu tụ lôi bồn u bên mới có thể biết được lâm họ lão giả cười nói tần không gật đầu sau một khắc đã tụ lôi bồn u lấy ra giao cho đối phương lâm họ tu sĩ thấy tụ lôi bồn u kia trong ánh mắt lúc này t i ể u lộ ra tham nghiệm bất quá sau một khắc t i ể u hành động tàn đi trong mắt toát ra đáng tiếc mặc dù trong lòng hắn đối với tụ lôi bồn u vô cùng khát vọng nhưng ngại từ luyện bảo sơn danh dự hắn không có biện pháp mạnh đoạt trong ngày thường nhìn thấy bảo vật cũng rất nhiều lúc này trong lòng cười khổ bảo vật rõ ràng ở trước mắt mình nhưng vừa không phải là của mình lâm họ lão giả nhìn hai mắt phất tay ở chung quanh bảy người tiếp theo c ầ m chế bình chướng lúc này mới hài lòng gật đầu truyền thuyết này bản thể tụ lôi bồn u thất truyền không biết bao nhiêu năm chưa từng có lộ ra giống như quá nghe nói năm đó bị một cái tử tình thiên yêu nhận được nhưng cuối cùng tử tình thiên yêu nhưng không có tin tức không biết này tụ lôi bồn u tới nơi nào hôm nay lão phu có thể vừa thấy coi như là vận khí tuyệt hảo a ha ha lâm họ lão giả cười ha ha lúc này ở chung quanh bố trí cấm chế cũng là trong lúc vô tình cho tần không một cái bảo đảm tần không đối với này lâm họ lão giả tự nói cũng không để ở trong lòng lúc này nói không biết ta đây tụ lôi b u ồ n tàn phá mấy thành bây giờ còn không có biện pháp xác nhận lâm họ lão giả cẩn thận quan sát dần dần nhữ mày chương hai trăm bốn mươi ba mua tụ lôi b u ồ n này lâm họ lão giả tài nghệ tự nhiên muốn so với kia hướng minh phương cường rất nhiều hướng minh bên nhất biết nhiều hơn đây là bản thể tụ lôi b u ồ n nhưng không cách nào xác nhận này tụ lôi b u ồ n rốt cuộc tàn phá vài phần nói chữa trị giá tiền hơn phân nửa cũng là mình phân tích lao giả này còn lại là có cái này tài nghệ lúc này cẩn thận quan sát vẫn qua một chiếc t r à thời gian mới vừa xác nhận gật đầu bất quá kia trên mặt cũng là lộ ra cơi khổ lúc này nói tần đạo hữu thức không dám d i ấ u giếm ngươi này tụ lôi b u ồ n tổn hại cả t h ể chín thành chỉ có một thành khỏe mạnh vẫn duy trì tụ lôi b u ồ n sở hữu tác dụng nếu là nữa tổn hại nhất phân sợ là đạo h ư u này tụ lôi b u ồ n sẽ cùng cho vô dụng nga tần không cũng là nhữ mày hỏi kia lâm đạo h ư u có thể định phải giúp ta chữa trị bảo vật này đó là tất nhiên bất quá thực không dám d i ấ u giếm đạo h ư u tụ lôi b u ồ n tàn phá thật là kinh người một chút lao phu thật sự không biết rốt cuộc là người phương nào vật gì lại có thể đem tụ lôi b u ồ n loại này siêu nhiên tiên thiên linh bảo đả thương thành như vậy chỉ để lại một thành hơi tàn vốn tưởng rằng nhiều nhất suy giảm tới một thành chưa đầy chừng nhưng là không ngờ rằng thế nhưng bị thương nhiều như vậy tần không nghe được đối phương theo như lời chân mày vừa khẩn nhất phân lời này ý tựa hồ đạo hưu có lời gì nói thẳng cũng đủ thần không nói kia lâm mẫu có thể cứ việc nói thẳng lâm họ lao giả lắc đầu nói nếu như hoàn toàn chữa trị tụ lôi bồn u rất khó rất khó mặc dù lao phu có thể đem chữa trị nhưng này tụ lôi bồn u là văn nam thậm chí xa hơn lúc trước bảo vật tàn phá một thành hai thành cũng còn dễ nói có thể chín thành trở lên này tài liệu cần thiết cũng là kinh người ngay cả ta luyện bảo sơn cũng rất khó bảo đảm đem tài liệu kiếm đủ đủ lao phu khuyên đạo hữu chữa trị ba thành nhiều hơn nữa lời của tần không gật đầu mặc dù chẳng qua là đơn giản mấy câu nói có thể hắn đã hiểu trong lòng lại càng vô cùng khiếp sợ này tụ lôi bùn tàn phá chín thành lại vẫn có thể có này uy lực bất quá rất hiển nhiên muốn hoàn toàn chữa trị lấy thân thể của hắn nhà sợ là rất khó rất khó ít nhất lâm họ tu sĩ như có như không đã chỉ ra ngay cả luyện bảo sơn đều chưa hẳn có thể hoàn toàn cụ bị những tài liệu này húng chi còn có một bút thiên giới chữa trị phí dụng như chữa trị ba thành đạo kia hữu đoán chừng muốn bao nhiêu linh thạch thần không nghĩ hỏi lâm họ tu sĩ cười cười xấu hổ nói nghĩ đến lấy đạo hữu tu vi cùng thân ra hẳn là cụ bị không nhiều lắm nếu là trừ đi tài liệu phí dụng bốn n g h n đồng c ự c phẩm linh thạch đủ để nếu là cộng thêm tài liệu phí dụng đại khái tám n g h n t ự c phẩm linh thạch cũng đủ để cái gì Thần không nghe này, miệng khỏe đạo ộ một t trận có quáp. Như trừ đi tài t nhiên Như dụng, đồng linh phí phẩm h đi liệu có cực quáp. c cộng cực thạch, cũng chỉ chữa h như thêm phí phẩm linh không nhiều、lắm. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là chỉ ba thành. dụng, muôn đồng rằng, vẫn tài biết trị lắm. là là bà liệu đây đ ạ vậy hữu không lấy làm p h i ề n lòng phải từng đạo hữu này tụ lôi b u ồ n nhưng là ở không có mấy năm trước lực sát thương mạnh nhất một trong bảo vật ở tử tình thiên yêu nhận được lúc trước cũng đã thanh minh mênh g ô n g cuồn cuộn không biết lây dính bao nhiêu máu bảo vật này có thể là nổi danh ngay cả mất đi nhiều như vậy năm cũng là không có bị người quên lãng lâm họ tu sĩ hơi hơi hi mắt con n g ư ờ i cười nói sau một khắc h á n t i ể u gật tụ lôi b u ồ n ha hả cười một tiếng nói thư không dám d ầ u d i ế m lao phu đối với này tụ lôi b u ồ n đã sớm động tâm vô cùng nếu như đạo hữu nguyện ý lao phu chịu ra một vạn không một vạn năm ngàn đồng cực phẩm linh thạch giá cao mua đạo hữu này tụ lôi b u ồ n không biết đạo hữu có nguyện ý hay không tần không nghe này trên mặt mặc dù không có thần sắc thay đổi có thể nhưng trong lòng thì đột nhiên cả kinh mặc dù biết đã biết tụ lôi bồn u chân quý có thể nhưng không ngờ rằng đối phương thật không ngờ quyết đoán tiến lên chính là muốn hô ra một vạn năm ngàn đồng cực phẩm linh thạch giá cao mua hắn này tụ lôi bồn u phải biết rằng hắn này tụ lôi bồn u vẫn chỉ là hoàn hảo một thành tàn phá cả t h ể chín thành dù vậy đối phương cũng là quyết đoán cực kỳ đối với thoát thai kỳ mà nói nói ra lời như thế muốn đổi ý đây chính là có tổn hại thanh minh chuyện này lâm họ lao giả tự nhiên không là bởi vì nâng lên chữa trị giá tiền còn nói ra lời nói này như quả đối phương thật không có mua ý vậy hắn vạn nhất thật nhận lời chuyện này sợ là lúng túng chỉ có này lâm họ lao giả bất quá hắn cũng không có mất đi lòng cảnh giác đối với cái này chữa trị bảo vật hắn là ngoại hành cùng trong nghề làm ăn hắn tự nhiên muốn lô la rất nhiều như ở mất đi lòng cảnh giác vậy hắn thật có thể là lô la lớn nhưng hắn cũng sẽ không đem này tụ lôi bồn u bán cho lâm họ lao giả lắc đầu nói này tụ lôi bồn u đã sớm cùng ta nhận chủ đạo hưu hẳn là rõ ràng giải trừ cùng t i ê n thiên linh bảo nhận chủ ta đây tiêu hao ly lực cùng máu huyết tuổi thọ cũng không phải là nhỏ tí tẹo a này lâm họ láo giả khẽ to mày bất quá hắn là thật có lòng mua tần không này tụ lôi bồn u lúc này đạo như vậy đi chỉ cần đạo h ư u nguyện ý đạo hưu tổn thất hết thể đều có ta tới bồi thường vô luận là tiêu hao ly lực vẫn còn là tuổi thọ máu huyết ta đủ số bồi thường đạo h ư u khắc cộng thêm năm đồng t ự c phẩm linh thạch không biết đạo hữu tần không nghe này nhất thời thấy buồn cười này lâm họ lao giả quả thật cố ý mua hắn này tụ lôi bồn u nếu không phải như thế vừa làm sao có thể hắn đã biểu đạt ra cũng không phải là nghị bán y tứ còn phải bắt được một chút điểm hy vọng tiếp tục tăng giá bất quá hắn từ là không thể nào đem tụ lôi bồn u bán hắn ra lúc này nhất chuyển tiếng nói cũng không đón kia lời nói nói tiếp nói không biết chữa trị tụ lôi bồn u ba thành cũng phải cần cái gì tài liệu đạo hưu có thể hay không cho ta một cái tài liệu ngọc giản ta cũng vậy tốt đi trước chuẩn bị một chút lâm họ lão giả nghe được tần không rời đi chỗ khác tiếng nói biết tần không cũng không bán ra tụ lôi bồn ý tứ trong lòng suy nghĩ chốc lát mới vừa gật đầu nói ta hiện tại tựu i vì đạo hưu nhóm ra tài liệu cần thiết đạo hưu đến lúc đó đi s i ê u tập nếu là s i ê u tập không tới có thể hướng ta luyện bảo sơn tới tìm cấu như hoàn toàn tìm được đến lúc đó giao ra bốn ngàn đồng c ự c phẩm linh thạch cũng đủ Dạ. thần không đáp lâm họ lao giả đang khi nói chuyện lấy ra một cái trống không ngọc giản ly lực triển khai ở nơi này ngọc giản trên c ó khắc bức tranh ra chẳng qua là mấy nháy mắt công phu ngọc này giản thượng tự hiện đầy một nhóm hành chữ nhỏ toàn bộ cũng là chứa nhiều tài liệu tên cả hiện đầy ngọc giản mới vừa kết thúc công việc đạo hữu lấy được lâm họ tu sĩ phất tay đem ngọc này giản đổ cho tần không tần không triển khai ly lực thư không bắt được n ắ m ở lòng bàn tay trong trước mắt sẽ đem chứa nhiều tài liệu ghi tạc trong lòng mẫu tôi thạch điện vân thạch huyền thạch tinh này tần không nhìn một chút ngọc giản tất cả đều vì ly kỳ tài liệu hắn nhiều năm qua siêu tập tài liệu cũng chỉ là cụ bị những tài liệu này trong ba thành t r ư ờ n g cả thể bảy thành trên người hắn không có cụ bị hít sâu một hơi tần không biết này luyện bảo sơn mặc dù danh dự bên ngoài có thể cũng không thể có thể hoàn toàn không có ở trong đó làm ít cho mèo những tài liệu này trong thấp nhất cũng có ba thành là không cần tài liệu luyện bảo sơn viết ở phía trên đơn giản chính là muốn lợi dụng đi tới luyện bảo sơn tu sĩ kiếm được một thanh hắn cho tần không viết cái này ngọc giản trong đó nhất định là có chữa trị tụ lôi b u ồ n không cần tài liệu tần không s i ê u tập đến tài liệu sau toàn bộ giao cho lâm họ tu sĩ lâm họ tu sĩ vừa không thể nào ngay mặt chữa trị trong chuyện này vô dụng tài liệu tự nhiên là thu vào trong túi nếu không luyện bảo sơn tài liệu vừa làm sao có thể như thế chi toàn bộ mà luyện bảo sơn độc đại một nhà luyện ký trình độ không người nào có thể so sánh ngoại hành vừa làm sao có thể nhìn hiểu cho dù trong lòng có suy đoán cũng không có biện pháp sách xuyên tần không biết cho dù này lâm họ tu sĩ viết tài liệu có một phần là không có phải cần hắn cũng chỉ có thể cắn răng ăn này một cái buồn một thiếu dù sao muốn chữa trị chỉ có đi tìm này luyện bảo sơn lúc này trong lòng bất đắc di lắc đầu trên mặt không đổi thần s á c bình tĩnh mở miệng đến lúc đó ta s i ê u tập tốt tài liệu đấu lại tìm được hữu lâm họ tu sĩ hòa ái cười nói Kìa lâm mố, tiểu tần xin đợi tần đạo họ ư người, u chuyện, luyện tung tiểu nhiêu tiểu đại giá. Tần không đang đã đi giá. khi nói rời cái, biến không không bóng ráng, nháy Tần thân toàn thấy mắt, mất sơn, này ảnh lên hoàn h bao lóe có lúc mấy mấy sớm lâm bảo ở tu sĩ t h ầ nụ thức trung. tu họ n Lâm sĩ cười kia cũng là chậm rãi thu đi lúc này lẩm bẩm tự nói nói này bản thể tụ lôi b u ồ n ở không có mấy năm trước giết chóc không biết bao nhiêu người cơ hồ rất khó bài trừ cuối cùng không biết vì sao tàn phá chín thành mặc dù tàn phá chín thành nhưng này vật bảo vật như cũng là hiếm có bảo vật ta nếu là có thể đủ mua định có thể gia tăng rất lớn thực lực bất quá người này hiển nhiên không có bán cho ý của ta thân thể của ta vì luyện bảo sơn luyện khí sư không thể ra tay muốn tìm người đối với kia xuất thủ sợ là này tụ lôi b u ồ n cũng đến không được trong tay của ta chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn chương hai trăm bốn mươi b ố tàng vân thạch tần không lúc này bay khỏi luyện bảo sơn trong lòng tự nhiên biết kia lâm họ tu sĩ đối với mình tụ lôi bồn u khẳng định nhớ mãi không quên bất quá hắn rõ ràng này lâm họ lão giả không dám ra tay với tự mình hơn phân nửa có tốn hao lớn hơn nữa giá cao mua của mình tụ lôi bồn u về phần kia ra giá hơn vạn đồng cực phẩm linh thạch nói dỡn chỉ một chưa t r ị cũng muốn tốn hao tám ngàn đồng cực phẩm linh thạch này mua chính là hai vạn vừa làm sao có thể đầy đủ cho dù lại thêm năm vạn hắn cũng không thể có thể bán ra bảo vật này chính hắn có tụ lôi bồn đối với này tụ lôi bồn u uy năng so với ai khác cũng muốn rõ ràng mặc dù là tàn phá nhưng cũng cùng băng hỏa s o n g dược loại này làm hai cái thoát thai hậu kỳ cao thủ sinh tử tranh đoạt bảo vật xê xích không nhiều như là hoàn toàn khôi phục kia uy năng mạnh như thế nào ai biết chính hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng chỉ là hắn không rõ ràng lắm mới có thể bán ắ n ra bởi vì không biết kinh khủng mới là kinh khủng nhất đồ chỉ sợ mình s i ê u tập tài liệu thậm chí này tài liệu trong rất có thể có rất nhiều là hoa luồng của cải hắn cũng sẽ không buông t h á cho dĩ nhiên hắn tự nhiên sẽ không để xuống đi trước đông giới lộ trình đi trước siêu tập những tài liệu này này tài liệu không biết khi nào mới có thể siêu tập xong toàn bộ cũng là kỳ chân dị vật muốn hoàn toàn tìm được nào có dễ dàng như vậy hắn đem đi trước đông giới làm chủ này siêu tập tài liệu dĩ nhiên là là vì phụ trợ như vậy cũng không chỉ hoán bao nhiêu thời gian có thể đủ vừa siêu tập tài liệu trung giới hết sức lớn muốn nhất thời bán hội đi ra từ là không thể nào thời gian đầy đủ tần không cũng không muốn cùng hắc đô đô hùng miêu sớm như vậy tách ra dọc theo con đường này cũng là không có để xuống s i ê u tập tài liệu sống bất quá để cho tần không bất đắc dĩ chính là n à y từng cái tài liệu cần có c ự c phẩm linh thạch cũng không thấp coi là coi là cộng thêm bản thân mình có ba thành mới vừa s i ê u tập hai thành cựu cả thể hao tốn hắn hơn năm trăm đồng c ự c phẩm linh thạch đây quả thực là thiên giới bất quá cẩn thận vừa nghĩ tụ lôi bùn là thiên địa linh bảo trong đó chữa trị tài liệu cũng tất nhiên là thiên địa kỳ vật mà mình sưu tập so sánh với kia luyện bảo sơn đã không biết tiện nghi bao nhiêu nhưng khoảng cách sưu tập xong vẫn có một khoảng cách ngọc này giản thượng minh sắc đánh dấu một loại vật tài liệu sưu tập khó khăn kia lâm họ lão giả cũng có tâm tư nhưng rót khó khăn nhưng là không có nửa phần giả bộ có một chút tài liệu tần không ngay cả là đi khắp trên trăm tòa thành trì cũng là không có chút nào tin tức chỉ có thể đi trước sưu tập kia tài liệu của h ắ n này thoáng qua một cái cựu vừa là một tháng thời gian một tháng Tần thêm thân không cộng thêm bản thân có, điều ã s ê u tập thành, thành, tần bất thành, trên căn bản toàn bộ cũng là khó tìm tài liệu, thẳng nhưng cho không chính khó là, này là còn còn căn bản cũng đắc dư dĩ dư lại lại liệu, đi tới, đường để bộ rất nhiều tài liệu, c ũ này g l không có tin n có tức. Điều à làm cho tần không chỉ có thể đi thuận tiện bái phỏng một chút cùng giai tu sĩ xem một chút có thể hay không tại đồng bậc tu sĩ nơi nào tìm được một chút ngọc này giản thượng tài liệu biện pháp này thật là có dùng thoát thai kỳ tu sĩ không người nào là sống thượng đã ngoài ngàn năm thậm chí vạn năm trở lên cũng có một chút lại càng sống số tuổi mình cũng tính toán không rõ ràng lắm có tài liệu hoặc nhiều hoặc ít tất cả cũng có thượng một chút bất quá những thứ này thoát thai kỳ không người nào là cáo giả có rất nhiều lần tần không cũng là hao phí tâm tư trong ngôn ngữ đòi rất nhiều giá tiền mới vừa mua những thứ này lão bất tử trong tay tài liệu lúc này tần không đã không sai biệt lắm đi qua hai phần ba trung giới kia tài liệu cũng siêu tập cả t h ệ tám phần còn dư lại hai thành những ngày gần đây tần không hỏi thăm một cái chủ yếu tài liệu vì tàng vân thạch tin tức cũng là đánh đã h i ể u một hai theo một cái thoát thai kỳ cùng thế hệ nói cái này tài liệu chỉ có dấu vân sơn thương vân lão tổ mới vừa có này dấu vân sơn là thương vân lão tổ thế lực sản xuất tàng vân thạch tự nhiên cũng nhất định phải muốn tìm thương vân lão tổ tàng vân thạch cũng không phải là bình thường kỳ lạ tài liệu kia tác dụng không ngừng nhỏ tí teo bất quá làm tần không bất đắc dĩ chính là này thương vân lão tổ là cả trung giới trung nổi danh hẹp hòi có thể nói vắt chảy ra nước thiết gỗ lộ muốn ở thương vân lão tổ trong tay mò lấy vật gì béo bở kia quả thực là người si nói ngộng không có nửa phần chút điểm khả năng tính thương vân lão tổ cũng không thiếu hụt tàng vân thạch rất nhiều thoát thai kỳ tu sĩ cũng sẽ tiền kỳ đòi hỏi một hai dù sao cho dù cho một cái mặt mũi thương vân lão tổ bao nhiêu cũng muốn biếu tặng một hai nhưng là rất nhiều thoát thai kỳ cũng là cười đi vào nghiêm mặt đi ra ngoài này thương vân lão tổ quả thực là một cái đặc sắc trên mặt nói thật dễ nghe có thể kết quả là cũng là muốn một cái thiên giới bất quá này thương vân lão tổ thực lực phi phạm đã đạt đến thoát thai hậu kỳ không người nào có thể trêu chọc này cũng chỉ có thể để cho những thoát thai kỳ đó tu sĩ từng cái từng cái trong lòng thích nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp dù sao g i ấ u vân sơn là người nhà mà người ta thực lực mạnh đánh cũng đánh không lại để ý cũng để ý bất quá người nào cũng không có lại đi quá g i ấ u vân sơn thương vân lão tổ tính tình quái dị cũng là ở cả trung giới nổi danh tần không trước khi đi cái kia thoát thai kỳ tu sĩ cũng tốt nói khuyên bảo quá nhưng tần không nghe thật lâu biết được này tàng vân thạch chỉ có thương vân lão tổ có tự nhiên không thể nào buông tha cho cái này hy vọng tùy ý kia thương vân lão tổ nữa tính tình quái dị cũng muốn gặp lại hắn một đường s i ê u tập tài liệu gặp phải công phu sư tử ngoạm thoát thai kỳ cũng không phải là một cái hai cái bất quá nghĩ đến tụ lôi bổn chữa trị sau uy lực hắn cũng chỉ có thể cắn răng ăn cái này thiếu nói là thiếu cũng không coi là thiếu dù sao một chút kỳ chân dị vật thưa thất cực kỳ vừa há có thể dùng linh thạch tới cân nhắc so sánh với luyện bảo sơn muốn mạnh hơn rất nhiều chỉ cần này thương vân l á o tổ không phải là sư tử mở miệng thiên đại cái này tàng vân thạch hắn là tất nhiên muốn mua người tiếp theo lúc này tần không một đường đi nhanh cũng đến dấu vân sơn núi trước cả người ly lực triển khai chỉ một thoáng bao phủ cả dấu vân sơn dấu trong núi vân trung chỉ cần có người tự không khả năng không phát hiện tần không nha không biết là kia phương đạo hữu tới ta dấu vân sơn có chuyện gì như có chuyện tiến vào đại điện tìm ta lập tức dấu trong núi vân trung chuyên đến một đạo thanh âm bồi hồi trong núi dài không tiêu tan nga k i a tần mỗ t i ể u không k h á c h khí thần không gật đầu nhưng trong lòng là âm thầm xác định một việc k i a người nói chuyện nghĩ đến chính là nổi danh thiết gỗ lộ thương vân l á o tổ cũng như những thứ này thoát thai kỳ theo như lời này thương vân l á o tổ đúng thật là một cái tính tình quái dị người nếu không vừa làm sao có thể xuất liên tục mặt nên đón lời của cũng không có một câu có rất nhiều thoát thai kỳ tu sĩ cho dù không ra mặt nên đón nhưng cũng là đi trước cùng người nói chuyện ít nhất biểu đạt một cái lễ nghi có thể tần không đi tới dấu vân sơn hắn không tin thương vân lão tổ không có phát hiện hắn có thể phát hiện hắn nhưng ngay cả một cái bắt chuyện cũng không đánh chỉ đợi hắn tản ra ly lượt lúc đối phương mới lên tiếng mà không dùng nên đón mình cùng bình thường thoát thai kỳ cũng là có rất nhiều địa phương bất đồng cũng như chứa nhiều thoát thai kỳ theo như lời này thương vân lão tổ đúng thật là một cái tính tình cổ quái người tần không cũng chỉ có thể lắc đầu hắn cũng không thèm để ý những thứ này chỉ cần đối phương đem tàng vân thạch cho mình cũng đủ hắn lúc này đã tiến vào dấu vân sơn trong đại điện nay trong đại điện ngồi một người trung niên nam tử trung niên nhân này màu đen ra mà vóc người mập mạp phảng phất một cái đen cầu ngay cả cái ghế cũng có khoảng một trượng lúc này ngồi ở trên ghế h i ệ n nhiên là đang đợi tần không thấy tần không sau khi đi vào mới vừa ngoài cười nhưng trong không cười lộ ra nụ cười nụ cười này rõ ràng cho thấy nguy trang t ù y ý người nào cũng có thể thấy được h ú n g chi là tần không loại này thoát thai kỳ giờ phút này thấy vậy tần không mặc dù trong lòng lúng túng nhưng cũng là trở về một cái nụ cười không biết đạo hữu tới ta giấu vân sơn rốt cuộc là chuyện gì tình như có chuyện nói thẳng cũng đủ này thương vân lão tổ rõ ràng giả ra nụ cười nói này thương vân lão tổ tất nhiên như những thoát thai kỳ đó nói c h u y ệ n vắt chảy ra nước ngay cả đám bối linh trà linh r ư ợ u cũng không có bị thượng quả nhiên là tính tình quái dị tần không lúc này âm thầm đánh giá t r u n g quanh trong lòng mặc dù không thèm để ý những thói tục này nhưng cũng là một phen thầm than nghe được thương vân lão tổ câu hỏi tần không tự nhiên mặt không đổi sắc nói thực không dám dầu diếm tần m ộ i chỉ vì cầu tàng vân thạch mà đến tàng vân thạch thương vân lão tổ sờ sờ cảm chật cười hát hát nói đạo hưu ứng với nên biết đạo tàng vân thạch chỗ dùng này tàng vân thạch thượng có thể chế luyện bắt trước chế hình tiên thiên linh bảo hạ có thể chế tạo trận pháp cùng cơm chế Này chương ỗ t hai cũng không phải loại là một loại kêu luyện、Bảo、Sơn n h trăm ớ i hướng、Lao、Phu cầu vật này. Lao Phu không này, cũng cũng Lao cầu vật bốn mươi lăm x a trần loạn bạo đã tới ha ha đạo h ư u sảng khoái nhanh đến tính t ì n h ta thích t i ể u s ô n g lên đạo h ư u này tính t ì n h ta cho đạo h ư u tiện nghi ba thành thương vân lão tổ cười ha ha một tiếng lúc này nói này tàng vân thạch ta cho đạo h ư u một viên hai nghìn cực phẩm linh thạch giá tiền kia luyện bảo sơn tới đây ta cũng vậy muốn yêu cầu hơn hai n g h n đồng cực phẩm linh thạch hoàn toàn là cho đạo h ư u tiện nghi rất nhiều tần không nghe này trong lòng thiếu chút nữa chửi ầm lên này thương vân lão tổ trên mặt nói thật dễ nghe nói là ngay cả luyện bảo sơn trước mặt tử cũng không cho bất quá luyện bảo sơn thực lực không tầm thường t h o á thai kỳ vẫn thế nào chỉ có một hai sợ l à cứng rắn đoạt thương vân lão tổ thương vân lão tổ cũng không có bất kỳ biện pháp phải biết rằng luyện bảo sơn tổng cộng cho hắn muốn tài liệu phí cũng là bốn ngàn trong chuyện này tự nhiên bao gồm tàng vân thạch hắn tới đây điệu bất quá là vì đổ một cái tiện nghi nhưng lại không ngờ đến này thương vân lão tổ rất không nên một cái thể diện thật không ngờ công phu sư tử ngoạn tiện nghi ba thành còn muốn hai nghìn cực phẩm linh thạch tần mỗ t i ể u cáo từ trước tần không thần sắc trên mặt thay đổi lúc này hư lạnh một tiếng không có nửa phần do dự đối phương rõ ràng không có muốn bán ý tứ hắn tự nhiên sẽ không ở chỗ này lưu lại phất tay háo tựu i muốn rời khỏi đạo hữu đừng có gấp n à y tàng vân thạch giá tiền có thể hào hào nói thương vân lão tổ cười to thanh n â m quanh quẩn ở tần không trong đầu nhưng tần không chỉ là lừa gạt hai câu nói là có việc gấp mới vừa vội vàng rời đi nơi đây này thương vân lão tổ rõ ràng cũng chưa có bán cho ý tứ của hắn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngốc ở chỗ này tự cầu không có gì vui luyện bảo sơn mặc dù mở đích giá tiền cao có thể cũng sẽ không cao không hợp thói thưởng nào có người này như vậy đạo hữu qua thôn này nhưng là không còn có cái này phòng trọ này tàng vân thạch chỉ có ta thương vân núi có đạo hữu đi chỗ khác cũng không thể có thể tìm tới thương vân lão tổ cười ha ha tiếng vang lên nhưng là không có thần thức chuyên âm thần không không để ý đến xoay người nhanh chóng rời đi giấu vân sơn n à y tàng vân thạch luyện bảo sơn tất nhiên có này thương vân lão tổ còn thật cho là mình không biết không thể lúc này phất tay h á o rời đi tự nhiên là đem s i ê u tập tàng vân thạch chuyện tình đi trước để xuống tàng vân thạch chỉ có chờ đến trở lại luyện bảo s ơ n lúc bên mới có thể tìm được hắn tự nhiên không nóng nảy đảo mắt rời đi g i ấ u vân sơn chính là vừa bước lên đi trước yêu hành giới lộ trình t r u n g một đường phi hành tốc độ hết sức cực nhanh dọc theo con đường này tự nhiên cũng là s i ê u tập tài liệu làm phụ rút lên đường làm chủ này trong c h ư ớ c mắt thời gian trôi qua thật nhanh tần không đã ở mười mấy ngày sau đặt đến trung giới vượt qua đến đông giới điểm giới hạn nơi trong lúc này giới vượt qua đến đông giới điểm giới hạn là một mảnh hoang vu sa mạc nói v ề cái này sa mạc cũng là trung giới cùng đông giới vì sao phân chia hai giới nguyên nhân này nguyên nhân cũng là bởi vì này sa mạc giải đất nguyên nhân này sa mạc không là một an toàn giải đất tần không một đường tự nhiên là nghe một phen cũng là biết được cái này trung giới vượt qua đến đông giới hoang vu sa mạc tu sĩ、si、rất ít tiến vào chỉ có thoát thai kỳ cao thủ mới vừa dám vào vào này trong sa mạc từ đó giới vượt qua đến đông giới trong bất quá có đôi khi cũng có tồn tại nguy hiểm cái này sa mạc có một thiên nhiên thai h o ạ bị xưng là sa trần l o ạ n bạo nay sa trần l o ạ n bạo xuất hiện quy luật không có ai có thể phân rõ sở bởi vì từ xưa tới nay tiến vào trong sa mạc cũng là lấy tốc độ cực nhanh vượt qua ai cũng không dám dừng lại mà thoát thai kỳ gặp phải sa trần l o ạ n bạo vẫn là muốn quá ư sợ hãi thậm chí một cái sơ sẩy cũng sẽ bị này kinh khủng đích thiên đột nhiên thai h o ạ giết chết chết đi thoát thai kỳ không phải là không có ví dụ Lại k h ô nhưng g là một a i cái ví dụ. Trừ phi là có nhất định phải đi giới có có ví ít dụ. Trừ nhất rất định nhân, không, là đông nguyên nếu n g ờ i đi dám s ô nếu à bài y chạy tẩy sa Sa thai ai mạc, dám một dám bạo, trước cuộc. có có chút đi đông đánh đi giới. trần trốn thoát Nhưng Không không sông. luận n kỳ, lá vạn nhất đụng phải kia rất có thể từ một cái bán tiên chi thể biến thành một cụ lạnh như băng thi thể có thể tần không không có lựa chọn hắn nhất định phải đi trước đông giới hy vọng không nên đụng đến kia trong truyền thuyết sa trần l o ạ n bạo sao tần không lẩm bẩm tự nói hắn tự giữ có rất nhiều đối mặt thiên nhiên thai họa kinh nghiệm mà nhất định phải đi trước đông giới mới có thể đi sông nếu không hắn có thể không có hứng thú cùng tánh mạng của mình chơi một cái gây sự với hắn lúc này chính là dừng lại ở sa mạc trước nhìn về phía trước quan sát trong sa mạc tình huống bất quá này sa mạc nhìn như bình tĩnh lấy hắn trải qua vô số thiên nhiên thai họa kinh nghiệm cũng là không có thể từ đó phát hiện ra đầu mối gì chỉ có thể lắc đầu nhìn về phía bên cạnh đang ăn linh thảo hắc đô đô hùng miêu hắc đô đô hùng miêu ăn linh thảo rũ cụp lấy mặt nó đã mấy ngày không nói gì biết đã nhanh đến đông giới thời điểm vẫn trầm mặc không nói trên mặt có không cách nào che giấu lờ mờ biểu đạt ra trong lòng kia phân không thôi cùng thương tâm thỉnh thoảng hư thượng một tiếng nhưng là không có nói chuyện nhiều ngữ trộn lẫn cắt vàng phong nhi thổi qua hai người ở trên không bóng lưng cũng lộ vẻ cái kia sao tịch liêu hắc đô đô đợi đến một hồi đi trước xa mặt lúc nhớ lấy quan trọng hơn cùng sau l ư n g ta thần không bất đắc di cười cười sờ sờ đối phương đầu hắc đô đô hùng miêu hai con mắt nhìn tần h không làm như có rất nhiều không thôi cuối cùng gật đầu ha h a ngươi cũng chỉ là đi đâu yêu hành giới một thời gian ngắn nơi đó mới là ngươi chân chính gia viên ngươi muốn đạt tới thiên yêu đại thành muốn chỉ có tiền đi đến đó nói không chừng lại một lần nữa từ yêu hành giới trở lại lúc ta đây làm đại ca tự cần ngươi bảo vệ thần không hòa ái cười nói hắc đô đô hùng miêu không nói gì nhưng trên mặt lại có thương tâm tốt lắm đi thôi tần không trong lòng cũng có không thôi hắn nói như thế cũng bất quá là an ủi hắc đô đô hùng miêu nói thật hắn vừa làm sao có thể để cho hắc đô đô hùng miêu đi trước yêu h ì n h giới nơi đó yêu thú vô số hắc đô đô hùng miêu mặc dù là thiên yêu chỉ khi nào đi nơi nào an toàn cùng nguy hiểm tất cả đều là một người không biết bao nhiêu nhưng hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có đem hắc đô đô hùng miêu mang đến yêu h ì n h giới hắn thực lực bây giờ không đủ chỉ hận thực lực chưa đủ nhưng nếu thực lực đầy đủ đặt tới kia đỉnh cảnh giới lấy lực lượng một người thẳng hướng yêu hình giới lực bảo vệ hắc đô đô hùng miêu ai dám không tử cùng lắm thì mở một đường máu nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ là thoát thai kỳ trong cuối cùng chi lưu rất nhiều chuyện nhất định phải dùng thực lực giải quyết lúc này cũng chỉ có ảm nhiên đem hắc đô đô hùng miêu mang đến yêu hình giới hắn biết đặt tới đông giới sau khoảng cách đưa đi hắc đô đô hùng miêu cũng đã không muộn lúc này bước vào trong sa mạc tần không ánh mắt nhìn phía trước nhất nghiệm hết thệ tất cả cũng ánh vào trong đầu của hắn thật quỷ dị sa mạc tần không lẩm bẩm tự nói nhìn như bình tĩnh sa mạc nhưng cho tần không cảm giác đầu tiên chính là từ trong bình tĩnh để lộ ra quỷ dị đây là hắn trải qua quá nhiều lần thiên nhiên thai họa sở lịch lãm ra lịch duyệt cùng kinh nghiệm một chút thiên nhiên thai họa ra đời không có nửa phần dấu hiệu nói đến tiếp xúc tần không từng bước từng bước bước ra trong t r ớ c mắt tự không biết qua sông dài hơn nhưng này sa mạc vẫn không thấy nửa phần bỏng dáng kia phất phối cắt vàng đại gió thổi qua thỉnh thoảng có một giọt hạt cắt rơi vào tần không trên mặt dần dần hóa thành cắt bụi phiêu lạc ở trên mặt đất dần dần gió tựa hồ lớn một chút trong sa mạc cắt vàng cũng tựa hồ xuất hiện tức giận tất cả đều rung chuyển bị gió cuồn cuộn nổi lên tạo thành một cổ nhỏ bụi dữ dội tần không đi lại bình tĩnh nhưng hai mắt cũng là không có lúc nào là quan sát những thứ này, này gió càng lúc càng lớn mà không có nửa phần quy luật có đôi khi từ đồng phương thổi qua có đôi khi vừa từ tây phương thổi qua thậm chí có chút ít lúc cũng có từ tần không đỉnh đầu đập vào mặt điều này làm cho tần không càng phát ra cảm giác quỷ dị gió này tựa hồ càng ngày càng đắc tội tiến độ một chút bất quá hắn càng thêm rõ ràng rất có thể sau một khắc nguy hiểm sẽ đã tới nghĩ tới đây hắn mặc dù vẫn là đi lại bình tĩnh có thể không hình dạng vậy được đi cước bộ cũng là thêm nhanh hơn rất nhiều tốc độ nháy mắt tiêu tiêu chốc lát biến mất Bất quá kia gió nhưng lại như là cùng chỗ nào cũng coi như vậy, vẫn đi theo ở tần không quanh thân, vào lúc này, chỗ theo lại là lúc l coi vào à vậy, đi ở một như lại có bất đồng. n hồi i cái co rút lại. Gió ê n một một rút co h từ đông phương thổi qua một hồi vừa từ tây phương thổi qua thậm chí từ hướng trên đỉnh đầu suy vốn là hết sức quỷ dị chuyện tình căn bản không phù hợp lẽ thường nhưng là đúng là ra hiện tại này trong sa mạc mà hiện tại này sa mạc càng sâu nhất phân thế nhưng vài lần gia công đông phương tây phương phía nam bắc phương cùng nhau tịch q u y ể n ra gió này gió càng thổi càng lớn nháy mắt t i ệ u t i ệ u vượt qua bình thường gió nên có sức gió lúc này tần không thế nhưng cũng xuất hiện nhất phân tốc độ chậm lại tình huống mà ở cùng một thời gian k i a từng đợt cuồng phong đột nhiên quần c u ộ n nổi lên gào thét c u ố n tích trên mặt đất cát bụi nhất nghiệm cả thiên địa cũng ngay lập tức tạo thành một cỗ mánh liệt bao cát không ngừng một cái phương hướng đông nam tây bắc đông bắc đông nam tây bắc tây nam trên dưới cả thẻ thập phương thập phương trong phút chốc cả một mảnh bầu trời cũng biến thành một mảnh cắt vàng bao phủ bao cát xa trần loạn bạo đã tới bất quá lúc này tần không phía sau cũng không biết ở khi nào xuất hiện một cái cả thẻ trăm t r ư c n g cánh chỉ một thoáng lập cho trong trời đất chương hai trăm bốn mươi sáu tam thải xa trong phút chốc thập phương tất cả đều mà đến xa trần loạn bạo trong n g á y mắt tập trung tấn công hướng tần không lác lư băng hỏa song d ự c tần không chỉ là một nháy mắt đã bị này s a trần loạn bạo quay chung quanh ở trong đó khổng lồ kia trăm trượng băng hỏa song d ự c cũng là bị mai một ở s a trần loạn bạo trong tìm không được bóng dáng h i ể m h i ể m h i ể m ba tần không cả bị kéo vào s a trần loạn bạo chung lúc này không thể động đậy bốn phương tám hướng toàn bộ đều có bao cát vừa một cái lực đạo cùng tăng lên tần không hẳn là cả người không tự chủ được mà ly lực thế nhưng cũng không có cách nào đánh vỡ này s a trần loạn bạo nếu như vẫn muốn không ra biện pháp sớm muộn gì sẽ bị vây khốn đến chết lúc này, Tần không cũng hoàn toàn hiểu được s a trần loạn bạo đáng sợ hắn ly lực không có nữa đánh hướng s a trần loạn bạo thật chặt bao quanh hắc đô đô hùng miêu không để cho hắc đô đô hùng miêu cùng mình khoảng cách vượt qua một t r ư ợ n g d à i một khi vượt qua một khi d à i như vậy hắc đô đô hùng miêu rất có thể tử vong chăm chú nhìn chung quanh cắt vàng không gian hắn đã bị s a trần loạn bạo vây quanh nhìn không thấy tới ngoại giới tình huống cương đại đích thiên đột nhiên thai h o ạ hắn thoát thai kỳ thế nhưng cũng vào lúc này không có biện pháp quả thật như mọi người theo như lời Này xa trần xa Lúc u n cũng vẫn lạc tại trong đó kinh khủng bạo, báo lạc tại cho thoát là l có cát. đó thể thai Phốc để kỳ, suy.、Lúc、này tần không cũng rốt cục một cái hộp máu lộ ra chống đỡ hết nổi vẻ nhìn dán g dấp nhất định phải dùng tụ lôi b u ồ n tần không huyết hồng hai mắt ngó chừng này một cái ngay cả ly lực đều không thể phá vỡ xa trần l o ạ n bạo hắn bị vây quanh ở trong đó nhất định phải mở ra một cái lối đi bên mới có thể thoát đi trong đó nếu không hôm nay hắn tự hoàn toàn muốn trồng ở chỗ này k i a trong hai tay cũng chậm hiện rãi ra tụ lôi bồn u b trong n g lôi, lôi, lôi điện nóng phá h k lòng muốn thử làm như hết sức tức giận phá phá phá tần không đánh ra tụ lôi bồn u chỉ thấy lúc này một đạo lôi quang đột nhiên lóe lên ra làm như có lại như là không có cả tốc độ nhanh tới cực điểm mắt thường cũng không có biện pháp phân rõ sở mau kinh người chẳng qua là trong n g á y mắt t i ể u sỏ xuyên qua cắt bụi không gian kia tựa hồ vô kiên bất tồi xa trần l o ạ n bạo cũng rốt cục vào lúc này bị tụ lôi bồn mở ra một cái lỗ thủng bất quá này cắt bụi không gian đang từ từ ngưng tụ tựa hồ muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đem cái kia lỗ thủng ngưng tụ thần không vừa làm sao có thể thấy không rõ lắm cơ hội lúc này hư lạnh một tiếng không để ý lau trên khỏe miệng máu mang theo hắc đô đô hùng miêu triển khai băng hỏa s o n g d ự c tất cả lực lượng siêu hạ xuống hướng cái kia lôi thủng nơi mạnh mẽ bay khỏi trong trước mắt t i u biến mất ở này tấm sa mạc chỉ còn lại có kia tại chỗ chung liên tiếp thiên địa cả thể ngàn trượng thậm chí vạn trượng dài xa trần loạn bạo t ị c h quyển tại nguyên chỗ vô số cắt vàng cũng là vào lúc này hoàn toàn rung chuyển lên này một mảnh sa mạc cũng tựa hồ muốn động loạn ra bất quá tần không cũng là đã sớm bay khỏi không biết nơi nào triển khai băng hỏa song rực t ầ n k h ô n g tốc độ nhanh là không dừng lại nửa phần thấy rất xa thoát đi này xa trần l o ạ n bạo mới vừa thở phào nhẹ nhõm thấy bên cạnh hắc đô đô hùng miêu không có gì đáng ngại trong lòng còn lại là yên lòng mặc dù lúc này không có đi ra sa mạc có thể hắn ít nhất sẽ không cho là mình vận khí sai kinh người dĩ nhiên hắn vẫn là không có buông tha cho cảnh giác lúc này có lần trước kinh nghiệm lại càng không dám có nửa phần thư giãn bất quá xa trần loạn bạo chỉ có một lần vừa há có thể xuất hiện lần thứ hai đi cả thệ một chiếc trà thời gian tần không thần thức c h u n g tựa hồ xuất hiện một tia quan minh phía trước thật giống như đã không có vô biên vô hạn sa mạc có còn lại là một mảnh xanh hóa xanh mượn sân cỏ đại thảo nguyên thần không tự nói trật vừa tăng lên đại lượng tốc độ trong trước mắt bay khỏi này tấm vô biên vô hạn sa mạc ánh vào trước mắt là một mảnh khổng lồ vô cùng thảo nguyên không có cây cối chỉ có vô biên vô hạn sân cỏ trên bầu trời còn bất chợt bay lên từng cái từng cái điểu nhi thỉnh thoảng truyền đến một từng đạo châu b ò tiếng tê ơ tất nhiên điệu ngữ hoa hương giống như thế ngoại đ ả o nguyên này khiến tần không rất ngạc nhiên không rước quả thật như diệp thiên anh theo như lời bắt đầu còn có chút không tin nơi này chính là đông giới t ầ n không thấy b u ồ n cười nhìn này mênh mông vô bờ đại thảo nguyên nơi này tại sao có thể là người tu chân vô số đông giới rõ ràng là một mảnh sinh cơ bừng bừng thảo nguyên lúc này không khỏi tự nói ra cười một bước bước ra chạy không biết rất xa này trong lúc nhất thời cũng không có người ở bất quá tần không cũng là thấy được không ít yêu thú ở bắc giới yêu thú số lượng rất ít nhưng là ở đông giới chỉ một trên bầu trời phi hành yêu thú vạn dặm bên trong cũng muốn hơn vạn yêu hành giới đang ở đông giới trục xuất yêu thú tự nhiên là đông giới nhiều nhất quả thật như thế này vạn dặm bên trong có ta chín thành cũng không có cách nào kêu lên tên yêu thú thật sự là một mảnh yêu thú thế giới không biết làm trở ngại tu sĩ phát triển không có tần không lẩm bẩm tự nói bất quá sau một khắc tần không sẽ tùy khổ cười ra tiếng lẩm bẩm nhìn dáng dấp ở chỗ này tu sĩ tựa hồ là bị yêu thú bắt nạt lời này rơi xuống tần không tựu i biến mất ngay tại chỗ không biết đi hướng nơi nào sư m ộ i cửa các ngươi đi trước ta tới cản ở phía sau này một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên bên trong có năm tên tu sĩ này năm tên tu sĩ đều là kết đan kỳ tu vi một gã phái nam tu sĩ còn lại toàn bộ cũng là nữ tu sĩ bất quá này nằm tên tu sĩ lúc trước nhưng là có thêm một đầu cả thể trăm trượng dài cự xà nay cự xà màu sắc hiển nhiên hiển nhiên là một đầu kịch độc vô cùng yêu xả lúc này này cự xà hai mắt ngó chừng mấy người tu sĩ thế nhưng miệng phun tiếng người hiển nhiên là kết đan kỳ yêu thú mà thực lực nếu so với năm người cũng muốn mạnh hơn một bậc hắc hắc thiểu hoa nhi cửa bị ta tam thải xà thấy còn muốn chạy tam thải xà cười ha ha trong miệng đột nhiên phun ra từng đoàn từng đoàn nùng dịch này nùng dịch như nhanh như tia chấp công kích hướng năm tên loài người tu sĩ năm tên tu sĩ biết rõ này nùng dịch đáng sợ không dám nghệ kháng lúc này liên tiếp lui về phía sau bất quá này tam thải xả phun ra nùng dịch hết sức tùy ý một cái nháy mắt phun ra một đoàn liên hoàn công kích không để cho năm tên tu sĩ một điểm hơi tàn cơ hội tựa hồ có cái gì thầm cựu đại hận một loại không nên cướp lấy đối phương tánh mạng sư muội các ngươi đi mau nam tia tính tu sĩ không coi là cỡ nào xuất sắc bộ dáng bình thường thuộc về phóng trong đám người có bị người quên lãng cái t i a loại lúc này lúc này hét lớn trên mặt có gấp gáp chúng ta muốn đi sư huynh làm sao ngươi làm một cái chẳng qua là thiếu nữ nữ tu trên mặt có lo lắng cùng sợ hãi nam tia tính tu sĩ gấp gáp d ư ớ i nói các ngươi còn trông nom ta làm gì ta liều chết vẫn có thể cho các ngươi tranh thủ một cái đường lui có thể nếu là chúng ta năm người cũng không chạy kia toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này các ngươi bốn là bên trong cửa đệ tử xuất sắc ta chỉ là có thể coi là thượng một cái giữa dòng muốn lấy đại cục làm trọng ngàn vạn không nên tại lúc này nhi nữ tình trường nếu không sau này bên trong cửa nên làm cái gì bây giờ sư minh mấy nữ nhân tu sĩ sắc mặt đỏ bừng cũng là kích động vô cùng lúc này thời khắc nguy hiểm các nàng để xuống đồng môn đệ tử chạy trốn vừa coi như là chuyện gì phái nam tu sĩ quát lệnh nói các ngươi đều nhanh cút lưu được thanh sơn ở không lo không có c ù i đốt ta tư chất đã định cả đời không thể nào tiến vào nguyên anh kỳ nhưng các ngươi cũng là buồn môn nhất đệ tử xuất sắc nhưng nếu hôm nay chết ở chỗ này ta làm sao có thể diện đi gặp tổ tiên liệt tổ liệt tông ha ha ha các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy cự x á lúc này đuổi theo với liên hoàn phun ra một đoàn đ ù n g dịch nam tia tính tu sĩ lúc này thấy này chỉ có thể cắn răng chậm rãi nhắm hai mắt lại phe ta hồng hôm nay nhìn dáng dấp là nhất định phải vẫn l ạ c phái nam tu sĩ nghĩ tới đây vừa căng thẳng muốn hàm r ă n g trên thân thể đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt kim quang sư huynh muốn tự bạo sư huynh không nên mấy nữ nhân tu sĩ đều là hoa dung thất sắc đến kết đan kỳ lúc có thể tự bạo kim đan một khi kim đan tự bạo tia nổ tung ra h uy lực có thể xúc phạm tới kết đan hậu kỳ thậm chí kết đan h ữ n kỳ đại viên mãn tu sĩ bất quá không tới thời khắc mấu chốt không có ai sẽ chọn kim đan tự bạo bất quá này bên hồng thật không ngờ quyết đoán ở mấu chốt nhất lúc thế nhưng lựa chọn tự bạo một khi quanh thân tản mát ra kim quang cái này tự bạo cũng đã bắt đầu không có nửa phần thu hồi khả năng bốn người nữ đệ tử trên mặt tất cả đều là lộ ra tuyệt vọng bất quá tất cả mọi người không có tưởng tượng đến chính là ở sau một khắc các nàng kia tuyệt vọng tựu như ngừng lại một đường mọi người h a i mắt tất cả cũng lộ ra khiếp sợ bởi vì kêu bên hồng kim quang thế nhưng ngưng tụ lại với nhau qua thật lâu cũng không có tự bạo đi ra ngoài kia cự xà cũng là tự lo phòng ngự qua thật lâu không gặp bên hồng tự bạo thành công cũng là thật sửng sốt một chút trong phút chốc vốn là kịch liệt đánh nhau cũng vào lúc này ngưng động tĩnh chương hai trăm bốn mươi bảy đông giới nguy cơ vào lúc này n à yên i tĩnh một mảnh trung đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm làm như từ phương xa chuyển đến nhưng một đạo thân ảnh tùy theo hiện ra người này bộ dáng chỉ có hai m ố t h a i hai thân mặc một thân áo vải phảng phất một cái phảng trần thanh niên nhìn như bình thường nhưng trên người cũng là không có lúc nào là tiết lộ ra một c â u nguy hiểm hơi thở so sánh với yêu thú ta còn là cứu người loại tu sĩ tốt hơn một chút người này tự nhiên là tần không cười ha ha một tiếng tần không nhìn thoáng qua kia cự xà nói đọc ở ngươi và ta huynh đệ đều là yêu thú mà ngươi và ta không thủ không đoán ta không tốt giết ngươi ngươi nhanh lên rời đi thôi tạ ơn tạ ơn tạ tiền bối tha mạng kia cự xà đột nhiên cả kinh thoáng chốc cho là mình tính khó giữ được t á n h mạng bất quá nghe được tần không nói sau lúc này như nhặt được đại thích không dám có nửa phần dừng lại sau một khắc cung kính bái tạ sau tựu cả người run rẩy rời, rời đi nơi đây nó mặc dù không biết tần không cụ thể tu vi có thể nó biết tần không tu vi so sánh với bọn họ tam thải xà tộc tộc trưởng mạnh hơn vô số lần nhìn người nọ nó tựu vừa một loại con kiến nhìn thấy cự long cảm giác cái loại này đến từ chính sâu trong nội tâm sợ hãi thật sâu căn bản không lời nào dụ này mấy người kêu loại tu sĩ đều là cả kinh lúc này trận to mắt nhìn tần không trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng chỉ biết là đối phương động cũng không động chỉ là một câu đã ở trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại tam thải xà cho sinh sôi chạy tới phải biết rằng này trong giọng nói không giết kia tam thải xà tựa hồ còn thành một loại bố thí ân tứ kia duy nhất phái nam tu sĩ bên hồng phản ứng nhanh nhất lúc này kịp phản ứng hai mắt trận to lúc này quỳ lệ trên mặt đất nói tiền bối ân cứu mạng van bối không có lấy hồi báo chỉ có thể hành quỳ lệ chi lễ mấy nữ nhân tu sĩ cũng lúc này kịp phản ứng liên tục thét lên tiền bối tần không đối với lần này không d á n h mà để ý biết ngược lại nhìn về phía này bên hồng lộ ra vẻ tươi cười tiểu tử ta cứu ngươi bất quá là tiện tay mà thôi bất quá tiếp theo nhiều hơn quý trọng tánh mạng của mình nhưng nếu một mình ngươi đều cho rằng ngươi không có năng lực tiến vào nguyên anh kỳ cái này nguyên anh kỳ ngươi sợ là thật không có hy vọng tự bạo có thể không phải là cái gì việc hay chân chính có thể cứu mình cứu người hay là muốn dựa vào thực lực mới vừa hành được thông không có thực lực t i ể u giống như ngươi như vậy tự bạo cũng chưa chắc được việc t ầ n không chậm rãi cười nói hắn như thế dạy cũng là thưởng thức này bên hồng một cố điên cuồng ý rất có hắn năm đó diện lầm tuyệt cảnh lúc điên cuồng trong lòng hơi có thế mà thay đổi mới vừa nói ra lời nói này nếu không hắn mới lười dạy những thứ này tiền bối dạy dỗ chính là van bối nhất định ghi nhớ trong lòng bên hồng nghe được tần không theo như lời trong lòng lúc này tinh tế thưởng thức tần h thức khi, nghĩ ư ở n vàng tạng. g gì, tới t sau vừa điều mới vội bái không trong lòng nghi vấn tu sĩ cùng yêu thú cũng là vì thực lực mình cùng ích lợi suy nghĩ không có chuyện gì khác tình không nên cả ngươi chết ta sống làm gì bên hồng nghe được tần không yêu cầu trong lòng sửng sốt bất quá hắn lịch duyệt không coi là nông cạn trong chớp mắt t i ể u suy nghĩ ra khỏi một chút nghĩ đến tần không cũng không phải là đông giới người lúc này nói tiền bối có điều không biết cũng không phải là vãn bối chờ muốn cùng này yêu thú dây dưa mà là đang đông giới yêu thú cùng nhân loại tu sĩ vốn là bất cộng đ á i thiên nha vì sao t ầ n không hơi có vẻ kinh ngạc bên hồng hiển nhiên là này mấy tên tu sĩ trung lịch duyệt rất phong phu nhờ h ân người nói chuyện h i ể u phân tức còn lại mấy nữ nhân tu sĩ cũng không ngôn ngữ chỉ có bên hồng một người nói chuyện với nhau n à y nói về vẫn cùng yêu hành giới chuyện tình có liên quan yêu hành giới là hàng vạn hàng nghìn yêu thú tụ tập mà ta đông giới liên tiếp yêu hành giới yêu hành giới yêu thú bất cứ lúc nào có thể tiến vào đông giới này vô số năm trôi qua yêu hành giới đã sớm đối với đông giới cái này địa bàn sinh ra lòng bất chính bên hồng liên tiếp hận ý nói tần không nghe này cũng hiểu rồi thất thất bát bát lúc này nói chẳng lẽ là kia yêu hành giới muốn chiếm lấy đông giới cố cho nên mới tạo thành yêu thú cùng tu sĩ bất cộng đái thiên khuynh hướng đúng là kia yêu hành giới địa bàn cái vốn đã chứa không nổi quá nhiều yêu thú vốn là trục xuất đối tượng chẳng qua là cấp mười huyết mạch trở xuống đích yêu thú nhưng là dần dần đào thải tầng thứ càng ngày càng cao thậm chí đến hiện tại địa yêu đô muốn bị loại bỏ này yêu hành giới tự nhiên sinh ra bất chính ý cho đến công chiếm ta đông giới chúng ta loại tu sĩ vừa há có thể khiến chúng nó yêu thú chiếm lấy đông giới tự nhiên là tới một phen đại chiến cuối cùng tử thương vô số tự nhiên là kết làm không nhỏ thủ có thể nói bất cộng đ á i thiên bên hồng nói đến đây trên mặt hận ý từ từ nồng nặc lên nga tần không rất nhỏ gật đầu nhưng trong lòng thì t h ầ m than hòng bét này yêu hành giới muốn chiếm lấy đông giới vậy hắn đem hắc đô đô hùng miêu đuổi yêu hành giới kế hoạch sợ là muốn cải biến một phen lúc này trong lòng chỉ có thể suy nghĩ bên hồng đám người thấy tần không suy nghĩ đều là đại khí không dám thở gấp sợ kinh đến tần không sau một lúc lâu tần không chậm rãi mở hai mắt ra lúc này nói hiện nay đông giới tu sĩ cùng yêu hành giới kia nhất phương tốt lợi một chút bên hồng nghe này trên mặt lộ ra bất đắc dị ý cắn răng chật cung kính nói thực không dám d i ấ u d i ế m ta đông giới trên căn bản bị yêu hành giới công chiếm hai phần ba chỉ một lấy ta đông giới thực lực căn bản đối địch bất quá kia yêu hành giới kia vì sao không đi hướng trung giới cùng nam giới tây giới cầu viện thần không khẽ to mày cũng không phải là không muốn bên hồng đau khổ lắc đầu nói ta nghe sư thúc nói chiến đấu vừa bắt đầu sở hữu cao thủ cũng bị yêu hành giới coi chừng tây giới nam giới khoảng cách đông giới tương đối muốn xa thượng một chút hơn nữa này hai cái hết đường cũng đã bị yêu hành giới phong tỏa chỉ có trung giới khoảng cách nơi đây gần đây mà không có bị phong tỏa có thể trung giới cùng đ ô n g giới có một đạo xa trần loạn bạo này sa trần loạn bạo cũng không coi vào đâu ta đông giới cũng có trong truyền thuyết cao thủ có thể trong truyền thuyết cao thủ cũng bị khiên chế trụ căn bản không thể đi trước trung giới thả ra tin tức chỉ có phái ra ly phàm kỳ tu sĩ có thể phái đi mấy ly phàm kỳ tu sĩ cũng không có bất kỳ tin tức không biết rốt cuộc sống hay chết thần không nghe này gật đầu đích sắc là một cái phiến thức thoát thai kỳ cao thủ gặp phải sa trần loạn bạo cũng muốn quá ư sợ hãi ly phàm kỳ gặp phải nhất định là muốn chết ở trong đó bất quá trong lòng hắn còn có nghi vấn phái ra mấy lần chẳng lẽ cũng gặp được sa trần loạn bạo chuyện này thật ra khiến hắn có chút nghi vấn hắn từ đó r ơ i tới đ â y lúc giống như trước cũng là gặp được sa trần loạn bạo căn cứ trước khi đến hỏi thăm tin tức sa trần loạn bạo xuất hiện tỷ lệ cũng không tính cao nhưng là hiện tại vừa kết hợp mấy lần ly phảm kỳ đi trước tựa hồ cũng chết ở sa trần loạn bạo chung đây cũng là đại biểu sa trần loạn bạo xuất hiện tỷ lệ cũng không như những thứ kia trung giới thoát thai kỳ theo như lời loại tỷ lệ không cao hoặc là bị cải biến quá kia yêu hành giới nếu dám tấn công đông giới làm như đã sớm biết xa trần loạn bạo so sánh với ngày thường xuất hiện tỷ lệ cao hơn rất nhiều được chuyện nghĩ đi nghĩ lại lấy tần không đầu góc cũng là trong c h ư ớ c mắt đoán được một hai này yêu hành giới công chiếm đông giới là muốn để cho đông giới không có biện pháp phái ra cầu viện trong khoảng thời gian ngắn công chiếm đông giới điều này cũng làm cho hắn có chút làm khó yêu thú cùng nhân loại tu sĩ bất cộng đái thiên hắn đuổi hắc đô đô hùng miêu chuyện lại muốn làm sao bây giờ bên hồng đám người hiển nhiên cũng nhìn thấy tần không bên cạnh hắc đô đô hùng yêu trong lòng kinh ngạc tần không vì sao bên cạnh có một con yêu thú mà nhìn dáng dấp thực lực không tầm thường nhưng trên mặt cũng là cung kính không dám ra hiện chút nào vẻ kinh dị tần không suy nghĩ sâu xa bọn họ cũng không dám lộ ra nửa phần không vui qua một hồi lâu tần không rốt cục thở dài một hơi lúc này nói mang ta đi một chuyến c á c ngươi tông môn ta muốn điều tra một chút yêu hành giới chuyện tình này bên hồng trên mặt có làm khó ừ tần không hừ lạnh một tiếng biết đối phương làm khó ở nơi đâu lúc này nói chỉ cần tần n g ộ u nguyện ý phất tay đừng nói là mấy người các ngươi này trong vòng ngàn dặm bên trong cùng sở hữu năm tên tông môn toàn bộ cũng muốn hủy diệt nói vậy các ngươi tông môn t i ể u ở trong đó ta nếu có tâm diệt các ngươi tông môn không cần tốn nhiều sức còn dùng được khiến cho loại này tiểu kế sách van bối không có c o i ý đó van bối cái này mang tiền bối đi trước tông môn bên hồng thân thể run lên hắn thật sự là bị tần không nói chúng tiếng lỏng bất quá vừa nghĩ tới tần không kia phất tay có thể đem một cái tam thải xà hù dọa chạy tu vi hắn tự đáp ứng mấy nữ nhân tu sĩ cũng không dám có gì cung kính lúc này vội vàng mang theo tần không một đường phi hành đến bọn hắn trong tông môn tần không muốn đi trước bọn họ tông môn tự nhiên cũng là có của mình một phen nguyên nhân chương hai trăm bốn mươi tám phong hoa tông hắn muốn đem hắc đô đô hùng miêu đưa đến yêu hành giới tự nhiên là nhất định phải thấy rõ ràng thế cục bây giờ bất quá nghĩ đến này yêu hành giới công chiếm đông giới cũng không phải là rất s ớ m chuyện tối đa cũng t i ị u gần ba năm bên trong bắt đầu thi hành nếu không kia yêu hành giới hơi thở cũng là một cái phiền phước yêu hành giới muốn công chiếm đông giới tự nhiên là muốn phái hạ vô số cao thủ trong đó dĩ nhiên là cần có địa yêu huyền yêu thậm chí thiên yêu nếu như nữa thả ra yêu hành giới hơi thở kia công chiếm đông giới chuyện tự nhiên cũng là muốn làm thôi xác định này yêu hành giới trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nữa để xuống hơi thở t ầ n không ít nhất có thể để xác định hắc đô đô hùng -đô miêu trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm gì bất quá hắn không dám đánh cuộc này yêu hành giới ở không có đánh hạ đông giới lúc kia yêu hành giới hơi thở tự nhiên sẽ không tán thả ra có thể hiện tại đông giới luân hãm hai phần ba còn kém một phần ba ai cũng không dám bảo đảm đông giới sẽ hay không ở trong khoảng thời gian ngắn luân hãm hắn nhất định phải đem hắc đô đô hùng -đô miêu mang đến yêu hành giới bất quá hiện tại đông giới thế cục hỗn loạn hắn kế hoạch không thể nào dựa theo thường quy tiến hành chỉ có trước xâm nhập dò thăm một chút tình huống ít nhất hắn bây giờ đã có một chút kế hoạch một trợ giúp đông giới cùng yêu hành giới đánh lâu dài ít nhất có thể bảo đảm hắc đô đô hùng miêu trong khoảng thời gian ngắn không có gặp nguy hiểm rồi sau đó bàn bạc kỹ hơn hai trực tiếp đem hắc đô đô hùng miêu mang đến yêu thú đại quân một mặt tin tưởng hắc đô đô hùng miêu thân là thiên yêu yêu thú đại quân sẽ không không thu bất quá điểm này tần không không tới thời khắc mấu chốt thật sự không muốn lấy hạ sách này dù sao đem hắc đô đô hùng miêu mang đến yêu thú đại quân nơi đó kia hắc đô đô hùng miêu diện lâm nhưng chỉ là cùng đông giới đối chiến hắc đô đô hùng miêu mới đến sợ là không có bất kỳ nhân mạch vạn nhất bị phái đến phía trước nhất nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói mà yêu hành giới cùng nhân loại thế bất lưỡng lập hắn đem hắc đô đô hùng miêu đưa qua sợ rằng không làm cho người khác hoài nghi đã dù không sai nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thứ nhất lựa chọn tương đối vừa đúng lúc vừa mức một chút bất quá vô luận như thế nào hay là trước muốn xâm nhập hiểu rõ một chút địa thế bên hồng đám người tông môn khoảng cách cũng không xa dẫn dắt t ầ n h ô n g chẳng qua là trong chốc lát sẽ đến một mảnh trong sân mạch đông giới trung k ỳ giới cùng với bắc giới còn tương đối bất đồng đông giới trung thế lực tán loạn tông môn thực lực mặc dù nếu so với bắc giới mạnh hơn một đại chủ có thể nhưng không có gì liên minh chế độ cũng là một mình một cái tông môn thế lực này bên hồng tương ứng tông môn chính là độc nhất tên là phong hoa tông bất quá nói là độc nhất nhưng hiện tại yêu thú đại quân cùng tu sĩ đại quân binh khí cùng hướng vô luận trước kia như thế nào hiện tại những thứ này tông môn cũng là liên tiếp lại với nhau lúc này phong hoa tông trên đại điện một gã mỹ phụ cùng với một gã lao giả tương đối ngồi bên cạnh có một cứng c ỏ i nữ đệ tử nhưng không ảnh hưởng hai người nói chuyện với nhau bất quá hai người này hai đầu lông mày đều là tản r a ư u s ầ u một phen nói chuyện với nhau dưới tựa hồ cũng không vui tất cả đều than thở mặt tủ mày trau lăng đạo hữu t r u nhưng g Quy m i n nơi đó đã chuyển xuống lời nói, không lời đó đã đ thật sự ợ c c ũ chỉ có trước phái nhà Phạm ngươi tiền bối đi trước giới. trung láo Ly tổ không một đám tiền bối, k bị yêu hành giới biết yêu que hành không đến, giới lè có mấy, ấ duy n h tin mấy đ trước, c ũ g cũng không có tin tức i n t đi hướng trong lúc này giới nhắn nhủ tin tức mặc dù k i ể u tử nhất xanh có thể là vì cái nhìn đại cục nhớ tới nghĩ có phải hay không láo giả nói chuyện nửa che che đậy nhưng ý tứ cũng là đã biểu lộ ra Kêu họ lăng Mỹ phụ những lăng nói, Mỹ mày, này h phong hoa phải thậm chí một lần cuối cùng phải phàm thể không chút hiện nhiều, Minh chẳng lẽ muốn để cho ta ra láo tổ đi chịu chết không thể. à là nào ràng là ta tổ ta tông trụ, trước Trung, tên tin tức. trần xuất tần rất Trung ta tổ xa cao ra láo lần, lần ly loạn lẽ láo bạo cùng đến cùng cũng muốn n giới, cây cuối có cuối có Rõ đi đã đi đi để đi Quy số kỳ, luôn là nên vì cái nhìn đại cục nhớ tới nghĩ đi nếu không đem tin tức nhắn nhủ trung giới trung giới căn bản không biết chuyện này mặc dù trung giới mấy tên đỉnh nhân vật có lòng biết chuyện này cũng không khó có thể những thứ kia đỉnh nhân vật không có chỗ nào mà không phải là thường xuyên bế quan một cái bế quan chính là hơn ngàn năm trên vạn năm căn bản không nghe thấy sự thật nếu không đem tin tức nhắn nhủ đi qua sợ là khoảng cách ta đông giới l u ô n hãm đã không xa à. lao giả đau khổ lắc đầu họ lăng mỹ phụ h ừ lạnh một tiếng nói ta bất kể những thứ này nhà ta lão tổ đi trước căn bản là cựu tử nhất xanh phía trước năm lần đã sơm chứng minh tỷ lệ vấn đề nhà ta lão tổ cố nhiên thực lực phi phạm Đặt đến lúc y ngay cả trong truyền thuyết sẩy tuyệt, phạm phải phụ thể hưu hẳn cảnh hãi, chẳng lẽ muốn để cho ta ra láo tổ chịu chết không thể. Lão giả nghe được họ lăng Mỹ tuyệt, chỉ đành phải khổ, hắn vừa làm sao có thể đại đạo loạn bạo mãn, muốn một muốn Mỹ làm kỳ kia không đó, để được viên giới cái ngươi giả cười biết vẫn vừa ràng, trần trong cũng trong lăng có cả lạc cự có ta tổ tỷ láo Láo sao ư quá là lẽ lệ. l rõ xa ra sợ sơ sẽ này lắc đầu nói ta tự nhiên cũng là nhận thức đạo hưu lúc này tâm tư bất quá trung quy minh bên trên đã hạ đạt rơi xuống ra lệnh lúc này không phải là ta và ngươi loại này nguyên anh kỳ tu sĩ có thể chừng hơn nữa như ngươi lão tổ không ra lần này mã k i a đông giới l u ô n h a m sau ta đông giới tu sĩ vẫn là muốn lâm vào nước nổi lửa nhiệt trong a đến lúc đó sợ là chết đâu chỉ ngàn vạn tu sĩ ta bất kể những thứ này họ lăng mỹ phụ tức giận hừ nói này thôi ta cũng chỉ là tới nhắn nhủ một câu nói đạo hưu đem việc này nói cho ngươi một chút ra lão tổ cũng đủ như nhà ngươi lão tổ đồng ý đó chính là đồng ý như nhà ngươi lão tổ thật không đồng ý kia t r u n g quy minh c ó thể làm sao cưỡng cầu l ã o giả lắc đầu lúc này khổ thở dài nói yêu thú gần tới ta đông giới vốn nên đồng tâm đối ngoại nhưng lại thôi lão phu một người có thể chừng cái gì dứt lời lời này lao giả lắc đầu xoay người sang chỗ khác tự muốn rời khỏi nơi đây bất quá đang lúc này này trong đại điện vừa tiến vào mấy người mấy người này chính là bên hồng đám người bốn ga nữ đệ tử nhưng làm kia họ lăng mị phụ kinh ngạc sống giận chính là này mấy tên nữ đệ tử phía sau thế nhưng lại ra khỏi một gã nam tử nam tử này mặt ngó bình thường chỉ có hai m ư ố t hai hai bộ dáng đang mặc một thân áo vải phảng phất một p h à m nhân bên hồng người này là họ lăng mị phụ vừa muốn tức giận bất quá sau một khắc nhìn về phía tần không hai mắt tự đột nhiên vừa mở bắt đầu không có nhìn ra nhưng cẩn thận đánh giá xét lấy nàng lịch duyệt hẳn là từ trên người tần không quan sát đến nàng chỉ có ở nàng lao tổ trên người quan sát đến trôi qua hơi thở nói c h u ẩ n xác đối phương khí tức này tựa hồ so sánh với nàng lão tổ mạnh hơn không mạnh hơn nhiều van bối bái kiến tiền bối họ lăng mỹ phụ vốn là muốn muốn đối phương hồng đám người tức giận có thể vào lúc này không dám có nửa phần vô lễ lúc này đứng dậy không người cung kính hướng tần không thi lễ một cái lão giả kia cũng là phản ứng tới đây vốn là muốn rời khỏi nhưng lúc này nhìn thấy tần không mặc dù là xa lạ bộ dáng có thể cũng không dám nửa phần chậm trễ ngay cả vội cung kính một xá l à một tiếng tiền bối lúc này bên hồng đám người thấy ngay cả họ lăng mỹ phụ cũng cung kính thét lên tiền bối lại càng hành động cả kinh họ lăng mỹ phụ là phong hoa tông tông chủ cũng là bọn hắn sư thúc bọn họ vốn tưởng rằng tần không chẳng qua là nguyên anh kỳ m à t h ô i tuy nhiên nó cũng không nghĩ tới ngay cả bọn họ sư phụ thấy tần không cũng muốn kêu lên một tiếng tiền bối cung kính không dám có nửa phần bất mãn vẻ xuất hiện bên hồng mấy người các ngươi còn không mau hành lễ kia họ lăng mỹ phụ thấy bên hồng đám người còn ngần người lúc này quát lớn bên hồng đám người cũng phản ứng tới đây mặc dù đã sớm bái kiến quá nhưng là giờ phút này vẫn là cung kính một xá chỉ một thoáng cả trong đại điện mọi người cũng túi đầu cung kính phảng phất tần không không nói ra ngôn ngữ mấy người này đều chắc là không biết ngẩng đầu một loại tần không thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói cũng ngẩng đầu sao tần mua tới đây cũng không phải là cho các ngươi đặc biệt bái kiến ta mà đến lời này rơi xuống này trong đại điện mọi người mới vừa dám ngẩng đầu lên bất quá đều là đứng tại nguyên chỗ tội liên đối hạ cũng không dám ngồi xuống tần không không nói lời nào bọn họ cũng là không dám thở dốc họ lăng mỹ phụ cùng lão giả kia trong lòng cứ việc kinh ngạc có biết ở tần không cường giả loại này trước mặt cho dù có vấn đề cũng muốn nghẹn ở trong lòng tần không thấy vậy cười cười chậm tìm một vị trí ngồi xuống lúc này nhìn mấy người nói không cần câu thúc cứ việc ngồi xuống cũng đủ v ă n bối ở tiền b ố i trước mặt làm sao dám ngồi xuống họ lăng mỹ phụ cùng lão giả đều là một túi đầu cung kính nói nếu là ngồi xuống đây chẳng phải là cùng tần không một cái bối phận bọn họ vẫn thế nào dám như thế làm nga tần không thấy buồn cười bất quá hắn hiểu rõ tu chân giới quy củ tu vi thấp vĩnh viễn là văn bối văn bối ở tiền bối trước mặt tự nhiên là không có tư cách ngồi ở trên ghế nếu không chính là vì ngồi ngang hàng như vậy đa tu sĩ tự nhiên không có, có người nào dám ngồi ở vị trí lúc này cả đại điện Cũng chỉ có tần không m ộ trong người ngồi ở t ê n tiếng động lớn tân ghế, hồ chút tựa một có đ ạ t tứ, chủ ý tứ, dù sao à y p h o n hoa tông lòng à này, người hắn người cũng là câu buộc chặt lên. Tần không trong tới khác, khác chỗ chặt câu buộc là l rõ ràng những thứ này không có nhiều lời bất quá đang ở hắn muốn lên tiếng câu hỏi một ít chuyện chuyện kia chân mày nhưng là hơi nhét lên van bối đinh di bái kiến tiền bối mới vừa van bối đang đang bế quan không biết tiền bối thế nhưng đại giá ta phong hoa tông không có kịp thời nên đón tiền bối mong rằng tiền bối bao dung chương hai trăm bốn mươi chín trợ giúp đông giới văn bối đinh di bãi kiến tiền bối mới vừa văn bối đang đang bế quan không biết tiền bối thế nhưng đại giá ta phong hoa tông không có kịp thời nên đón tiền bối mong rằng tiền bối bao dung lời này rơi xuống trong đại điện xuất hiện một người này người đồng thời là một ga mỹ phụ tuổi nơi trung niên bất quá số tuổi tự nhiên không ngừng chính là trung niên số tuổi tần không đi tới phong hoa tông lúc dĩ nhiên là phát hiện này đinh di tồn tại bất quá cũng không có để ý này đinh di nghĩ đến cũng chính là họ lăng mị phụ trong miệng lão tổ tông tu vi đặt đến ly p h n g kỳ đại viên mãn nhưng ở trước mặt hắn vẫn là muốn lấy vãn bối tương xứng lúc này đinh di tới đến đại điện là thật để cho mọi người cả kinh đinh di là phong hoa tông lão tổ chấn giữ phong hoa tông vô số năm không người dám chọc cho cũng là bởi vì đinh di một ít thân ly p h n g kỳ đại viên mãn thực lực không người dám lây trêu chọc này không có mấy năm qua có thể làm cho bọn họ lão tổ tự mình nên đón mà còn muốn bồi tội người rất ít rất ít chỉ có kia đỉnh dưới đỉnh truyền thuyết cảnh giới truyền thuyết vì sao xưng là truyền thuyết đó chính là vô luận ở kết đăng kỳ vẫn còn là nguyên anh kỳ trung thậm chí ở trong mắt ly p h à m kỳ cảnh giới này cũng là xa xôi không thể thành cảnh giới không cách nào xúc phạm uy nghiêm nhân vật như vậy chính là truyền thuyết đỉnh dưới đỉnh điểm cao nhất bất quá trong truyền thuyết cảnh giới vừa có mấy người cả đông giới cũng là le que không có mấy cũng là ẩn cư ở không biết kia một chỗ bị xưng là nửa tiên nhân đã sớm thoát khỏi p h à m thai không là phàm trần hạn chế bên trong cho nên mới bị là nhìn chi vì truyền thuyết ở trong mắt bọn hắn bọn họ lao tổ chính là đỉnh nhân vật bọn họ lao tổ chính là bọn họ kiêu ngạo chỉ bất quá vào giờ k h ắ c này cặp mắt của bọn hắn đều là trợn to bởi vì bọn họ lao tổ thế nhưng la người này tiền bối như vậy ý tứ nói đúng là người trước mắt rõ ràng là một cái trong truyền thuyết cảnh giới truyền thuyết truyền thuyết khiếp sợ vô cùng khiếp sợ bọn họ cho là tần không cho dù cường thịnh trở lại cũng nhiều nhất chẳng qua là cùng bọn họ lao tổ một cái cấp bậc tuy nhiên nó chưa từng ngờ tới tần không thế nhưng so với bọn hắn lao tổ mạnh hơn thậm chí bọn họ lao tổ ở trước mặt người này cũng là cung kính giống như hải đồng thấy đại nhân như vậy lão giả kia thấy tần không dĩ nhiên là trong truyền thuyết cảnh giới tâm một người trong khiếp sợ cũng là trong lòng kinh ngạc vô cùng theo đạo lý mà nói trong truyền thuyết cảnh giới cũng hẳn là bị yêu thú đại quân khiên chế trụ mới đúng căn bản không có cơ có ra hiện tại hắn cửa trước mắt nhưng là trước mắt người này rõ ràng là một cái cường giả trong chuyên thuyết nhưng vì cái gì nghĩ tới đây trong ánh mắt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng nhưng ngại từ tần không tu vi nhưng là không có dám đem trong lòng mình lời của nói ra ở trong tràng có thể cùng tần không có chính diện nói chuyện với nhau tư cách người chỉ có phong hoa tông lão tổ chỉ bất qua ở tần không trước mặt phong hoa tông lão tổ đình gì, cũng là m u ộ n đứng cung kính chuẩn bị không thể ngồi xuống mà tần không lúc này ngồi ở vị trí trong lòng suy nghĩ chốc lát nói ta từ đó giới chạy tới các ngươi đông giới bản lánh muốn coi chuyện làm bất quá lại nghe được đông giới thế nhưng xảy ra đại chiến nghĩ đến ngươi là phong hoa tông lão tổ tông hiểu rõ chuyện tình muốn hơn một chút cứ việc cho ta nói đến đinh di nghe được tần không câu hỏi tự nhiên không dám không trả lời bất quá cũng là lắc đầu tiền bối c h ớ n lên trách tội v ă n bối mặc dù là phong hoa tông lão tổ Bất quá mấy quả nga à y n y vì vào bế quan đánh sâu đánh tần h thai hiểu chuyện o á t kỳ, rõ không khẽ kinh ngạc lúc này nhìn về phía đại điện chung quanh tu sĩ kia trong ánh mắt ý tứ đã hết sức rõ ràng lão giả kia tự nhiên rõ ràng tần không ý tứ lúc này tâm tình kích động lúc này đi ra hẳn là quên mất một chút lễ số nói tiền bối có lời gì cứ việc hỏi ta lập tức ta đao quang mặc dù là nguyên anh kỳ nhưng lại ở t r ú n g quy minh c có một chút địa vị đối với chiến cuộc ta giải rất nhiều tần không thấy lao giả này tự đề cử mình biết đối phương hơn phân nửa có chút bản lãnh gật đầu lao giả kia đao quang thấy tần không đồng ý mừng rỡ xuất sắc lúc này đi tới tần không trước mặt nghi hỏi tiền bối quả nhiên là từ đó giới tới đây địa thoát thai kỳ tu sĩ tất nhiên t ầ n không gật đầu đao quang nghe này hẳn là điên cuồng mừng rỡ lúc này trong ánh mắt toát ra nước mắt lúc này quỳ lạy trên mặt đất dập đầu mấy cái v a n g tiếng mới vừa nói v ă này bối khẩn cầu tiền bối tiền giới, khẩn chúng h đông cầu cứu cứu chúng ta đông giới. yêu ta n công chiếm đông giới 2 năm có thửa, tiền trung đông h chiếm thửa, giới giới giới giới bối đi tới có từ là u d nhất cứng、giả. Hiện tại giả. đao ô n nước nổi g giới lâm l vào ử nhiệt t r n vẫn lạc, căn bản kiên chỉ không được mấy ngày, chỉ có tiền đông g giới vô số sĩ bối tu trì thể cứu lạc, được chỉ có có mới đao mấy Này à. quang một đời nguyên anh kỳ cho dù không phải là đỉnh cừng giả nhưng cũng là sống thật lâu người lúc này thế nhưng trực tiếp không hề cố kỵ mặt mũi quỳ lệ xuống tới là thật để cho tần không cũng theo đó một cái kinh ngạc tần không khẽ to mày thấy đối phương lộ ra chính là chân tình cũng không như có giả mới vừa hòa hoan xuống tới hắn là không thèm để ý những thứ này nếu là đổi lại một người khác tính tình cổ quái thoát thai kỳ sợ là này đao quang bất tử cũng muốn trọng thương t r o người n g hắn tới đây chủ yếu là hiểu rõ một chút yêu hành giới cùng đông giới địa thế bất quá thấy lao giả này cầu t r ợ hắn thật là có chút ít làm khó lúc này lắc đầu nói chứ không nên gấp gáp đem yêu hành giới cùng đông giới địa thế cẩn thận nói một chút ta ít nhất phải biết trước tình huống mới có thể làm ra phân tích k i a đao quang không dám chậm trễ nửa phần lúc này xoa xoa nước mắt trên mặt vội vàng nói yêu hành giới ở hai năm trước tiến công ta đông giới chẳng qua là hai năm thời gian tự công chiếm ta đông giới hai phần ba thổ địa ta đông giới tạo thành một cái liên minh liên minh minh chủ là đông giới duy nhất đỉnh cao thủ bất quá minh chủ thử qua trung kỳ giới nhiều lần liên lạc nhưng là không có có thể có được tin tức theo minh chủ theo như lời trung giới mấy tên đỉnh nhân vật cũng nữa bế quan ngay cả minh chủ pháp lực ngập trời có thể cũng căn bản liên tiếp không hơn trừ phi là phái người đem tin tức truyền tới trung giới bên mới có thể nhưng là đông giới trung sở hữu truyền thuyết cảnh giới cũng đã bị bao quanh áp chế không có người có thể dọn ra công phu mà kia sa trần loạn bạo không biết vì sao hẳn là quỷ dị xuất hiện tỷ lệ cao rất nhiều ly phảm kỳ tu sĩ đi năm lần tất cả đều không có nửa phần tin tức hai năm qua tin tức không có truyền đi nửa phần thì ngược lại kia yêu thú công kích càng ngày càng điên cuồng đao quang càng là càng kích động nói chuyện tốc độ cũng mau rất nhiều lúc này nói yêu hành giới ba tên thiên yêu hoàng tự mình c h ấ n g i ữ đại cục đã định ra trừ phi là từ đó giới phái tới viện thủ nếu không chỉ một lấy minh chủ một người căn bản không phải ba vị thiên yêu hoàng đối thủ minh chủ cố nhiên có thể kéo ba tên thiên yêu hoàng nhưng lại vọt không ra tay h ắ n mà yêu thú số lượng nhiều kinh người ta đông giới loài người tu sĩ kế tiếp bại lui nếu như trong khoảng thời gian ngắn không thể mời tới viện binh ta đây đông giới l u ô n hãm sợ là kiên trì bất quá ba mươi ngày ba mươi ngày thần không cũng là hành động cả kinh ba mươi ngày thời gian thật sự là quá ngắn một chút trừ phi hắn một đường đi nhanh không có bất kỳ dừng lại đoán chừng từ đông giới đến trung giới như thế một cái qua lại này ba mươi ngày thời gian mới miễn cưỡng đầy đủ chủ yếu nhất chính là hắn tụ lôi bồn u lôi điện dùng hết nữa trở về lúc gặp phải kia s a trần loạn bạo thật sự là một cái phiền phức chuyện lúc này trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn mặc dù có tâm trợ giúp đông giới có thể có hắc đô đô hùng miêu ở hắn không thể nào lập tức đáp ứng chuyện này yêu hành giới sắp đem đông giới công chiếm xuống tới một khi công chiếm xuống tới sợ là ta căn bản không có nói chuyện dư âm ta hiện tại không có cách nào nữa trở lại c h u n g giới chắc chắn bị yêu thú cho là đông giới tu sĩ mà diệt trừ nếu như ta trợ giúp đông giới bị yêu hành giới biết sợ rằng hắc đô đô hùng miêu lại càng sẽ phải chịu yêu hành giới bại s í c h nên làm cái gì bây giờ thần không nghe được đao quang lời của nhắm mắt suy tư tệ h đoan rất nhiều trước sau cũng hết sức làm khó hắn tụ lôi bồn u dùng hết nữa trở lại trung giới đã là chuyện không thể nào đến lúc đó đông giới l u ô n hãm hắn cũng vô lực hồi thiên sợ là sẽ phải bị yêu thú cao tầng đều diệt trừ trừ phi hiện tại thoát đi đến nam giới tây giới mới vừa có thể được bất quá hai giới lộ khẩu cũng bị chặn cho dù thành công tránh được đến lúc đó nữa chỉ hoan thời gian yêu hành giới công h ã m đông giới lần nữa buông thả hơi thở đó chính là hắc đô đô hùng miêu chết đi lúc khó khăn khó khăn khó khăn ba bất quá hắn biết tuyệt đối không thể để cho đông giới l u ô n hãm đông giới l u ô n hãm kia đông giới chính là yêu thú đích thiên đến lúc đó đem hắc đô đô hùng miêu an toàn đ u ổ i khó hơn lúc này cả đại điện cũng lâm vào một mảnh trầm t ĩ n h chung không người dám nói nữa ngữ có một chút là mấu chốt hiện tại yêu hành giới còn không có phát hiện được ta tồn tại nghĩ đến kia tam thải xà còn không cách nào xác định tu vi của ta nếu như là như vậy cũng là có một kế có thể được thần không trong lòng lẩm bẩm tự nói suy nghĩ vạn giới ngàn hắn rốt cục nghĩ ra một cái kế sách nghĩ tới đây trong lòng cũng âm thầm xác định lúc này nhìn về phía một ít mặt chờ đợi lão giả cùng với mọi người lộ ra nụ cười không thể nghi ngờ là những người này nhất chờ đợi đồ hít sâu một hơi tần h không chậm rãi nói ta đáp ứng trợ giúp đông giới đi trước trung giới nhắn nhủ tin tức bất quá trước đó ta muốn thấy một mặt đ ô n g giới đỉnh cảnh giới cũng chính là hiện tại minh chủ chương hai trăm năm mươi đỉnh cao thủ tiêu kim phong hai nghìn m t ư ơ i hai nghìn sáu trăm h a i ta đáp ứng trợ giúp đông giới đi trước trung giới nhắn nhủ tin tức bất quá trước đó ta muốn thấy một mặt đ ô n g giới đỉnh cảnh giới cũng chính là hiện tại minh chủ đào quang nghe này không có đi suy tư tần không câu nói kế tiếp lúc này lộ ra sắc mặt vui mừng lúc này hai đầu lông mày cũng tản ra không cách nào che giấu mừng như điên không có nửa phần kéo dài nói tiền bối đáp ứng chuyện này đi gặp minh chủ chính là phải chuyện tình v ă n bối hiện tại tự mang tiền bối đi gặp minh chủ chỉ bất quá chỉ bất quá sợ dọc đường ta bị những khác yêu thú thoát thai kỳ phát hiện đúng không thần không chầm dai nói đúng là đao quang vui sướng vừa biến sầu bi lúc này nói tiền bối là duy nhất có thể cứu đông giới hy vọng chuyện này phải vạn phần cẩn thận nếu là tiền bối cũng bị yêu hành giới yêu thú phát hiện kia đông giới điểm này hy vọng chỉ sợ cũng hành động tiêu tán phải tiểu tâm cẩn thận tần không khé mĩm cười nói yên tâm kia yêu hành giới vô luận như thế nào cũng không thể cho là ta có ra hiện tại nơi này ta đợi thiết người tiếp theo cấm chế ngươi chỉ để ý dẫn đường cũng đủ đao quang nghe được tần không trong lời nói có tự tin trong lòng lo lắng cũng bông xuống thất thất bát bát lúc này nói nếu tiền bối cũng nói như thế vậy vãn bối tự nhiên tuân tử tiền bối ý chỉ tần không cùng đao quang cũng không nói lên quá lâu đao quang hiển nhiên so sánh với tần không hơn gấp gáp hai người không có nói vài lời nói chính là rời đi phong hoa tông tùy đao quang dẫn đường đi trước trung quy minh minh chủ đất lần này đi về phía trước tần không sở dĩ con năm chắc yêu hành giới thoát thai kỳ không có biện pháp phát hiện hắn cũng là có nguyên nhân không có có người nào thoát thai kỳ có dụng thần thức thời khắc bao phủ ở trừ trung quy minh ở ngoài một chỗ nào đó cho dù thỉnh thoảng trải rộng một lần cũng nhiều nhất làm qua loa hắn chỉ cần thiết người tiếp theo cấm chế mà tu si đ ệ thấp đến ly phàm kỳ vậy thì không ai có thể nhìn ra cái gì đoạn đường này đi trước tự nhiên là không thể thiếu một phen lộ trình bất quá có tần không ở tự nhiên không thể nào để cho đao quăng cái loại này ở trong mắt của hắn giống như ốc s e n loại tốc độ dẫn đường chẳng qua là để cho đối phương nói rõ một chút lộ trình chính là bông ra ba thành tốc độ chạy tới đông giới trung quy minh đất nói vậy ở trung quy minh nơi tất nhiên có yêu hành giới vô số cao thủ thần thức bao phủ bất quá ta đi trước kia t r u n g quy minh đất nghĩ đến kia t r u n g quy minh minh chủ cũng tất nhiên phát hiện ta chắc chắn trợ giúp ta ngăn trở thần thức điều tra yêu hành giới không biết sự tồn tại của ta chỉ cần trung quy minh minh chủ giúp ta không bị yêu hành giới phát hiện ta đây cũng chưa có bị phát hiện nguy hiểm tần không trong lòng tự nói hắn lúc này cùng đao quang đã nhanh đến đến trung quy minh ơ i nay trung quy minh đồng dạng là một mảnh đại thảo nguyên chỉ bất quá trung quy minh diện tích nếu so với những địa phương khác lớn hơn rất nhiều bất quá mặt này tích cũng là nếu so với trung giới một người bình thường tu chân quốc độ lớn hơn một chút đông giới bên trong sở hữu thoát thai kỳ cũng tụ tập ở chỗ này bất quá nhưng là không có cách nào xuất hành rất xa một khi xuất hành cũng sẽ bị yêu hành giới yêu thú coi trọng bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng ngay cả có trung quy minh minh chủ trợ rút có lẽ có thể né tránh một thời gian ngắn truy xét có thể sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện không bằng t ầ n k h ô n g yêu hành giới hiện tại không biết t ầ n không tồn tại cũng là biết đông giới từng cái thoát thai kỳ lúc này trung quy minh bên trong một mảnh lũ tĩnh trong hậu hoa viên một thanh niên phất tay huyễn hóa ra một cái đằng ghế dựa chậm rãi ngồi xuống thanh niên này nhìn qua như cùng một phạm nhân có thể như tần không ở chỗ này định sẽ phát hiện người này tu vi tuyệt không phải người bình thường có thể đỗ bởi vì người này là vượt qua truyền thuyết cảnh giới đỉnh chi cảnh nhìn như trẻ tuổi nhưng kỳ thực không biết sống dài hơn số tuổi mặc dù bộ dáng bình thường thật giống như một phàm nhân như vậy không có gì x u ấ t kỳ nơi nhưng càng là nhân vật như vậy càng là x u ấ t kỳ đáng sợ bình tĩnh chi trong đáng sợ mới vừa rồi là đỉnh cao thủ có cụ bị đ ổ bất quá thanh niên này nhưng mặt ủ mày chau thỉnh thoảng than thở p h ả n phất có được không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn nhưng vào lúc này thanh niên này cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra thần s ắ c trên mặt kinh ngạc lẩm bẩm kia đao quang thế nhưng mang theo một người trở lại người này cũng không phải là kia phong hoa tông đình gì, gì. không đúng không đúng người này nhìn tu vi là thoát thai kỳ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thanh niên tự nói một lát sau trên mặt kinh ngạc đột nhiên chuyển biến làm vui mừng thật giống như nghĩ tới điều gì lúc này cười ha ha nói trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta bất kể này người tu sĩ là phương nào người tới nhưng t r u n g quy là loài người tu sĩ mà đi tới trung quy minh đích thị là đáp ứng đao quang trợ giúp ta đông giới bất quá người này bên cạnh vì sao có một chỉ yêu thú thôi bất kể những thứ này đây là hy vọng duy nhất lúc này trung quy minh bên trong định có vô số yêu hành giới yêu thú thần biết d o xét định muốn cẩn thận từng ly từng tí ta phải phải trợ giúp hắn giấu giếm được những thần đó biết nếu không này hy vọng duy nhất cũng muốn ngâm nước nóng thanh niên thần sắc biến hóa rất nhanh lúc này chân mày vừa nhũ chặt sau một khắc hắn đột nhiên một cái hừ lạnh hừ lạnh sau khi không biết thi triển xảy ra điều gì nhưng cặp mắt kia cũng là đã nhắm lại cả người tản ra không biết cái dạng gì lực lượng chung quanh cũng không biết xuất hiện cái gì biến hóa không muốn người biết qua một hồi lâu hắn mới mở hai mắt ra thở p h à o nhẹ nhõm bởi vì đao quang mang đến người kia cuối cùng không có bị yêu hành giới yêu thú phát hiện đạt tới trung quy minh chuyến đao quang cùng kia sở mang người tiến vào chuyện này không muốn bất luận kẻ nào bao gồm thoát thai kỳ ngươi nhất định phải đem người này không có nửa phần dừng lại mang đến nơi này của ta chuyện này liên quan đến ta đông giới loài người tu sĩ sinh tồn hy vọng mau đi trước thanh niên nhắm mắt truyền âm n à y truyền âm người là hắn nhiều năm qua thân tín có thể tín nhiệm chuyện này liên quan đến trọng đại hắn biết trừ nói cho có thể tuyệt đối tín nhiệm thân tín ngoài người còn lại chỉ sợ đáng giá tín nhiệm cũng không thể khiến kia biết nửa phần về phần kia thân tín là một gã thoát thai kỳ l ã o giả lúc này nghe được thanh niên minh chủ truyền âm cũng là đột nhiên sửng sốt bất quá biết nếu minh chủ nói như thế k i a người này định người phi thường vội vàng đi trước cũng là phát hiện này t r ù n g quy minh bên trong đã sớm tiến vào hai người người này. người này bộ dáng xa lạ quanh thân có minh chủ đại nhân hơi thở nếu như không phải là ta đặc biệt hiểu rõ minh chủ đại nhân lực lượng căn bản quan sát không tới người này mặt ngoài là ly phàm kỳ nhưng trên thực tế chẳng lẽ là minh chủ đại nhân dùng tự thân lực lượng trợ giúp kia che giấu hơi thở hoặc là nói người này là một cái không có bị yêu hành giới phát hiện thoát thai kỳ lao giả nhìn về phía trung quy minh bên trong k i a đao quang mang đến thanh niên cũng là cả kinh bất quá một lát sau cái k i a kinh ngạc tự biến thành mừng như điên lúc này không dám kéo dài thời gian vội vàng ra hiện tại tần không cùng đao quang trước mặt hai vị thời gian trì hoãn không được mau mau đi với ta thấy minh chủ đại nhân lao giả không dám nửa phần ướt át bẩn thỉu vội vàng nói đao quang bị lão giả lấy vị tôn s ư n g là thật cả kinh biết lão giả định có việc gấp nếu không không sẽ như thế nói hắn biết lao giả này biết lao giả này thân phận không đơn giản bất quá hắn cũng biết thân phận là tối trọng yếu vẫn còn là tần không lúc này lui về phía sau một bước nhìn tần không t ầ n không gật đầu nói việc này không nên chậm trễ lão giả kia cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm vội vàng mang theo tần không cùng đao quang hai người ở không có ai chú ý hai người trong nháy mắt đem tần không cùng đao quang dẫn vào minh chủ bình thời sở đợi trong hậu hoa viên kia minh chủ chính là thanh niên đại nhân ta liền lui xuống trước đi lao giả đem tần không cùng đao quang mang ở đây không có ngừng lưu lui xuống chỉ còn lại có tần không cùng đao quang hai người tần không âm thầm đánh giá một chút thanh niên này bắt đầu cũng không có cái gì bất quá dần dần tần không nhìn về phía thanh niên này hai mắt cũng là phảng phất tiến vào một đoàn không c ó biện pháp tự kềm chế nước xoáy trong thâm thúy vô cùng thật là mạnh thần thức lực dùng ánh mắt cũng có thể phát ra chỉ một này thần thức lực cũng đủ để vô thanh vô tức giết chết ta thần không trong lòng đột nhiên cả kinh mà thanh niên này cũng đánh giá tần không hai người trong mắt lẫn nhau nhìn chăm chú bất quá một lát sau thanh niên kia trên mặt tựu toát ra nụ cười nụ cười này tản ra vạn trượng dũng cảm cùng với kia đến từ nội tâm vui sướng tần không cũng cuối cùng từ thanh niên này trên người phát hiện một k i a cái gì không dám chậm trễ lúc này một cái không người nói van bối tần không b à i kiến tiền bối thanh niên gật đầu hắn là đỉnh cảnh giới bị tần không này một cung kính hành lễ tự nhiên cũng không coi là cái gì lúc này hơi hơi hi mắt con n g ư ờ i cũng không trực tiếp nhìn về phía tần không mà là nhìn về phía kia bên cạnh đào quang đem ngươi này người tới nơi đây bàn về công là đông giới lớn nhất công ta tiêu kim phong hôm nay nói để ở chỗ này chắc chắn nặng nề g h phong thường ngươi mà sẽ ở ngươi độ phàm kiếp sắp thất bại ra tay giúp ngươi một lần bất quá hiện tại việc này không nên chậm trễ ta phải muốn cùng vị bằng hữu kia thương nghị ngươi tựu đi xuống trước đi thanh niên tiêu kim phong chậm rãi nói chặt khoát tay háo đào quang lúc này gật đầu hắn biết tiêu kim phong thân là đỉnh cảnh giới có thể cùng hắn khách khí như thế nói chuyện đã là hắn thiên đại phúc phận huống chi đối phương còn có bảo đảm hắn tự nhiên không thể nào không tín nhiệm không có nhiều cái gì cái gì t i ể u kiện lui xuống cả trong hậu hoa viên chỉ còn lại có tần không cùng tiêu kim phong hai người tiêu kim phong cười ha ha một tiếng nói đi tới của ta trong hậu hoa viên tự không cần phải lo lắng bị người phát hiện sự tồn tại của ngươi tốt lắm đem ngươi đầu kia thiên yêu hùng m i ề u cũng thả ra đi ta mặc dù không biết bên cạnh ngươi vì sao mang theo một đầu thiên yêu nhưng tóm lại ngươi là ta đông giới hy vọng duy nhất ngồi xuống từ từ nói chuyện sao tần không đối với v ạ n bối cùng tiền bối lễ số chưa từng có bao nhiêu câu thúc đối phương nếu làm cho mình ngồi xuống hắn cũng sẽ không khách khí lúc này phất tay huyện hóa ra một cái ghế ngồi ở phía trên cùng một thời gian cũng đem ẩn thân hắc đô đô hùng miêu phong ra hắn biết ở tiêu kim phong trước mặt hắc đô đô hùng -đô miêu ẩn giấu không được nói đi tiêu kim phong thấy trên mặt đất nằm út s ắ p đích thiên muốn hùng miêu không có thần sắc thay đổi c h ậ m dãi nói tần không tự nhiên biết đối phương chỉ lúc này nói nói về vạn bối đi tới đông giới là thật là một trùng hợp chuyện tình cũng không biết đông giới thế nhưng phát hiện loại chuyện này ta từ bắc giới một đường đường xá đi tới đông giới chỉ vì đem huynh đệ an toàn trở lại yêu hành giới cũng không hắn nghĩ bất quá hiện tại thế cục rõ ràng không phải là ta đủ khả năng trường khống tiêu kim phong gật đầu khẽ n h a o mắt lại nói như lời ngươi nói huynh đệ chẳng lẽ chính là dưới đất này đầu thiên yêu đúng là như thế thần không gật đầu nếu thật như thế ý của ngươi là chính là để cho ta trợ giúp đem ngươi này đầu thiên yêu vô thanh vô tức thả lại yêu hành giới ngươi mới có thể trợ giúp ta đông giới đi trung giới nhắn nhủ thư cầu cứu tức tiêu kim phong sống số tuổi so sánh với tần không muốn nhiều không biết bao nhiêu lần mấy câu nói t i ể u đoán được tần không lai ý chương hai trăm năm mươi mốt cô s ấ m yêu quân hai nghìn mười hai sáu trăm h a i đến lúc này thần không tự nhiên cũng không có dấu diếm gật đầu nếu như đem hắc đô đô hùng miêu lặng yên không một tiếng động thả lại yêu hành giới như vậy yêu hành giới sẽ không phát hiện giới cũng không biết hắc đô đô hùng miêu cùng hắn biết so với hắn tốn hao nặng nề trình tự cũng muốn an toàn rất nhiều dù sao hắc đô đô hùng miêu mặc dù thực lực chỉ có ly phàm kỳ có ở yêu hành giới ít nhất sẽ không ai bắt nạt nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có kế này có thể được bất quá có thể đem hắc đô đô hùng miêu lặng yên không một tiếng động thả lại yêu hình giới sợ là trừ đỉnh cảnh giới cao thủ ở ngoài không còn ai khác hắn hiện tại chính là muốn lấy trợ giúp đông giới tới cùng này tiêu kim phong làm một khoản giao dịch nói thật cùng đỉnh cao thủ làm giao dịch kia nguy hiểm không phải là nhỏ tí tẹo có thể hắn biết này tiêu kim phong không có cự tuyệt dư âm ta tiêu kim phong sống cả đời tới đỉnh ngọn núi cảnh giới lúc còn chưa từng có người dám để cho ta không có cự tuyệt dư âm ngươi là người thứ nhất bất quá ta đúng là không có cự tuyệt dư âm này thiên yêu tiêu kim phong đang khi nói chuyện chán trung thấu để lộ ra khó khăn lúc này nói sợ là ta cũng vậy muốn hao phí một phen giá cao bất quá vì đồng giới ta cũng chỉ có thể đáp ứng ngươi vậy thì đa tạ tiền bối thần không gật đầu tiêu kim phong cũng gật đầu bất quá trợn i ể u c a o mày hỏi nếu như không ngoài sở liệu của ta yêu hành giới đích thị là ở xa trần loạn bạo trung động tay động chân đưa đến xa trần loạn bạo xuất hiện tỷ lệ cao tới mười thành một thành không lọt người thân là thoát thai tiền kỳ hẳn là không có biện pháp vượt qua kia xa trần loạn bạo bất quá ngươi an toàn ra hiện tại nơi này chẳng lẽ là không có đụng phải kia xa trần loạn bạo ta nghĩ kia xa trần loạn bạo cùng tiền bối theo như lời giống nhau ván bối tới thời điểm đúng là đụng phải kia xa trần loạn bạo đem thân g i ấ u sâu nhất lá bài tẩy dùng được mới vừa an toàn vượt qua nếu không phải như thế sợ là vãn bối cũng đến không được đông giới thần không bất đắc dĩ lắc đầu tiều kim phong đoán không sai cùng hắn suy nghĩ giống nhau kia sa trần loạn bạo hơn phân nửa là bị yêu hành giới động tay động chân nếu không những thoát thai kỳ đó theo như lời sa trần loạn bạo xuất hiện tỷ lệ mặc dù không thấp có thể cũng không cao hắn không tin mình vận khí thế nhưng kém như thế hết lần này tới lần khác gặp được sa trần loạn bạo nghĩ đến tất nhiên là yêu hành giới ở sa trần loạn bạo thượng động tay chân xem ra cùng ta suy nghĩ giống nhau tụ h ở dài i một t ế n lôi bùn lôi điện hao hết sạch hắn mới miễn cưỡng đem xa trần loạn bạo đánh ra một cái lỗ thủng nếu không tụ lôi bùn hắn căn bản không thể nào lại đi x ô n g một lần xa trần loạn bạo cái loại này hành động đồng đẳng với muốn chết hắn tự nhiên sẽ không đi làm tiêu kim phong nghe được tần không nói k i a chân mày cũng chặt nhũ lại thở dài nói ta có tâm ban thưởng ngươi linh bảo bất quá hiện tại làm khó thời kỳ ta có thể dựa vào một người chống đỡ yêu hành giới ba thiên yêu hoàng lá bài tẩy chính là trong tay kia từng cái từng cái cường đại linh bảo cho ngươi bất kỳ một vật đô ảnh vang ta toàn thân thực lực tiền bối không cần ưu s ầ u tần không suy nghĩ chốc lát chợt sơ sơ cảm nói nếu như tiền bối có thể cho ta tìm được một cái xuất hiện lôi địa phương mà này lôi không thể thua kém với thoát thai tiền hưng kỳ cần thiết vượt qua lôi kiếp bất quá cũng không có thể mạnh quá cao vừa lúc thích hợp lời của ta đây t i ể u có năm chắc vượt qua trong lúc này giới xa trần loạn bạo lôi t i ể u kim phong hơi xứng sở chẳng lẽ là tụ lôi bồn u không thể t i ể u kim phong rất thông minh trong c h ố p mắt t i ể u đoán được tần không cần lôi nguyên do đúng là thần không cũng không có d ầ u diếm t i ể u kim phong kinh n g ạ c dưới trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn phảng phất nhớ lại sự tình các loại nếu là bình thường có lẽ hắn còn có thể đối với tần không tụ lôi bồn u dâng lên tham niệm có thể hiện tại này tham niệm nhưng là không có ra đời nửa phần lẳng lặng tự hỏi thật lâu tiêu kim phong mới vừa mở hai mắt ra cùng một thời gian t i ê u nhũ chặt chân mày cũng bông lỏng ra rất nhiều ha ha ha, bản thân ta là muốn lên một việc kia lôi trùng thiên yêu hoàng dùng là không phải là lôi điện sao thiếu kim phong cười ha ha lầm bầm lầu b t r ậ t vui nhìn về phía tần không nói đem ngươi kia tụ lôi b u ồ n giao cho ta ta hiện tại tìm kia ba vị thiên yêu hoàng đánh một trận thừa dịp cơ sẽ v ì ngươi tụ lôi b u ồ n s i ê u tập lôi điện này đ ạ i c h i ể n đến dưới kia ba vị thiên yêu hoàng vô luận như thế nào cũng không thể có thể đoán được ngươi mục đích của ta kế sách này tuyệt đối có thể được tần không dĩ nhiên sẽ không keo kiệt sắc tụ lôi b u ồ n gật đầu đem tụ lôi b u ồ n giao cho tiêu kim phong tiêu kim phong nhìn thoáng qua tụ lôi b u ồ n cũng không có dừng lại chỉ là để phân phó mấy câu để cho tần không sống ở hắn trong hậu hoa viên không nên chạy loạn mới vừa nhanh chóng rời đi nơi đây nhìn bộ dáng kia chính là nếu như mới vừa nói một loại muốn cùng kia ba vị thiên yêu hoàng chiến lần trước tiêu kim phong tự nhiên không thể nào là ba đỉnh cao thủ đối thủ bất quá đánh lên một phen rồi sau đó toàn thân trở lui vẫn còn là hết sức chuyện dễ dàng đúng như kia nói yêu hành giới trong đại quân cùng sở hữu ba vị thiên yêu hoàng trong đó một vị thiên yêu hoàng chính là trời xanh lôi điện có thể vận dụng lôi điện ra sức lượng là ba tên thiên yêu hoàng t r ú n g lực công kích mạnh nhất một gã n à y thiên yêu hoàng tên là lôi trùng thiên yêu hoàng lấy lôi điện ra sức kinh khủng cực kỳ kia phất tay vận dụng lôi điện có thể đổ thoát thai kỳ sở độ lôi kiếp yêu thú đại quân liên miên không biết dài hơn suốt chiếm cứ đông giới hai phần ba thổ địa bị đông giới hiện tại tu sĩ thực lực muốn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần nhưng vào lúc này yêu thú đại quân phía trên cũng là đột nhiên xuất hiện một người một thân một mình vạn long lôi trùng yêu hổ mau cho láo phu đi ra ngoài nếu không hôm nay tiêu mỗ tàn sát các ngươi cả yêu thú đại quân tiêu kim phong lúc này cười ha ha một tiếng thanh âm truyền khắp cả tứ phương yêu thú đại quân cả thể hơn phân nửa cũng bị thanh âm này tưới có thể nói hơn phân nửa yêu thú cũng nghe được lời này đỉnh cảnh giới thực lực quả thật cường hãn vô cùng tiêu kim phong chẳng qua là tản ra quanh thân u y áp cả yêu thú đại quân đều có được không biết bao nhiêu yêu thú toàn bộ b ò lổm lổm trên mặt đất phàm là thoát thai kỳ một chút yêu thú tiêu o con à n cũng lệ trên không kháng bộ bất một có có cự quỳ yêu kỳ lệ mặt đất, không có bất kỳ một con yêu thú có thể t kim phong này cổ ác, mạnh đáng cổ ác, sợ. Kim phong tự i kim ê u phong t nhiên cũng không có nửa phần k h á c h khí hứ lạnh nhìn như bình tĩnh trên không chung một cái d ầ m chân sắp thời khác cả thể hơn ngàn con yêu thú cũng ly kỳ tử vong phải biết rằng chẳng qua là hướng không một người trong d ầ m chân sau máu chạy thành sông tiêu kim phong ngươi thật đúng là cho là ta yêu thú đại quân không người nào không thể vào lúc này yêu thú đại quân ba vị thiên yêu hoàng cũng phát hiện tiêu kim phong lúc này từng cái từng cái bay ra yêu thú đại quân đến nơi này sở hữu yêu thú cảm nhận được u y áp mới chậm dãi biến mất mà tam đầu thiên yêu hoàng thế nhưng toàn bộ cũng là hình người bộ dáng này bên phải nhất người là một gia vẻ đạo mạo láo giả láo giả này người mặc áo bào màu vàng trên người tản ra một cổ cường đại u y áp hai đầu lông mày nhìn như bình tĩnh nhưng làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác phảng phất lao giả này chính là thế gian vương giả một loại ở giữa người là một to con vô cùng đại hán này đại hán nhìn như bình thường có thể quanh thân cũng là phát ra một từng đạo kinh khủng lôi điện lóe lên lôi điện thỉnh thoảng tản mát ra tiếng kêu to có ở này đại hán chung quanh cũng là hết sức biết điều ai có thể cũng không cho là này lôi điện sẽ không đả thương kịp tánh mạng mà nhất người bên trái còn lại là một gã thiên kiều bá mị cô gái tướng mạo vốn là quốc sắc thiên hương nhưng một đôi mắt cũng đủ để mê hoặc một cái trong lòng biết kiên định người v ã long lôi trùng yêu hồ ta nghĩ đến đám các ngươi ba người còn có thể từ lúc nào đi ra ngoài tiểu kim phong cười ha ha ngay cả đối mặt ba tên đều là đỉnh cảnh giới cao thủ cũng không có chút nào sợ hãi lúc này cười ha ha quanh thân đ ẳ n g phi ra một từng đạo phi kiếm nay một từng đạo phi kiếm đếm đều đếm không rõ ràng lắm thậm chí có thể nói có khoảng hơn vạn đem mà mỗi một thanh phi kiếm phẩm chất cũng không thấp thấp nhất cũng là pháp bảo cấp bậc hơn nữa phía trước nhất có trên trăm thanh chất liệu gỗ không đồng nhất bộ dáng không đồng nhất phi kiếm thế nhưng toàn bộ cũng là hậu thiên linh bảo cấp bậc chính là phi kiếm nhất là kia phía trước nhất phi kiếm toàn thân hiện lên màu trắng cả thể ngàn t r ư ợ n g dài một kiếm kéo chung quanh hơn vạn thanh phi kiếm bay múa ở tiêu kim phong quanh thân n à y một thanh phi kiếm là một lực sát thương cực mạnh tiên thiên linh bảo cũng là tiêu kim phong nổi danh nhất pháp bảo tên là kim phong cự kiếm là tiêu kim phong lấy vốn tên là gọi là có được thể thấy này đối với lần này kiếm ý nghĩ yêu thương. Kiếm này g thương. h ĩ yêu n Kiếm cũng là không biết bị lây bao nhiêu màu tươi cứ việc vì màu trắng nhưng là trong đó cũng là như có như không tiết lộ ra một cổ kinh khủng hơi thở tiêu kim phong chúng ta không đi tìm ngươi cũng đã chính xác không nghĩ tới hôm nay ngươi lại vẫn dám đưa tới cửa nhìn răng rớp hay sống không nhịn được một chút ngươi cho dù linh bảo nhiều tu vi cao hơn chúng ta thượng một chút còn thật cho là có thể địch đối với chúng ta ba người không lôi trùng tức giận một tiếng Chợt đánh ra một từng đạo khổng lồ lôi điện đ ỗ n g nhiên xông về tiêu kim phong này lôi điện tốc độ nhiều mau căn bản không có biện pháp hình dung chỉ bất quá tiêu kim phong phản ứng nhanh hơn trong phút chốc hơn vạn đạo phi kiếm trên không trung bay múa lúc này tạo thành một cái vòng lớn bao trùng hán chỉ nghe một tiếng ầm vang này hai cổ cường đại pháp thuật đột nhiên cùng đụng vào nhau tiếng va chạm vang r ộ i chu vi không biết đến ít khoảng cách mà kia vạn long cùng yêu hồ cũng là vào lúc này đột nhiên xuất thủ tiêu kim phong mặt không đổi sắc trong tay vừa liên hoàn đánh ra mấy đạo pháp quyết chỉ một thoáng bốn người tựu i ở trên không trung sinh sôi đánh nhau chương hai trăm năm mươi hai nữa trở về sa mạc hai nghìn m ư ơ i hai n h ì n sáu t r ă n h ba đỉnh cao thủ tuyệt đối có thể đối với lên đỉnh cao thủ cái này danh tiếng bất quá nháy mắt chốc lát công phu bốn người này ở trên bầu trời tựu i đánh khó khăn chia lịa các loại pháp thuật n g ừ n g tụ thành hình từng cái từng cái đụng vào nhau kinh khủng lực lượng cơ hồ kinh sợ mỗi người tâm linh nhất là tiêu kim phong kia hơn vạn đạo phi kiếm có thể công có thể thủ trong lúc nhất thời rất khó phân ra một cái cao thấp mà lúc này chỉ thấy kia lôi trùng thiên yêu hoàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng kia tráng kiện đích tay cánh tay đột nhiên vùng một đạo ngưng tụ lôi điện tạo thành sưu một chút bay về phía tiêu kim phong tiêu kim phong thấy vậy trong ánh mắt hiện lên một kia tinh quang này tinh quang chợt lóe rồi biến mất một lát sau kia trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu bùn nay tiểu bùn chính là tần không cho tụ lôi bùn trong điện quan g h ò a thạch k i a lôi điện sinh sôi đụng vào tụ lôi bồn t r ò n g không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa tiêu kim phong tự nhiên không thể nào siêu tập đến lôi điện tựu i rời đi nơi đây nếu không rất có thể khiến cho ba vị thiên yêu hoàng cảnh giác vừa một phen giao thủ đại chiến bốn người chiến đấu hoa cả mắt thiên địa cũng thậm chí có một tia biến sắc một cái sơ sẩy t i ể u rất có thể gặp lẫn nhau đạo phát bảo pháp thuật tạp loạn bay múa người nào cũng không thể có thể vào lúc này nương tay ba vị thiên yêu hoàng có thể chưa từng có buông tha cho quá giết chết tiêu kim phong ý niệm trong đầu tiêu kim phong là cả đông giới cây trụ chỉ cần tiêu kim phong vừa chết như vậy đông giới chẳng khác nào đại cục hằng mất tuyệt không sức mạnh lớn lao bất quá tiêu kim phong sống lâu như thế k i a thông minh trình độ tuyệt đối không thua gì bất cứ người nào lại cùng ba vị thiên yêu hoàng đại chiến cả t h ả ba ngày ba đêm n à y chút thời gian ở bốn người trong mắt phảng phất căn bản không coi là cái gì đến cuối cùng tiêu kim phong mới vừa giả bộ chống đỡ không nối giả vờ nhổ một bãi nước miếng máu tươi cười to nói các ngươi ba người thực lực cũng là như thế vẫn là không làm gì được được lao phu hôm nay t i ể u đến đây chấm dứt lao phu trước hết hành rời đi ha ha ha dứt lời lời này tiêu kim phong đem kim phong cự kiếm thu hồi trên bầu trời quanh quẩn tiêu kim phong tiếng cười lớn mà tiêu kim phong đã sớm nên ngang rời đi này tiêu kim phong hôm nay là nổi điền không thể thế nhưng không có chuyện gì gây chuyện cùng ba người chúng ta tương chiến lôi trùng nhìn qua xỏa đầu xóa não một bộ tráng hán ngốc n g h ế t bộ dáng nhưng kỳ thực căn bản không phải như thế lúc này thấy kia tiêu kim phong rời đi đứng ở trên bầu trời c a o mày lẩm bẩm tự nói nhất định là có miêu nhị kia tản ra quyến rũ hơi thở yêu hồn hữu giật mình thân thể như c h á n phóng đoá hoa cười một tiếng ra hấp dẫn tư thái hiển lộ ra lời nói cử chỉ tất cả đều tán phát ra vạn long cũng nhứ mày nheo mắt lại nói này tiêu kim phong cùng chúng ta đại chiến nhiều nhất không cao hơn hai ngày nhưng là lần này cũng là cả t h ầ đại chiến ba ngày mãi cho đến tinh bị lực tẫn mà lo lắng chúng ta h i ể n lộ bản thể lúc mới vừa bỏ chạy chẳng lẽ hắn là muốn chỉ hoan thời gian nghĩ đến định l à như thế bất quá vẫn là không thể bông tha cho cảnh giác chúng ta bây giờ còn không có chiếm lĩnh đông giới vạn một tin tức tản đến trung giới ta đây yêu hành giới chiếm lĩnh đông giới kế hoạch tựu i toàn bộ muốn ngâm nước nóng nhưng chúng ta một khi chiếm lĩnh đông giới những thứ kia trung giới lao ra này cũng lười làm ơn tư ở đi đoạt lại không chiếm dẫn đông giới ta tiệu một ngày không có thoát khỏi kế hoạch thất yêu ngày nguy hành không khỏi hoạch hiểm. giới bại kế có lôi trùng cũng gật đầu nói hiện tại nhất khẩn yếu quân đầu ngàn vạn không thể b ư ơ n g tha cho cảnh giác này ba tên thiên yêu hoàng cả đám đều là đã sống ngàn năm vạn năm nhân vật mặc dù tiêu kim phong giấu g i ế m vô cùng tốt không có để lộ ra một tia có cái gì không đúng địa phương cho ba tên thiên yêu hoàng có thể ba tên thiên yêu hoàng toàn bộ cẩn thận giật mình kinh người ở nơi này nhìn như bình thường trong chiến đấu cũng là đã sớm quan sát xảy ra điều gì nữa xem tia tiêu kim phong đã sớm rời đi yêu thú đại quân đất tiêu kim phong cố nhiên thực lực cường hãn bước vào đỉnh hàng ngũ có thể cùng ba tên thiên yêu hoàng đại chiến một phen sau sắc mặt rõ ràng lộ vẻ tái nhật rất nhiều mặc dù phun ra máu tươi thật là nguy trang có thể hắn lấy lực lượng một người đại chiến ba tên thiên yêu hoàng cũng là thật tiêu hao không ít trong chuyện này cũng giao ra một chút giá cao nếu không vừa làm sao có thể lấy một địch ba lúc này tiêu kim phong trở lại mình kia u tĩnh trong hậu hoa viên lúc này lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng đến lúc này k i a tái n h ậ n trước mặt thượng vừa mới khôi phục một chút sát thái nay tụ lôi bồn u ngươi cầm đi nhớ lấy tốc độ rời đi ta mặc dù ngụy trang vô cùng tốt có thể kia ba tên thiên yêu hoàng đều không phải người ngu bây giờ là thời khắc mấu chốt nghĩ đến bọn họ lòng cảnh giác tuyệt đối vượt xa bình thường đích thị là nổi lên lòng nghi ngờ chuyện này trì hoan không được ngươi tốc độ mang theo ngươi này tụ lôi bồn u đi trước trung giới chớ để dừng lại một hơi thiêu kim phong mới vừa ngồi xuống chính là vội vàng nói h i ệ n nhiên chuyện này chỉ hoãn không được tần không tự nhiên cũng rõ ràng những thứ này nắm kia ném tới tụ lôi b u ồ n nhìn trong chậu lôi điện uy lực thích hợp mới vừa gật đầu bất quá nhưng là không có lập tức đáp ứng lúc này nhìn thoáng qua tiêu kim phong h i ệ n nhiên còn có việc không có giải quyết tiêu kim phong tự nhiên rõ ràng ý tứ lắc đầu nói ngươi h ã y yên tâm bổn tôn nếu đáp ứng ngươi t i ê u tuyệt đối không thể nào nuốt lời yêu hành giới thiên yêu hoàng cũng đã đi ra kia yêu hành giới chống không một cái đỉnh cao thủ ta đem này thiên yêu lặng yên không một tiếng động thả lại yêu hình giới không nói dễ dàng nhưng cũng là nắm chắc chuyện nghe được đối phương bảo đảm tần h không mới đưa thở ra một hơi vãn bối cái này đi trung giới nhắn nhủ đồng giới hôm nay tình huống dứt lời lời này tần h không sẽ phải xoay người sang chỗ khác Chậm! tiểu kim phong phất tay nói ngươi trước chuyến này đi là muốn đi thấy trung giới đỉnh cao thủ nghĩ đến cũng không dễ dàng vật này cho ta bổn tôn chi lệnh thấy làm như gặp người ngươi cầm lấy vật này Tin tưởng i n t đi trước tìm trong lúc này giới mấy lao quái vật cũng bất chút cho phép phiền thoái tần không cách không bắt được kia lệnh bài tướng lệnh bài đặt ở trong túi chữ vật gật đầu ngươi đi đi ta sẽ dùng chiêu số đem khí tức của ngươi che đậy kín ít nhất có thể bảo đảm yêu hành giới trong khoảng thời gian ngắn không sẽ phát hiện sự tồn tại của ngươi tiêu kim phong vừa phân phó hai tiếng tần không tự nhiên không có ngừng lưu trong chớp mắt tự biến mất ở trùng quy minh bên trong hắn buông ra tốc độ chỉ là một cái bình thường ly phảm kỳ tốc độ mặc dù tiêu kim phong che giấu hắn thoát thai kỳ hơi thở nhưng nếu như toàn lực bung ô ra tốc độ vẫn là khó tránh khỏi sẽ bị yêu thú phát hiện nói như vậy hết thể kế hoạch cũng là toàn bộ ngâm nước nóng n à y tần không là ta đông giới hy vọng duy nhất hy vọng ở giữa chớ để xảy ra điều gì không may nếu không ép kia ba thiên yêu hoàng hiện ra bản thể sợ ngay cả ta cũng chi chống đỡ không được bao lâu cũng là muốn hoảng hốt chạy trốn à. tiêu kim phong song mắt thấy tần không phương hướng ly khai hai mắt phảng phất có thể khám phá hư vô lúc này lẩm bẩm tự nói nếu h chặt chân mày từ tần không sau khi rời đi cũng chưa có bông u ra nửa phần mà lúc này tần không khoảng cách yêu thú đại quân càng ngày càng xa tốc độ kia cũng là càng lúc càng nhanh cự ly này xa trần loạn bạo cũng là càng phát ra gần lên trong khoảng thời gian ngắn đạt tới trung giới còn có này một khoảng cách không thể không may xuất hiện nhất định phải sử dụng r a băng hỏa song dược tần không lẩm bẩm tự nói này đang khi nói chuyện kia sau lưng đột nhiên bay lên r a băng cùng hỏa hai cánh đập băng hỏa cánh tốc độ kia cũng là trong nháy mắt này đột nhiên tăng nhanh rất nhiều chỉ một thoáng giống như kia đi nhanh phi ưng biến mất ở phía chân trời cự l y này xa trần loạn bạo càng ngày càng gần tần không tốc độ cũng bỏ vào đỉnh điểm nhất không có nửa phần giữ lại vừa một cái nháy mắt tần không hoàn toàn biến mất ở đông giới không có vào này mênh ngông vô bờ trong sa mạc một lần nữa trở lại này mênh ngông vô bờ sa mạc tần không biết do gặp phải xa trần loạn bạo khả năng tính hết sức cao lúc này tốc độ cũng chậm lại rất nhiều t r u n g quanh yên lặng được đáng sợ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ngọn gió thanh âm cũng là thổi lên một chút cắt vàng sau khi sẽ không có bất kỳ động tĩnh p h ả n phất đây hết thể chưa từng có xuất hiện quá yên lặng cung tần không lần đầu tiên tới đến này trong sa mạc ấn tượng đầu tiên giống nhau như lúc hết sức quỷ dị bình tĩnh bình tĩnh làm cho người ta phát rét bất quá tần không đã có một lần vết xe đổ tự nhiên không thể nào không đề phòng lúc này chậm rãi đi tới hồi tưởng lại lúc ấy xa trần loạn bạo xuất hiện cơ đột nhiên tăng rất nhanh chỉ một thoáng vuốt băng hỏa x o n g rực một cái nháy mắt t i ể u không biết tới nơi nào đi mà ở tần không tốc độ đột nhiên phóng nhanh đến lôi đình lúc tuần này vây gió cũng tựa hổ khẩn rất nhiều từng đoạn tịch quân tới gió càng lúc càng lớn trên dưới kịp bắt phương thập phương đều có dần dần một từng đạo tiểu bão cắt cũng ngưng tụ ra từ trên mặt đất cuốn tích dựng lên càng lúc càng lớn phảng phất ở nguy hiểm sắp xảy ra dấu hiệu không còn không phải là phảng phất mà là sự thật tần không muộn hanh nhất thanh nếu là bình thường gió lực cản căn bản ngăn không được hắn đến ly phàm ký lúc có thể không đối xử gió lực cản tốc độ nhanh không chỉ một ti nhưng là gió này cực kỳ quỷ dị cánh là có thể ngăn trở thoát thai kỳ hành nhanh chóng tần không tốc độ đạt đến cực hạn nhưng cũng là ở nơi này gió ngăn trở chậm lại hai thành có t h ừ a không dám có biện pháp ướt át bẩn t h i ể u tần không hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhanh trong thoát khỏi này xa trần loạn bạo ra đời có thể tần không tốc độ càng nhanh này xa trần loạn bạo ra đời tốc độ cũng là càng nhanh trong phút chốc một đạo c u ố n tích thậm chí liên tiếp thiên địa báo cát đã ra đời chương 253, t h á n h tôn t i ê u tôn 2012-0603. n a y còn xa xa không phải là điểm cối u chẳng qua là nháy mắt thời gian bốn phương tám hướng cũng ra đời báo cát trong nháy mắt vây quanh tần không tần không kia vốn là kế hoạch cũng đã vô hình t r ù n g tuyên cáo thất bại thấy vậy tần không hừ lạnh một tiếng trong tay tụ lôi bổn trong nháy mắt xuất hiện một đạo lôi quang t h i ể m thức ra đột nhiên ở xa trần loạn bạo bao vây rồi mở ra một cái lỗ thủng đã có kinh nghiệm tần không lần này chạy trốn tự nhiên so sánh với trước kia dễ dàng rất nhiều đánh vỡ một cái lỗ thủng sau tần không không có nửa phần dừng lại hướng kia lỗ thủng ngay lập tức bay qua biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có kia tại chỗ vận chuyển xa trần loạn bạo mà tần không đã biến mất không thấy bóng dáng lúc này nhẹ ho hai tiếng tần không vượt qua xa trần loạn bạo đi ra khỏi một mảnh hoang mạc đi tới trung giới có thể cũng không dám có trì hoãn chẳng qua là dừng lại chốc lát đem băng hỏa song rực thu hồi mới vừa hướng kia khoảng cách gần hắn nhất thánh thành đi trước thánh thành là trung giới đỉnh thế lực một trong có thể chấn giữ có đỉnh danh hiệu này vừa nói không là bởi vì thánh thành có bao nhiêu thoát thai kỳ hoặc là có bao nhiêu tu sĩ có thể đạt tới những thứ này hoàn toàn là bởi vì một người người này chính là cả trung giới truyền thuyết cũng chính là cả thánh thành cây trụ chỉ cần người này một ngày không ngã kia thánh thành vĩnh không thể nào s ụ p đổ người này không biết sống bao lâu ở không có mấy năm trước cũng đã lập được hùng vĩ sinh sôi r ế t ra một cái máu tên ở trở thành đỉnh cảnh giới sau lập mình vì thánh tôn dưới tình huống bình thường đặt tới bán tiên chi thể thoát thai kỳ cũng sẽ cho mình phong thượng một cái danh hiệu bất quá đỉnh cao thủ phong mình vi tôn kia thoát thai kỳ tự nhiên chỉ có thể lui mà cầu lẩn lấy quân vị s ư n g nói về thánh thành sở dĩ s ư n g là thánh thành cũng là bởi vì người này tự phong thánh tôn nguyên nhân làm đỉnh thế lực một trong thánh thành trước mặt tích tự nhiên nguyên không phải là bình thường tu chân quốc độ có thể đ ố so sánh dưới cũng là rất khó cho ra kết luận chỉ có thể lấy vô biên vô hạn xương chi vô biên vô hạn cùng mênh mông vô bờ còn không đợi cùng về phần thánh thành bên trong một mảnh tường hòa trong đó cao thủ đếm không xuệ nhưng là không người nào dám ở chỗ này gây chuyện thị phi nói về thánh thành mặc dù xưng là thành có thể cùng một cái tông môn thế lực không kém nhiều ngoại nhân không được đi vào thánh thành chỉ có thánh nhân thế lực một thành viên bên mới có thể sống ở thánh thành bên trong lúc này thánh thành bên trong linh khí lượn lờ nồng nặc sông vào mũi từng cái từng cái tu sĩ bay múa ở trên cao không nhưng là không có gì quá lớn động tĩnh cả cũng lộ vẻ một mảnh an bình có thánh tôn chấn giữ hơn thế lại có người nào dám gây chuyện nhưng ngay lúc này thánh thành phía trên đột nhiên xuất hiện một người người này tốc độ cực nhanh trong phút chốc s ô n g qua thánh thành dừng lưu tại thánh thành bầu trời một từng đạo tiếng kinh hô cũng là đột nhiên xuất hiện sông thánh thành thậm chí có người dám xông thánh thành đánh giá người này là một gã nam tử tóc dài phiêu giật bộ dáng chỉ có hai m ố t hai hai cũng là đằng phi trời cao áo vải mặc chính là tần không có người xông vào thánh thành ai dám muốn chết không thể ở tần không đột nhiên xông vào thánh thành trước mắt một từng đạo thân ảnh đều là từ bốn phương tám hướng bay ra những thứ này thân ảnh cũng là trong chốc lát tản mát ra mãnh liệt hơi thở không có chỗ nào mà không phải là thoát thai kỳ tu vi thậm chí trong đó còn có một người trung niên nam tử là vượt qua thoát thai tiền kỳ tu vi một thân tu vi sâu không lường được đến một chút hẳn là có khoảng hơn ba mươi tên kinh khủng như thế số lượng sợ là cũng chỉ có thánh thành bên mới có thể lấy được ra những người này nhìn thấy tần không đột nhiên xông vào thánh thành không có chỗ nào mà không phải là nhìn chằm chằm nhìn tần không phản phất tần không không lấy ra một lý do bất cứ lúc nào có giết chết tần không tần không không có băn khoăn nhiều như vậy lúc này tiến nhập thánh thành bên trong trong tay bỗng nhiên lấy ra tiêu kim phong cho hắn lệnh bài quét mắt một vòng nói tần mỗi hôm nay có việc gấp phải tất yếu nhanh chóng nhìn thấy thánh tôn tiền bối còn hy vọng các vị g i ả n xếp chuyện này đang mang trọng đại chỉ hoãn không được tần mỗi chỉ mong các vị đem việc này nhắn nhủ cho thánh tôn lệnh bài kia nghĩ đến mấy vị hẳn là có người nhận được can rỡ có gì việc gấp để ngươi xông vào thánh thành còn muốn gặp thánh tôn đại nhân thánh tôn đại nhân há lại ngươi nói thấy chỉ thấy này mấy tên thoát thai kỳ trung cũng là có một lão giả tính tình cổ quái lúc này m a n g to bất quá thân là thoát thai kỳ tự nhiên không phải là người trẻ tuổi tính tình chẳng qua là quát lớn hai tiếng nhưng là không có xuất thủ dù sao tần không theo như lời là thật còn muốn nghiệm chứng một phen mới được nếu không tất nhiên làm trễ mãi đại sự vậy hắn trách nhiệm tự lớn an tâm một chút chờ nóng đạo hữu ngươi nói ngươi có chỉ hoãn không được đại sự kia lệnh bài có thể hay không cho bổn quân xem một chút có một thoát thai kỳ c a o mày nói tần không biết muốn gặp được thánh tôn nhất định phải muốn gặp đến cái này c h í n h tự lúc này ngàn dặm xa x ô i đi tới thánh thành tự nhiên cũng biết gấp gáp không được này nhất thời bán hội lắc đầu tướng lệnh bài ném ra giao cho kia mới vừa người nói chuyện người này là một g ã áo vàng tu sĩ lúc này cầm lấy lệnh bài nhìn kỹ một phen cũng là chân mày thật chặt nhân lại không có t ử trông được ra cái gì lấy ra ta xem nhìn lại có một gã thoát thai kỳ tu sĩ nói bất quá này thoát thai kỳ nhìn một hồi lâu nhưng cũng không có có thể được ra cái gì trọng yếu kết luận lắc đầu lẩm bẩm chất liệu gỗ cũng không phải sai chân quý chặc bất quá nhưng là không có gì đặc thù ý nghĩa mấy người các ngươi nhận được lệnh bài kia ta để xem một chút này mấy thoát thai kỳ tu sĩ trong chớp mắt cơ hồ cũng nhìn một lần bất quá cho ra kết luận đơn giản cũng là chất liệu gỗ chính xác nhưng là không có người nhận được cái lệnh bài này thân phận chân thật điều này làm cho tần không cũng không khỏi nhăn lại tới chân mày nhưng vào lúc này kia đứng ở trung ương nhất nhất thêm sâu không lường được trung niên nam tử lúc này ánh mắt nhìn về phía này lệnh bài trong mắt hiện ra nghi ngờ lệnh bài kia lấy ra ta tinh tế nhìn một chút trung niên nam tử nói kia tự nhiên là cấp cho lý huynh nhìn còn lại mấy thoát thai kỳ thấy trung niên nam tử lên tiếng đều là lộ vẻ cung kính hiển nhiên này ở giữa nhất trung niên nam tử thực lực so sánh với tuần này vây những người này cũng muốn cường đại lúc này này lý họ trung niên nhân đón lấy lệnh bài nhìn kỹ một phen kia chân mày cũng là từ từ nhân lại n à y chất liệu gỗ mặt ngoài nhìn lại là vì đá kim cương mặc dù chân quý có thể nhưng không có gì ly kỳ bất quá nhìn kỹ rồi lại cũng không phải là đá kim cương làm dễ dàng nếu như không ngoài sở liệu của ta n à y lệnh bài hẳn là thiên hoàng tinh sở chế tạo lý họ trung niên nam tử rốt cục cho ra chấm dứt bàn về thiên hoàng tinh thiên hoàng tinh nghe nói có thể gia tăng chế tạo hậu thiên linh bảo tỷ lệ ai như vậy xa xỉ thế nhưng dùng lớn như vậy đồng thiên hoàng tinh chế tạo một cái không có chút nào cho dùng lệnh bài chuyện này không đơn giản trung niên nam tử c h ậ m g i i nói chật nhìn thoáng qua tần không nói nghĩ đến đạo hữu đích thị là có việc gấp không biết đạo hữu có thể hay không đem chuyện này đi trước báo cho cho ta nhìn như bình thản một câu nói có thể tần không biết đây là trung niên nam tử thử gió xét lắc đầu nói chuyện này nhất định phải một mình cùng thánh tôn tiền bối nói chuyện với nhau nga trung niên nam tử lộ ra nụ cười chật nhìn về phía chung quanh một cái thoát thai kỳ nói đem đang đang bế quan đại ca hô lên nghĩ đến đích thị là có việc gấp lệnh bài kia tuyệt không phải bình thường lấy của ta lịch duyệt còn nhìn không ra quá nhiều cũng chỉ có đi mời ra đại ca dứt lời lời này trung niên nam tử cười nói đạo hưu đi theo ta tần không gật đầu biết trung niên nam tử này tin mình thất thất bát bát mà kết luận mình không thể nào dám đến thánh thành gây chuyện rồi lại không xác định rốt cuộc có gì chuyện trọng đại tình tự nhiên cũng là lấy l ê nối đãi chốc lát sau khi trung niên nam tử này đem tần không dẫn vào một vật trong gian phòng trang nhã mà mới vừa một ít chút ít thoát thai kỳ tu sĩ cũng ở chỗ này đừng xem ngắn lúc tiền đều là mắt nhìn chằm chằm vào có thể vừa thấy trung niên nam tử k h á c h khí ngay cả mới vừa kia quát lớn tần không láo giả lúc này cũng là mặt cười đối đãi thái độ đại q u ẹ o cua phảng phất mới vừa căn bản không có cùng tần không từng có can qua xuất hiện những thứ này thoát thai kỳ tu sĩ sợ l à từng cái ra mặt cũng dày đích kinh người biến sắc mặt tốc độ so sánh với khí trời nhanh hơn nhanh chóng tần không tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt nhìn đang đợi trung niên nam tử kia nói đại ca nghĩ đến này đại ca định là một thực lực tu vi vô cùng tinh thâm nhân vật phẩm linh trà tần không t ử từ đợi chờ không lâu l ắ m sau kia mới vừa rời đi thoát thai kỳ tiểu lộ vẻ hiện tại mọi người trước mắt mà kia trước người lại thêm một người người này là một gã tóc bạc láo giả ánh mắt rất nhỏ phảng phất vĩnh viễn không mở ra được như vậy cho dù rõ ràng nhìn ngươi ngươi cũng sẽ không phát hiện ánh mắt của hắn nhưng thật ra là ở chú ý đến ngươi kia thân thể cốt xấu như sài cả người mạo hiểm màu vàng nhạt kỳ vật một mắt nhìn đi chính là quỷ dị hết sức đại ca đại ca ngay cả kia tu vi thâm hậu nhất trung niên nam tử cũng là cung kính nói tần không đánh giá một cái người này n à y tóc bạc lão giả tu vi kỹ càng vô cùng chỉ có thể dùng sâu không lường được bên mới có thể hình dung thấp nhất cũng là thoát thai hậu kỳ cao thủ ít nhất không phải là hắn có thể đ ố đại ca đây chính là ta theo như lời người nga tóc bạc lão giả quay đầu nhìn về phía tần không nhưng là không có nửa phần thần sắc thay đổi thản nhiên nói đạo hữu lệnh bài có thể hay không để cho lão phu nhìn một chút dĩ nhiên tần không đang khi nói chuyện đánh ra lệnh bài giao cho này tóc bạc láo giả n à y tóc bạc láo giả phất tay tiếp được lệnh bài chừng đánh giá nhưng ở sau một khắc đột nhiên mở ra cặp mắt kia con n g ư ờ i hơi hơi lui sau một khắc khôi phục bình thường n à y tóc bạc láo giả hít sâu một hơi cặp kia mở mắt ra con n g ư ờ i nhìn về phía tần không, không còn có mới vừa bệnh lao tư thái lệnh bài kia nhưng là tiêu tôn láo tiền bối cho ngươi chương hai trăm năm mươi b ố đông giới sắp luân hãm hai nghìn m ư ơ i hai nghìn sáu trăm l n bốn lệnh bài kia nhưng là tiêu tôn láo tiền bối cho ngươi tóc bạc lão giả trong hai mắt hiện lộ ra khiếp sợ không chấp mắt ngó chừng tần không đúng là t ầ n không gật đầu tất nhiên tóc bạc lão giả vừa t r ứ n g mắt mặc dù vẫn là nghi hỏi một câu có thể hắn biết trừ tiêu kim phong tự mình cho tần không lệnh bài lấy tần không thực lực cho dù cường thịnh trở lại gấp mấy lần gấp mấy c h ủ c ũ n g căn bản lấy không được này lệnh bài suy đi nghĩ lại không khỏi nhớ mày chuyện này tuyệt đối không đơn giản nếu là không biết lệnh bài kia chân thực lý do vậy cũng thôi nhưng là biết chân thật lý do hơi một suy tư cũng biết tuyệt đối có đại sự tóc bạc l á o giả hít sâu một hơi lúc này tại chỗ đảo quanh hai vòng lẩm bẩm tiêu tôn l á o tiền bối lệnh bài chưa bao giờ tùy tiện cho người phương nào trừ phi là thân tín nhưng là bây giờ lại đem này lệnh bài giao cho ngươi mà vừa minh sắc để ngươi đưa đến chúng ta nơi này tất nhiên là cần thánh tôn đại nhân trợ giúp rốt cuộc là chuyện gì tình ngay cả lão nhân gia ông ta cũng muốn tìm xin giúp đỡ tóc bạc lão giả biết chắc là đại sự chân mày thật c h ặ t nhân lại t r u n g quanh thoát thai kỳ tu sĩ cũng là tất cả đều n h ư mày tóc bạc lão giả lời của bọn họ nghe rõ ràng lấy đầu góc của bọn hắn tự nhiên biết tuyệt đối có đại sự xảy ra chỉ bất quá trong lúc nhất thời cũng là không biết xảy ra chuyện gì tiêu tôn lão tiền bối tu vì cái thế tuyệt đại phong hoa trên đời này có thể tới địch nổi chi người l ắ c đắc không có mấy có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể làm cho kia không giải quyết được mà không nên thánh tôn đại nhân đi hỗ trợ chuyện tình lại có vài món chẳng lẽ tóc bạc lão giả đoán được một hai bất quá lại không dám xác định c a o mày tự nói sau một lúc lâu hắn nhìn về phía tân không nói nếu là tiêu tôn lão tiền bối lệnh bài như vậy chứng minh ngươi không có nói láo tata ta sẽ đi ngay bây giờ tỉnh lại bế quan trong thánh tôn đại nhân đạo h ư u trước tiên ở nơi này địa chờ trực chờ thánh tôn đại nhân xuất q u a n lúc sẽ đích thân triệu kiến đạo h ư u tóc bạc lão giả biết chuyện này không thể trì hoãn việc này không nên chậm trễ dưới nhanh chóng rời đi nơi này tần không ngồi ở vị trí từ từ đang đợi chỉ cần đem việc này báo cho cho thánh tôn như vậy còn lại hai gã đỉnh cao thủ cũng không buồn biết những thứ này nhiệm vụ của h ắ n coi như là hoàn thành lúc này đi tới đây coi này h ư l hoàn thành hơn phần nữa. n a thời gian từng điểm từng điểm đi qua tần không ở thánh thành bên trong đợi chờ mấy ngày nay đi qua không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện kia tóc bạc lao giả đi tỉnh lại thánh tôn xuất q u a n có khoảng chín ngày có thể nhưng không có một chút điểm động tĩnh trong n g a y mắt chính là thứ mười ngày lúc tần không không khỏi ra đầu tê dại hắn chạy tới thánh thành đã hao tốn không ít thời gian có ở hiện tại đã đợi mười ngày kia thánh tôn vẫn không có bất kỳ xuất quan ý tứ chờ lâu một ngày đông giới nguy hiểm tự u nhiều tăng thêm một phần dự đoán một tháng đông giới sẽ l u ô n hãm hiện tại từ ban đầu tính toán đã có hơn hai mươi ngày điều này có thể làm cho tần không không nóng nảy hy vọng đông giới có thể chống đỡ sao t ầ n không lắc đầu ánh mắt nhìn phương xa tần không vô cùng rõ ràng nếu như tiêu kim phong đ ể kháng không nổi lời của như vậy đông giới l u ô n hãm cơ hội chính là nháy mắt chuyện tình trong phút chốc loài người tu sĩ không biết muốn chết đi bao nhiêu đúng là hắn không là một người lương thiện có cũng thể không một lần chỉ bất quá đang ở suy nghĩ sâu xa lúc tim của hắn cũng là đột nhiên một cái đung đưa một đạo dài khai môn thanh âm quỷ dị ra hiện tại trong tim của hắn phảng phất tới từ phương xa mở ra không chỉ có là trong tim của hắn cả thánh thành vô số người chuyện gì xảy ra thần không theo đuổi ngọn n g u ồ n nhìn về phía phương xa hắn phát hiện thánh thành t r u n g cao nhất tháp cao nơi kia trong tháp cao đại môn đột nhiên mở ra một k i a k h ẽ hở từ đó truyền ra vô tận quan g mang phảng phất một đạo tới từ phương xa ngâm nga vang lên n à y đại môn chậm rãi mở ra nhưng từ đầu đến cuối cũng là không có thể đủ thấy trong đó chút nào một mảnh hát cám không có vật khác tất cả mọi người vào lúc này đột nhiên cả kinh bởi vì kia tháp cao trên ở lại người không là người khác mà là trung giới t r u n g nhất định nhân vật thánh tôn thánh tôn đại nhân khoảng cách lần trước xuất q u a n đã không biết bao nhiêu năm ta nhớ đến lúc ấy phụ thân ta còn khỏe mạnh một gã lao giả nhìn kia trong tháp cao truyền đến như có như không hơi thở lẩm bẩm tự nói trong mắt có s ù n g kính bởi vì ở trong đó ở lại là cả thánh thành cây trụ giống như trước cũng là cả trung giới cây trụ thánh tôn Thánh Tôn đại nhân xuất quan. Đã bao nhiêu năm, thậm chí mấy thay mặt người khác luân hồi cũng không trông thấy Thánh Tôn xuất quan một lần. Ở trong mắt mọi người, Thánh Tôn cũng là đỉnh truyền thuyết, thậm chí thoát thai kỳ, đều mơ tưởng được gặp mặt một Nhân nhiêu chí khác hồi không đỉnh chí chỉ không đỉnh nhân quan. năm, người luân cũng quan lần. người, cũng lần. Cũng Đại Đã đều được mọi que mấy mấy bao mơ có có gặp kỳ, là le Ở vô ậ t thể thấy Thánh t bên mới có n Nhân hình dáng. Đại Vô số người trong mắt nhìn kia t h ắ p cao nhưng là kia phiến mở ra trong cửa lớn cũng là không có vật khác đen nhánh một mảnh nhìn không thấy tới bất kỳ muốn xem đến đồ cũng không biết qua bao lâu nhưng y trong cửa lớn, đột lớn, n cửa i dài thanh âm. Tần Tiểu Hữu, vào đi. Lời này rơi ê n chuyển bình tĩnh thanh Tần này xuống n Hữu, sau, ra một âm. đạo vào vô số g ờ i c ũ hành kinh, không Hữu Nhưng là này là nào. động cũng Tần người cuộc cả biết Tiểu bất rốt quá ở sau một khắc trên bầu trời đột nhiên bay ra một đạo thân ảnh thân ảnh ấy tốc độ cực kỳ cực nhanh một đầu phiêu giật tóc dài áo vải mặc chính là tần không tần không trong phút chốc bay ra một cái nháy mắt sau sẽ không vào kia tháp cao bên trong mà kia phiến đại môn cũng là chậm rãi đóng lại lạc hạ một đạo dài tiếng đóng cửa âm cả thánh thành lại từ ngắn ngủi tiếng động lớn xôn xao khôi phục bình tĩnh người nào người nào có thể làm cho thánh tôn đại nhân tự mình triệu kiến đăng nhập http choenu ạ toạch trá i tim đen ưu ám vô số người trong lòng quanh quẩn ý nghĩ này lúc này tần không tiến vào trong tháp cao chậm rãi thân lên tay nhìn chung quanh nhưng trước mắt cũng là đen nhánh một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón cho dù mở ra thần thức cũng nhìn không thấy tới bất kỳ vật gì thậm chí tần không ở chỗ này không cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại không có hô hấp không có bất kỳ tiếng vang yên tĩnh một mảnh an t ĩ n h dọa người sợ hãi nhất dù sao vẫn là kia không cách nào dự liệu không cách nào nhìn đến hiểu do không biết nếu như hắn chung quanh có người lời của cho dù để cho hắn hai mắt nhắm lại hắn cũng có thể cảm giác được kia là một loại thật giống như trực giác nhưng cũng không phải là trực giác đồ nhưng là từ đầu đến cuối hắn nhưng không cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại biết rất rõ ràng thánh tôn tiểu ở bên cạnh nhưng là từ đầu tới đôi u cũng không có cảm giác được chút nào chỉ tới kia dài thanh âm lại một lần nữa vang lên lúc cái này không gian mới vừa chán phóng tia sáng t ầ n không theo thói quen lấy tay chống đỡ một chút hai mắt hô hấp này trong tháp cao hết thảy cũng ánh vào hai mắt của hắn bất quá hắn nhất chú ý vẫn còn là kia ở trước mắt hắn một người trung niên nam tử khoảng cách hắn cũng không xa nhưng là chỉ đến hiện tại hắn cũng không cảm giác được tên này nam tử tồn tại ánh mắt có thể nhìn đến nhưng là thân thức cảm giác cũng là phát hiện không tới chút nào tên này nam tử tồn tại lúc này hơi đánh giá nam tử này có một tờ giấy cương nghị mặt vóc người ngay giữa không mập không g ầ y đang mặc một thân màu tím trường bảo cặp mắt kia đang bình tĩnh nhìn hắn từ đầu tới đôi kia trên khuôn mặt thần s á c cũng không có thay đổi quá nhất phân phảng phất tần không đang cùng không có ở đây cũng giống nhau như lúc một loại văn bối bãi kiến thánh tôn đại nhân t ầ n không lúc này vung tay lên cung kính nói nam t ử này chính là thanh tôn. Thánh tôn nghe được tần không cung kính cũng là đột nhiên cười một tiếng biến giật mình thần sắc nói tuổi còn trẻ làm cũng không nhỏ ta từng nghe đã nói bắc giới có hai đại tuyệt thế thiên tài một người là kiếm phong không một người là k i ự u khiêm hai người này thiên phú không gì sánh kịp còn lại mấy giới không có có thể đố người ngươi lại là vị nào hoặc là nói ngươi chính là bọn họ trong hai người một cái van bối người nào cũng không phải là chẳng qua là mình thần không bình tĩnh nói ha ha ha thánh tôn lúc này cười ha ha một tiếng ánh mắt nhìn về phía tần không có một tia thưởng thức hảo một cái người nào cũng không phải là chẳng qua là mình nếu như không ngoài sở liệu của ta ngươi năm nay số tuổi chừng ba mươi ở trong tu chân d ư ớ i giống như đứa trẻ như vậy cũng là có thoát thai kỳ tu vi không tệ không tệ tần không biết này thánh tôn khích lệ đơn giản là một cái tiền bối thấy van bối như vậy tùy ý khích lệ trong lòng cũng không để ý chẳng qua là khiêm nhường mấy câu nói sau tự không nói chuyện kia thánh tôn tự nhiên cũng biết tần không tới đây địa ý tứ k h ẽ tao mày nói ngươi cầm lấy tiêu lão gia này lệnh bài tới đây nghĩ đến đích thị là tiêu lão gia này để cho ngươi tìm đến ta chẳng lẽ có cái gì kia tiêu lão gia này cũng không giải quyết được chuyện tình sao rốt cuộc có chuyện gì cụ thể cho ta nói đến tần không chờ đúng là lúc này ngay cả vội cung kính nói thực không dám giấu diếm Đông giới, sắp luôn hãm. Trưng 255, lâm lao đầu 2012-06-04. đông giới sắp l u ô n hãm cái gì thánh tôn trên mặt đột nhiên hiện lên một k i a đ ộ n g dùng mặc dù thoáng qua rồi biến mất vẫn như trước là lộ vẻ hiện tại trên mặt sau một lúc lâu thánh tôn mới vừa nhữ mày rồi sau đó bấm chỉ liên hoàn điểm ra k i a nhữ chặt chân mày cũng ở đây bấm chỉ điểm ra tần số càng phát ra nồng n ặ n g trong phút chốc hắn vừa hai mắt nhắm lại liên tục bấm ra hơn m ộ ư ơ i đạo phát quyết cuối cùng rốt cục mở hai mắt ra yêu hành giới yêu thú phát triển nhanh chóng đúng là ngoài dự liệu của ta ta bế quan mấy ngàn năm không nghe thấy thế sự không có phát hiện những thứ này tiêu lão da này ngăn cản không nổi đã bao lâu việc này không nên chậm trễ cùng ta cùng nhau đi tìm kia hai lão lầy thánh tôn bởi vì tần không một câu nói nháy mắt tính toán theo công thức ra chuyện này hết thảy hắn so sánh với tần không càng thêm rõ ràng thời gian cấp bách lúc này đột nhiên đằng phi ra ngón tay một điểm tần không tần k hai người bay trên không trung tần không âm thầm sợ hãi than đỉnh cao thủ tốc độ một cái nháy mắt hắn tính toán đối phương bay qua khoảng cách tuyệt đối so với hắn mấy ngày bay qua khoảng cách còn một n dài phải biết rằng còn chỉ là một nháy mắt cả thệ qua một chiếc trà thời gian thánh tôn mới vừa mang theo tần không dừng lưu tại một cái mênh mông vô bờ trong rừng cây nhỏ n à y rừng cây ưu tĩnh tường hòa nhưng là một chỗ mộ đ ị a n chân cua tui đốt trái tim đen đ ũ ám nét có rất nhiều người cũng biết n à y tấm rừng cây không người dám tiến vào bởi vì đây là đại la môn lịch đại cao thủ mai táng đất cơ hồ đại la môn mấy thay thế tọa hóa vẫn lạc thoát thai kỳ cũng sẽ mai táng nơi đây tần không cũng hơi có nghe thấy bất quá lại thánh tôn vì sao mang mình lại tới đây lâm lao đầu ngươi còn không ra không rốt cuộc muốn nằm ở kia trong quan tài bao lâu thánh tôn hét lớn một tiếng phất tay đột nhiên một ngón tay một ngón tay t u ấ n ra một đạo lưu quang bày ra nhất thời hướng trong rừng cây một cái quan tài đánh nay quan tài đột nhiên bạo liệt nổ tung xương khói hoàn phát ra ra chỉ nghe một đạo ho nhẹ thanh bày ra có thể loáng thoáng nhìn đến này phá t o a i trong quan tài chậm rãi đứng lên một cái láo giả lao giả này cốt xấu như sài có thể xưng là một cái khô lâu lao nhãn hôn hoa khàn khàn hai mắt giống như một chiếc vứt đi tiểu đèn quanh thân tản ra quỷ dị màu đen hơi thở lúc này chậm chạp từ bạo liệt trong quan tài bỏ dậy tiếng ho khan không ngừng bệnh lao tư thái h i ể n lộ ra cùng tần không nhìn thấy cái kia tóc bạc láo giả xê xích không nhiều nhưng nhìn kỹ xê xích rồi lại không ngừng nửa phần này cốt xấu như sài láo giả hiển nhiên chính là thánh tôn trong miệng lâm lao đầu lâm lao đầu ho khan hai tiếng vẻ mặt bất đắc gì nói lao ra này ngươi thì không thể để cho ta mấy ngày nữa thanh tịnh cuộc sống sao ngươi đóng ngươi quan ta ở của ta trong quan tài tu luyện không có việc gì tới ta đại la môn tha ta thanh tịnh tại sao muốn đánh trống lời của ta nghĩ lao nhân kia so sánh với ngươi càng m u ố n lao phu tới đây cũng không phải là cho nói chuyện tào lao thánh tôn lắc đầu nói một mình ngươi đi tính toán theo công thức một chút đông giới tình huống bây giờ vị tiểu hữu này là tiêu kim phong phái tới nhắn nhủ tin tức người thôi một mình ngươi tính toán theo công thức một chút là được tất cả đều biết được lao phu cũng lười giải thích nhiều như vậy lâm láo đầu đảo cặp mắt trắng d ã chất quán tính nhìn thoáng qua tầng không bất quá kia hai mắt cũng đang sau một khắc kia đột nhiên toát ra tinh quang nói tiểu tử này tốt tư chết lâm láo đầu thu hồi ngươi kia tính tỉnh chớ để trì hoan thời gian thánh tôn hừ lạnh một tiếng nhắc nhở lâm láo đầu này mới thu hồi này mãn lộ tinh quang hai mắt bất quá quay mặt đi sau vẫn là nhìn mấy lần t ậ n không lúc này vậy có r a không có thịt đích tay lay động mấy cái cũng là đột nhiên biến mau h i ệ n nhiên là ở tính toán theo công thức đông giới tình huống bất quá dần dần giống như thánh tôn này lâm lao đầu chân mày cũng là càng ngày càng gấp thánh tôn thấy vậy biết đối phương là tính toán theo công thức ra khỏi một hai lắc đầu vừa nhìn về phía t ậ n không bất đắc dĩ cười nói tiểu hữu này lâm lao đầu t i ể u cái này tính tình từ thành lập đại la môn sau tựu là như thế nhìn thấy tư chất tốt tu sĩ trong mắt t i ể u chán phóng tinh quang muốn thu vì môn hạ của chính mình bất quá chân chính có thể được kia thu làm đệ tử cũng là không nhiều lắm có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn này tinh quang so sánh với bình thời muốn nồng nặc rất nhiều nghĩ đến là thu ngươi làm đồ đệ y tứ thu ta làm đồ đệ thần không cũng là kinh ngạc một chút nếu như là người khác theo như lời hắn sẽ không để ở trong lòng có thể thánh tôn loại này đỉnh nhân vật chuyện không có năm chắc tuyệt đối sẽ không tùy tiện bàn tiếng đối phương đã như vậy nói quảng c h i là này lâm lao đầu thật là có thu mình làm đồ đệ ý tứ lắc đầu hắn tư chất của mình mình cũng không rõ ràng lắm bất quá nghĩ đến này lâm lao đầu tuyệt đối có thể nhìn ra một hai nhưng thật muốn thu hắn làm đồ đệ hắn còn muốn tự định giá tự định giá một lát sau kia lâm lao đầu trên mặt bệnh lao tư thái đột nhiên biến mất cũng là n h ư mày nói yêu hành giới công chiếm đông giới đông giới chi không căng được bao lâu kia tiêu lao đầu sắp gánh không được đúng là như thế thời gian trì hoãn không được nếu như lần này giúp tiêu lao đầu k i u tiêu lao đầu t i ể u thiếu ta và ngươi một cái nhân tình việc này không nên chậm trễ ngươi đi tìm k i u cựu thiên thượng tiên tông kia lao ra tiêu lao đầu chi chống đỡ không được bao lâu ta mang theo vị tiểu hữu này đi trước t ă n g viện có thể kéo kéo dài bao lâu là bao lâu ngươi mau sớm mang này cựu thiên thượng tiên tông láo nhân kia đi đông giới cũng đủ ta liền đi trước tiền đi rồi thánh tôn lời nói không có nửa phần dừng lại trong t r ớ c mắt cựu vung tay lên mang theo tần không rời đi nơi đây kia lâm lão đầu thấy vậy lắc đầu bất quá xoáy cho dù là tự nhủ tên tiểu tử kia thật là lợi hại tư chất chết ngay cả ta cũng nhìn chi không ra rõ ràng vì ngũ hành linh căn có thể ngũ hành không có nửa phần t ạ p loạn tu luyện so sánh với đơn thuộc tính tư chất mạnh hơn gấp trăm lần của ta thời gian đã không nhiều lắm cả đại la môn cũng không có có thể thừa kế ta y bắt người không biết tiểu g i a h o a kia có thể hay không thừa kế y bắt của ta dứt lời lời này lâm láo đầu một trận than thở bất quá rất nhanh trên mặt cựu lộ ra ngưng trọng nghiêm nghị nhất định phải đi trước c ử u thiên thượng tiên tông đi tìm lão nhân kia tiêu láo đầu kiền trì không được bao lâu sợ là hai ngày không tới cơ h ộ i nhất định thua không cần nghĩ mặc dù không bị chết dụng có thể tiêu láo đầu một bại đông giới cũng là luân hãm này đưa tới nhân tình không nên coi thường nó thời gian không thể trì hoãn dứt lời lời này lâm láo đầu cũng là một cái nháy mắt tốc độ nhanh tới cực điểm biến mất ở nơi đây không biết đi nơi nào mà thánh tôn mang theo tần không hai người tốc độ chợt lóe rồi biến mất cơ hồ một bữa cơm nóng công phu đã đến kêu hoang vu sa mạc lúc trước thánh tôn không có nửa phần dừng lại lại dẫn tần không trong phút chốc không có vào này sa mạc trong này sa mạc trước sau như một an t ĩ n h dọa người sa trần loạn bạo thật giống như bị người cải biến quá thánh tôn tiến vào trong sa mạc chẳng qua là trong c h ư ớ c mắt t i ể u phân tích ra một hai bất quá nhưng là không để ý đến chốc lát sau khi kia sa trần loạn bạo quả thật lại một lần nữa xuất hiện gió càng lúc càng lớn thập phương đều có bao cắt nhất thời đem tần không cùng thánh tôn bao vây lại nhưng ở thánh tôn trước mặt này sa trần loạn bạo căn bản không đủ để tạo thành bất cứ uy hiếp gì hư một cái hư lệnh thánh tôn chỉ có một hư lệnh hư lệnh chung phảng phất có chứa vô tận l ự c đạo một trận tịch quyển lực lượng đột nhiên bộc phát ra chỉ một thoáng kia cho đến vây quanh ở tần không cùng thánh tôn thập phương sa trần loạn bạo vào giờ k h ắ c này giống như giải tán đại quân từng cái từng cái tan dạ ra thật giống như một cái cự xà sinh sôi gãy ngã xuống đất biến hóa vì hạt cát tan dạ ở không khí chung cả quá trình gọn gàng mạnh mẽ vang dội hư lệnh s a trần loạn bạo sinh sôi bị phá thần không thấy vậy cũng là nhất thời cả kinh một đạo hư lệnh chỉ có một đạo hư lệnh phá vỡ hắn hao hết lá bài tẩy vẫn chỉ là miễn cưỡng chạy trốn s a trần loạn bạo phải biết rằng chạy trốn cùng phá vỡ còn không giống nhau đối phương hư lệnh sau khi sa trần loạn bạo cả đã bị sống sờ sờ đánh tan đây cũng là cướp lấy không biết bao nhiêu thoát thai kỳ sinh mệnh sa trần loạn bạo a đỉnh cao thủ quả thật là đỉnh cao thủ hoàn toàn nhìn chi không ra toàn bộ thế giới cũng là l ẹ que mấy người lông phượng và xứng lân thần không trong lòng tự nói đỉnh cao thủ đúng là có thể xưng là lông phượng và xứng lân đông giới chỉ có tiêu kim phong một cái ngay cả trung giới khổng lồ vô cùng có thể không mấy năm qua cũng là ba người mà thôi nghĩ hắn bắt giới cũng là đế thanh cung chung kia trong truyền thuyết đế thanh thiên một người là thân là đỉnh cao thủ cũng có thể thấy trở thành đỉnh vừa há có thể là như vậy dễ dàng mà thực lực cũng tất nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh ít nhất không phải là hiện tại tần không có thể đánh đồng về phần thánh tôn phá vỡ xa trần loạn bạo cũng không có nửa phần dừng lại vừa một cái nháy mắt mang theo tần không biến mất ở không khí chung Trường 256, Chiến tranh tăng khốc chương 256, chiến tranh tàn khốc kể từ khi tần không sau khi rời đi đông giới chiến loạn không c ó chậm lại ngược lại tăng thêm mấy phần yêu thú đại quân không c ó ở đây ướt át bẩn thỉu ngắn ngủn hơn hai mươi ngày tự công chiếm các đại tông môn mà đông giới sở hữu tông môn toàn bộ kế tiếp bại lui nhất là kêu ba tên thiên yêu hoàng tựa hồ đoán được một những thứ gì thế công gia tăng ba tôn đều xuất hiện ngăn lại đông giới đỉnh cao thủ tiêu kim phong đi chỉ cần tiêu kim phong một bại kia đông giới còn lại tu sĩ còn sót lại trên căn bản có thể nói chi vì quân lính tan giã bị yêu hành giới tan giã cũng là sớm một chuyện đông giới tu sĩ lên tới cao tầng hạ rốt cuộc tầng thực lực số lượng cũng tất cả đều không bằng yêu hành giới yêu hành giới thực lực hoàn toàn có thể cùng kia thịnh vượng vô cùng trung giới đánh đồng đông giới cố nhiên cường đại nhưng cũng cùng trung giới không có biện pháp so sánh với húng chi là này yêu thú vô số yêu hành giới càng ngày càng nhiều được tu sĩ tử vong tất cả mọi người đem hy vọng ký thác ở tiêu kim phong trên người tiêu kim phong một ngày bất bại như vậy đông giới kiên trì thời gian cũng là một ngày bề trên một chút bất quá tiêu kim phong lấy một người đại chiến ba tên thiên yêu hoàng mà thiên yêu hoàng đã sớm biến hóa làm g ố c hình thể thái thực lực lại càng cường hãn vô cùng tiêu kim phong ở trên không cùng người sau đại chiến cả thể hơn hai mươi ngày đau khổ kiên trì nhưng là không có chạy trốn kiên trì vì đông giới tranh thủ một tia không biết hy vọng nhưng hơn tu sĩ nhưng vẫn là khổ không thể tả chỉ một thoát thai kỳ cũng đã vẫn lạc bảy tám tên ly phàm kỳ tu sĩ lại càng tử vong là không ở số ít nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ chết đi mất số lượng sợ thì không cách nào dùng số lượng đoan chừng lúc này đông giới cùng yêu hành giới chiến đấu mới vừa rồi là tiến vào gây cấn trạng thái bất quá thắng bại cũng đã phân tích một cái rõ ràng chỉ có rất ít người ở đau khổ đang đợi cứu viện người còn lại cơ hồ đều đã đột nhiên tuyệt vọng hoặc là phá phủ trầm tru chuẩn bị trước khi chết vồ đến hoặc là t i ể u tự định giá chạy trốn đường lui nhưng là đường lui vừa có thể có bao nhiêu có thể nói mấy ngày dặm không có có người nào tu sĩ có thể thành công chạy trốn lên tới thoát thai kỳ hạ đến luyện khí kỳ đều không ngoại lệ dần dần cũng có vô số người thay đổi tâm tư từ chạy trốn biến thành liều chết đánh cược một lần bất quá này vẫn không có biện pháp thay đổi chiến tranh thế cục đông giới luân hãm tốc độ như cũ cứ theo l ệ thưởng từng cái từng cái vốn là thịnh vượng tông môn cũng là lần lượt suy tàn đống thi thành núi máu chạy thành sông nguyên b u ồ n nhất ngắm vô tận hướng tới sinh cơ màu xanh biếc thảo nguyên cũng ở đây hai mươi mấy buổi trưa dính đầy một tầng tử vong huyết hồng màu đỏ tươi đ á n g sợ giống như địa ngục yêu hành giới cùng đông giới tự nhiên không có thời gian đi quét dọn những thứ này mỗi một bên cũng lâm vào điền quần g đánh giết chung vô luận là tu sĩ vẫn còn là yêu thú chỉ biết là hai phe đều là rết đỏ cả mắt rồi Ở ở đông đến điên không trong này ngày kia kết thúc ngắn ngủi sinh mệnh, kia sống sót ý nghĩa, chỉ có kia đến từ chính nội cuồng giới biết kia kia kia tu mắt, một kết thúc sót từ tâm sĩ sắp chỉ có ý dần dần đông giới chung xuất hiện một cái tin là người cố ý buông ra đó chính là đã có một gã thoát thai kỳ tiền bối thành công rời đi đông giới đặt tới trung giới là chuyện sớm hay muộn chỉ cần đông giới tu sĩ kiên trì nhiều một hơi vậy thì có nhiều hơn một sinh tồn được cơ hội đây đối với vô số tu sĩ mà nói không có chỗ nào mà không phải là một cái phân chấn đăng dược có lẽ có người cho là đây chỉ là trông mơ dài khát nhưng là diện lâm kia không xa không gần bất cứ lúc nào cũng có thể đã tới chết đi mất bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là thật cho nên giết chóc càng sâu nhất phân tin tức trong khoảng thời gian ngắn truyền bá đến hiện tại còn sống tu sĩ trong hai mặc dù đông giới tu sĩ số lượng đã không nhiều lắm có thể chết gầy lạc đà so sánh với ngựa lớn cố nhiên máu chạy thành sông đống thi thành núi có thể đông giới tu sĩ số lượng vẫn không chỉ một tên hai gã bọn họ trong đầu ý niệm trong đầu duy có một đó chính là sống sót đang đợi kia giống như lê minh ánh dạng đông đã tới loại cứu viện chỉ cần cứu viện thứ nhất như vậy đông giới có thể thoát khỏi này một hơi không biết tử vong bao nhiêu tu sĩ chân thực cơ n ắ c ngộng đau khổ lợi chờ mặc dù mỗi một cái hô hấp cũng sẽ ảo tưởng đến cứu binh đã tới nhưng là tử vong để cho bọn họ cảm thấy thời gian cấp bách cùng áp xúc cho dù là trong ngày thường cảm giác chẳng qua là ngắn ngủi một chiếc trà thời gian ở trong mắt bọn h ắ n cũng như cùng một cái rơi xuống đất đến tử vong khá dài quá trình mà giờ này khác này còn sống tu sĩ diện lâm cơ hồ cũng là kia bất cứ lúc nào có thể tuyên cáo vẫn lạc chiến đấu mỗi người cũng là đem hết toàn lực bất quá sự thật tàn khốc cũng không đối với tu sĩ chết đi mất sinh ra chút nào nhân tử từng cái từng cái trời cao tu sĩ liều chết một kích máu tươi vứt sái ra sức đánh cược một lần có thể lưu lại chỉ có kia trời cao lấp lánh thân ảnh chậm rãi té rứt trên mặt đất các ngươi hỏi ta tại sao như vậy liều mạng một cái lao giả lúc này chậm rãi ngồi ở một khối bàn thạch thượng lao giả này chính là đao quang chung quanh hắn có bảy tám người trẻ tuổi tu sĩ tu vi có kết đăng kỳ cũng có nguyên anh kỳ không đợi lúc này đao quang nhìn chung quanh tuổi trẻ tu sĩ lộ ra một k i a bình tĩnh nụ cười thản nhiên nói có lẽ tử vong của ta không đổi được cái gì nhưng chiến tranh luôn là cần có người đi liều chết tranh thủ kia mảy may thời gian bởi vì vì thời gian chung trộn lẫn vô tận biên số ta tin tưởng vị kia tần tiền bối cũng đem hết toàn lực lao phu đại nạn nhanh đến nếu như ta kia mảy may tranh thủ có thể vì đông giới cùng chúng ta tông môn khiến cho càng nhiều là sinh tồn như vậy lao phu chết đi mất cũng đúng là lộng lây nhất chết đi mất nhớ kỹ sau khi ta chết các ngươi muốn hảo hảo sống đem chúng ta tông môn phát dương quang đại lại xuất hiện cảnh tượng ta tin tưởng ngươi cửa sống s ó t s a o đao quang cười ha ha nói dứt lời lời này đao quang từ bản thạch thượng đứng dậy trong tay xuất hiện một thanh sáng loáng phát đao thân ảnh của hắn không coi là cứng như vậy sáng có ở gió thổi qua tóc trắng phất phới giờ khắc này nhưng lộ vẻ như núi như vậy nguy nga đao quang mình so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hắn phía trước là vô tận mà đến yêu thú lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi căn bản không có biện pháp vô lực hồi thiên nhưng là đúng như hắn theo như lời chiến tranh luôn là cần có người đi liều chết tranh thủ kia mảy may thời gian bởi vì vì thời gian chung trộn lẫn vô tận biên số sư phụ một câu nói kia là ngươi nói cho ta biết đồ nhi bất hiếu không có thể đạt tới ngươi mơ ước dĩ cầu ly phàm kỳ đồ nhi không có thể diện đi dưới suối vàng gặp một mặt nhưng đồ nhi dùng tánh mạng thể tông môn sẽ không ở chỗ này của ta không rơi xuống đi đ à o quang trong lòng nghĩ tới kia trong tay nắm p h á c đao đ í c h tay vừa khẩn nhất phân sau một khắc kia thân ảnh biến mất ngay tại chỗ giống như không khí loại bốc hơi lên sư thúc sư phụ chỉ để lại kia trên mặt đất một từng đạo thống khổ không chịu nổi gào thét sư phụ đồ nhi kim tất cả này t h ề chỉ cần ta kim toàn bộ tại lần này kiếp nạn chung bất tử kim toàn bộ nếu không thể đem tông môn lại xuất hiện năm đó cảnh tượng không nếu so với năm đó mạnh hơn nếu không thể hoàn thành hôm nay theo như lời chi hoa ta đây kim toàn bộ định sẽ không sống tạm một ngày bàn thạch bên cạnh một người tuổi còn trẻ tu sĩ nói cùng ủ a tay ra ra hắn chặt, rách thịt, nắm móng chản đâm máu tươi. đã đỏ một thời gian kia vô số yêu thú đi tới lộ trình t r ú n g một trong sơn động này sơn động trong có một nhóm tu sĩ hơn ba mươi tên trong đó hơn phân nửa là nữ tu sĩ chỉ có le que không có mấy phái nam tu sĩ này phía trước nhất người là một gạo mỹ phụ chính là kia phong hoa tông lão tổ tông đinh di ly phàm kỳ đại viên mãn lúc này đinh di trên mặt hiện đầy ưu sầu thở dài sau nói bọn họ phát hiện chúng ta sư tổ làm sao bây giờ lúc này đinh di bên cạnh lãnh d i ệ m m ị phụ nói này lãnh d i ệ m m ị phụ chính là ngày đó ở phong hoa tông trong đại điện kia cùng đao quang nói chuyện với nhau phong hoa tông tông chủ ba tên ly phàm kỳ đại viên mãn ba mươi tên nguyên anh kỳ đánh đã không được chạy cũng chạy không thoát vì tông môn không có ở đây ta thế hệ này đoạn tuyệt hương khói ta chỉ có giao ra một những thứ gì duy nhất đáng tiếc đúng là cuộc đời này không có tiến vào thoát thai kỳ đinh di nhìn phương xa thấy được hết thảy sau một k h ắ c nàng bình tĩnh nhìn một chút chung quanh nói còn lo lắng tại sao các ngươi đi thôi đi kia sư tổ còn ngươi lãnh diễm mỹ phụ nhất thời cảm giác có chút không đúng từ đinh di trong lời nói nàng cảm giác các nàng lao tổ tông có cùng trong ngày thường bất đồng địa phương ta còn trông nom ta làm gì đi nhanh đi đinh di thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi quát lạnh nói còn lại tu sĩ cũng đoán được đinh di lựa chọn vội vàng kêu to ngăn trở tuy nhiên nó ở đ ì n h di kia vung tay lên dưới thân thể của các nàng cũng là không biết ra hiện tại kia một chỗ bất quá các nàng lại biết các nàng lao tổ đem các nàng mạnh mẽ đổi cách lúc này một nhóm đệ tử toàn bộ nhìn về phía trong lúc này lánh d i ệ m mỹ phụ dù sao lánh d i ệ m mỹ phụ là phong hoa tông tông chủ lánh d i ệ m mỹ phụ cầm quả đấm căn chặt hàm răng cũng tràn ra máu tươi thân thể cả người run lên kia vốn là ngập trời hận ý trên mặt lộ ra vẻ khác thường yếu ớt lúc này lánh diễm mỹ phụ quỳ trên mặt đất dập đầu ban nặng nề khấu đầu mới chậm dại đứng dậy sư tổ tục bọn đồ tử đồ tôn bất hiếu đi lãnh d i ệ m mỹ phụ nói ra lời này lúc khoe mắt thượng chảy ra một giọt trong suốt như chân trâu nước mắt bất quá nàng biết nàng là tông chủ nàng nhất định phải làm ra lựa chọn sáng suốt nhất không có lựa chọn nào khác mà kia trong sơn động đinh di đã đứng dậy trong tay đẳng phi ra đủ loại kiểu dáng pháp bảo ta đinh di thân là phong hoa tông thứ ba mươi thay thế tông chủ vừa thân là phong hoa tông thứ ba mươi mốt thay thế lao tổ tông há có thể để cho phong hoa tông ở ta thế hệ này đoạn tuyệt hương khói không thể nào vĩnh viễn không thể nào dứt lời lời này đinh di thân thể đột nhiên đằng phi đi hán diện lâm là ba tên không thua gì nàng ly phảm kỳ đại viên mãn yêu thú chương hai trăm năm mươi bảy diện lâm tử vong hai nghìn m t ư ơ i hai n h ì n sáu t r ă n h năm tử vong gần tới mỗi người vô luận là nguyên anh kỳ đa quang vẫn còn là ly phảm kỳ đại viên mãn đinh di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 p h ả nhưng p ấ bất t thể, nàng này, nào cũng lúc lúc cứ có thể, ra s c h lần. k ô nói chuẩn xác dạ, liều chết đánh cực một lần. Đinh ngươi nhưng không Nhưng có liều di, sắc chết cực chạy, thế ha ha ha. dạ, một vào lúc này một đạo thanh âm từ thiên lạc mấy chục đạo thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện toàn bộ cũng loài người hình thái chỉ có le que mấy nguyên anh kỳ yêu thú còn vẫn duy trì yêu thú hình thái bất quá nhưng không có nghĩa là này mấy nguyên anh kỳ yêu thú thực lực kém ngược lại càng là như thế càng đại biểu này yêu thú cường đại mà phía trước nhất ba người đều là ly phàm kỳ đại viên mãn yêu thú chỉ bất quá hóa thành nhân hình giống như loài người tu sĩ như vậy ta vốn tưởng rằng ngươi có cùng các ngươi các đệ tử cùng nhau rời đi không nghĩ tới thế nhưng chạy đến nơi đây chịu chết tới ha ha ha ta nhưng không bỏ được giết ngươi không chỉ có không giết ngươi các ngươi phong hoa tông như vậy kiểu diệm nữ đệ tử ta nhưng không bỏ được giết ta ha ha ha cầm đầu một cái lao giả âm hiểm cười nói những lời này rơi vào đinh di trong thai không thể nghi ngờ càng thêm gia tăng đinh di tức giận lạnh như băng hai mắt tiết lộ ra tiêm máu đinh di tức giận giống như một đầu gián độc lạnh như băng lời của cũng là dần dần v ă n g lên các ngươi biết không ta đinh di thống hận nhất đúng là cuộc đời này có người cố gắng đối với ta phong hoa tông các đệ tử mưu đồ bất chính chớ nói chi là là làm bẩn ta ha có thể để cho đệ tử của ta để cho thân nhân của ta để cho các hải tử của ta bị các ngươi những thứ này x u ấ t sinh làm b ậ n đinh di lạnh lùng nhìn chung quanh đang khi nói chuyện nàng cũng là run lên eo nhỏ trong tay pháp bảo đ ằ n g phi dựng lên thế nhưng tiên phát chế nhân lấy xê xích tỷ lệ quá nhiều thực lực đối chiến ba tên ly phàm kỳ đại viên mãn yêu thú ha ha ha nghĩ phải bảo vệ tốt những thứ kia nữ đệ tử ngươi hay là trước bảo vệ tốt một mình ngươi rồi nói sau ba tên ly phàm kỳ yêu thú trên mặt đều là toát ra cười phóng đãng kia trong ánh mắt vẻ mặt giống như một con sói nhìn lại một con tay trói gà không chặt tiểu dạng như vậy đúng là đinh di cố nhiên c ứ n g hãn có thể cũng không phải là ba tên ly phàm kỳ đại viên mãn yêu thú địch thủ một phen đánh nhau cả thể kéo dài một canh giờ đinh di trên mặt là không chi vẻ càng phát ra nồng nặc sắc mặt tái nhuận cũng là mấy kiện pháp bảo lần lượt bị phá này một canh giờ sau còn giữ lại chỉ có le que không có mấy khả dụng pháp bảo thắng bại cũng đã từ từ phân ra thực tế vĩnh viễn là như vậy tàn khốc đinh di cuối cùng không phải là ba tên ly phảm kỳ đại viên mãn đối thủ bất quá cũng là đạt đến mục đích của mình một canh giờ nghĩ đến các nàng cũng nên đi xa sao đinh di quay mặt đi nhìn một chút phương xa chậm chậm dai xoay người lại nhìn về phía những thứ kia yêu thú ngọc thủ một ngón tay nói ta đinh di mặc dù là một kẻ nữ nhân có thể tưởng tượng muốn làm bận ta không thể nào dứt lời lời này đinh di phất tay lực ngưng tụ lượng trong cơ thể lực lượng tập trung ở trung tâm chỉ một thoáng thế nhưng cho đến tự bạo hắn muốn tự bạo một cái ly phàm kỳ yêu thú lúc này cả kinh ha ha chớ để kinh hoảng ta đã sớm liệu đến những thứ này riêng hướng thiên quân đại nhân mời một vật phòng bị tự bạo bảo vật ra yêu thú lao giả lúc này cười ha ha một tiếng cũng là sớm đã có phòng bị trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu châm nay tiểu châm xuất hiện trước mắt sinh sôi xuyên qua trường không đột nhiên đánh đánh vào đinh di trên người trong nháy mắt đinh di máu tươi phun ra trong ánh mắt hiện ra vỗ lực Cả người ly lực, người nhưng hoàn toàn bị phong tỏa, kia tự bạo, hoàn toàn kia bại. ly tự thế tỏa, thất bạo, bị đúng i Di n trên cũng h mặt, là l vào c à y tuyệt hiện n ra v ọ Tự thất bạo, bại. Đúng là tự bạo không là hoàn toàn có thể thành công từ xưa tới nay năng nhân bối xuất không thiếu có một chút bởi vì phòng bị tự bạo sáng tạo ra có thể phá vỡ tự bạo phát bảo này tiểu trâm t i ể u là một việc có thể trong nháy mắt phong tỏa l y lực nếu là đặt ở bình thời đinh di tuyệt đối sẽ không nói nhưng là tại từ nổ tung nhưng là không có cách nào tại sao đinh di thân hình nổ tung lui kinh thanh tự nói vội vàng lui về phía sau hận đối với nàng mà nói một nữ nhân bị yêu thú làm bẩn đó là nàng chết cũng sẽ không nguyện ý nhìn qua chuyện nếu như cho nàng hai cái lựa chọn nàng có không chút do dự lựa chọn đi tìm chết chỉ bất quá hiện tại nàng cũng là ngay cả chết cơ hội cũng không phát bảo tất cả đều bị phá ly lực còn thừa không có mấy tự b ả o thất bại tuyệt vọng tuyệt vọng ở nơi này thời khắc tự bạo duy nhất lá bài tẩy cũng bị phá vỡ đối với bất kỳ một cái nào phái nữ tu sĩ mà nói lúc này còn dư lại cũng chỉ có kia đến từ nội tâm tuyệt vọng không rút vô lực chỉ có thật c h ặ t hai mắt nhắm lại đinh di mặc dù thân là phong hoa tông l á o tổ là phong hoa tông nhất điên phong cường giả có thể nàng cũng là một nữ nhân cũng có yếu ớt thời khác cũng có không giúp thời khác đến lúc này còn thừa lại chỉ có trong lúc này tâm thống khổ một giọt nước mắt trong suốt cũng là từ kia nhắm lại trong đôi mắt rơi xuống nàng hận sắc ý n g ậ p trời có thể thực tế cũng là nàng không có phản kháng lực lượng ly lực bị phong tỏa nàng chỉ có hai mắt nhắm lại cái gì đều không đi nhìn phía dưới chuyện tình nàng đã vô cùng rõ ràng nàng chỉ cầu đối phương mau sớm kết thúc cánh mạng của mình làm cho mình nhanh chóng giải quyết giấc mộng này nói mớ tử vong nàng khẩn cấp nghĩ muốn tử vong mấy tên ly phàm kỳ yêu thú lúc này cũng là cười phóng đãng dựng lên kia vì tay láo giả lại càng xoa xoa đôi bàn tay chơi nhiều người như vậy loại nữ tu sĩ còn chưa từng có chơi đùa cái này đủ sức lực ly phàm kỳ nữ tu sĩ mặc dù sống số tuổi lớn một chút có thể càng như vậy càng có ý tứ ha ha ha ha. dứt lời lời này này ba tên ly phàm kỳ yêu thú đều là đằng phi dựng lên trong phút chốc s ẹ t qua không khí liên tục đánh ra pháp bảo đem đinh di cả người c h ó i buộc chặt khiến cho không thể nhúc nhích nửa phần đinh di kia trong mắt nước mắt cũng là dọn dọn rơi xuống rơi vào môi đỏ mọng cảm rồi sau đó trời cao tích lạc mấy cái ly phàm kỳ yêu thú ma chảo khoảng cách đinh di háo cũng càng phát ra gần nhất phân bất quá đang lúc này này mấy ly phàm kỳ con người cũng là đột nhiên một cái co rút lại bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ cặp tia tay thế nhưng chậm chạp không có biện pháp v ư ơ n ra cứng ngắc tại trong giữa không trùng rút rút rẩy muốn động nhưng lại không thể nhúc nhích nửa phần loại này vô lực so với bọn họ mang cho đinh di càng sâu nhất phân không biết ở khi nào nay trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh chắp tay đ ứ n g y ê n trong ánh mắt có lạnh như băng đây là một tóc dài phiêu giật nam tử đang mặc áo vải chính là tần không ta tần không bình xanh hận nhất đúng là loại chuyện này chết đi tần không lạnh lùng nói phất tay ba mươi yêu thú thân thể hồn nhiên nổ tung không có nửa phần dừng lại cùng dấu hiệu chỉ là một chớp mắt toàn bộ tử vong vô số cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống tử vong lúc k i a trong ánh mắt còn có rung động Cùng với một chút nguyên anh kỳ yêu thú trong thật sâu khinh nhuận bởi vì ba tên ly phàm kỳ yêu thú quá song song chính là bọn họ nguyên anh kỳ đùa bỡn ly phàm kỳ nữ tu sĩ đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ không làm ộ t việc nằm mộng cũng muốn mơ tới chuyện tình chỉ bất quá bọn họ toàn bộ đều chết hết miều sát tần không mạnh mẽ vang dội giết chết những thứ này yêu thú sau c h ầ m rãi dừng thất bại chúng xoay người nhìn về phía đinh di đã qua mở hai mắt ra sao chương hai trăm năm mươi tám Tôn -06 -06. tần ô n nghiêm hắn vệ. 2012-06-06 t không lời của rơi vào đinh di trong hai n à y khiến cho đinh di thân thể đột nhiên run lên cặp k i a mắt chậm rãi mở ra ánh vào trước mắt là một tờ tướng mạ o bình thường mặt bất quá giờ phút này nàng cũng là trong lòng kích động vô cùng này kích động không là bởi vì khác kích động mà là bởi vì hoàn mị s ô n g sót kích động nàng tự nhiên biết tần không biết chắc đạo tần không cường hãn vô cùng thực lực tần không lại tới đây cũng là chứng minh nàng không có chết là những thứ kia yêu thú tiền tiền bối đinh di mặc dù thân là một đời lao tổ có thể đại nạn bất tử không có thất thân ở giờ này k h ắ c này cũng là kích động vô cùng lời nói run r u dậy cúng kính nói tần không cười lắc đầu một mình ngươi tự giải quyết cho tốt sao ta đã hướng trung giới thành công nhắn nhủ tin tức thánh tôn tiền bối đã tiền đi c h ợ giúp tiêu lao tiền bối qua không đồng nhất trung trả thời gian còn lại tăng viện sẽ sau đó đi ra thoát thai kỳ ly phàm kỳ vô cùng vô t ậ n chớ để lo lắng giữ được tánh mạng cũng đủ đinh di nghe này trong mắt lúc này toát ra sắc mặt vui mừng ngay cả vội cung kính lại đến vạn bối đinh di tánh mạng là tiền bối cứu đông giới tánh mạng cũng là tiền bối cứu vạn bối thực lực quá kém đối với tiền bối ân cứu mạng không một hồi báo nhưng nếu có một ngày trước bối có thể dùng là thượng ta đinh di ta đinh di thượng đao sơn xuống biển lửa cũng không chối từ ha ha này thật không cần ngươi hay là trước bảo vệ tánh mạng ở nói hiện tại chiến cuộc hỗn loạn ta phải muốn đi cứu hắn nhân tài hành một mình ngươi tự giải quyết cho tốt thần không cười to chốc lát cũng là lắc đầu nói thời gian cấp bách hiện tại đông giới bị vây nước nổi lửa n h i ệ trong t hắn mặc dù đưa đến trung giới cứu binh có thể cứu người cứu được đ ấ y đưa phật đưa đến tây nếu là đông giới tử thương vô số vậy hắn đám này bận rộn nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng hắn còn muốn đi cứu những người khác phải biết rằng hắn thân là thoát thai kỳ ở cả chiến cuộc c h u n g đưa đến tác dụng có thể cũng không phải là nhỏ tí tẹo a đinh di hiển nhiên cũng rõ ràng những thứ này cung kính mấy câu có thể tần không cũng là ở một cái gật đầu đã sớm không thấy bóng dáng đinh di thấy vậy hít sâu một hơi trong mắt toát ra súng kính là đúng tần không cường giả loại này tiền bối súng kính nói thật phía trước một khắc nàng đã tuyệt vọng tuyệt vọng bị những thứ kia yêu thú làm bẩn thân thể nhưng là ở thời khắc mấu chốt đối phương chẳng qua là vung vung tay lên lãnh giọng cứu tánh mạng của nàng nhưng nếu có một ngày ta đinh di có thể tiến vào thoát thai kỳ nhất định phải báo đáp vị này tần tiền bối ơn đức h á n cứu đông giới cũng đã cứu chúng ta tông môn hơn đã cứu ta đinh di âm thầm hạ quyết tâm trên bầu trời tụ tập vô số thân ảnh có yêu thú có đông giới đích nhân loại tu sĩ này hai ba người có khoảng hơn ngàn số lượng đông giới loài người tu sĩ có hơn năm trăm tên mà kia yêu thú cũng có khoảng bảy tám trăm tên hai phe cách xa nhau chưa đầy trăm trượng lẫn nhau nhìn c h ẳ m g c h ẳ n nhìn lớn như thế kích thước chiến đấu rất ít thấy Cơ hồ cũng là loài người tu sĩ chạy chối chết, hồ nhiều người người như là loài loài tu rất ít tu tụ tập sĩ sĩ vậy có đao á đánh p số s lượng, liều chết đánh cực một lần. Tông chủ, làm Tông chết cực chủ, một bây bây yêu cầu người là một lao giả. Giả này mày ly giờ? trung người, giả, giả người phàng cái niên hỏi. đại thai, giờ? Một nam một dầm Làm kết tự thực đạt cầu cả lực, kỳ kỳ. đến đan đã Đao lao lao Hắn là sao quang cũng có thể vì mình tông môn làm ra giao ra ngay cả tính mệnh đều đã đột nhiên không để ý chúng ta âm dương tông thân là đồng giới thứ ba đại tông môn mặc dù lao tổ tông đã chết có thể là chúng ta âm dương tông vẫn ngật đứng không ngã sợ rằng chúng ta đã chết âm dương tông vẫn đứng vững không ngã âm dương tông tông chủ quát o mọi người thân thể đột nhiên run lên chỉ sợ đã chết âm dương tông cũng ngật đứng không ngã các đệ tử lao phu hôm nay không có ở đây tự xưng b u ồ n tông bởi vì ở hôm nay lão phu cùng các ngươi đứng ở cùng một cái chiến tuyến thượng lao phu trong ngày thường cho các ngươi việc làm không nhiều lắm khảo nghiệm các ngươi thời điểm cũng không nhiều bất quá vào hôm nay khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến lão giả trên mặt có cương nghị lúc này hư lạnh một tiếng nói các đệ tử nghe lệnh ta âm dương tông thân là đồng giới thứ ba đại tông môn không phải là dựa vào lão tổ tông một người khởi động còn có chúng ta chúng ta là âm dương tông môn nhân âm dương tông tổ tiên tịu i chưa từng có rất sợ chết hoặc là lâm trận chạy trốn cái này ví dụ lao tổ cho dù chết cũng bảo vệ âm dương tông tôn nghiêm muốn cho sợ không ai biết cũng muốn khiến cái này x ú t sinh biết Chúng ta âm dương tông các người đệ tông ử cũng hắn h mổ mốn là k là l bọn hèn nhát. Hôm nay Hôm ú chủ này, n dương tông tôn nghiêm thời điểm đến.、Âm、dương tông tông vệ âm Âm điểm, thời h c cười ha ha một tiếng t r ợ ánh mắt nhìn về phía kia cách xa nhau chưa đầy trăm trượng gần ngàn tên yêu thú điên cuồng cười to càng sâu nhất phân mà kia trường kiếm trong tay cũng chậm rãi giơ lên chỉ hướng yêu thú đ ạ i quân giết giết n à y tiếng thứ nhất là do âm dương tông tông chủ hô lên mà tiếng thứ hai các ò n Dương Tông hiện có sống hơn 500 tên đệ tử hô lên. Cùng kêu lên hô lên, thanh hùng lại là la tùy tử thế cả có c âm hô hô đệ kêu bao vĩ. Z4. Các đệ tử trường lao máu cũng ở giờ này khắc này sôi trào mặc dù trong ngày thường bọn họ có lục đục với nhau có lẫn nhau tranh đấu nhưng là ở diện lâm yêu thú đại quân đánh vào thời điểm lòng của bọn họ không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ tập trung lại cho dù bọn họ nham hiểm xào trá cho dù bọn họ tàn nhẫn ác độc nhưng là phải biết âm dương tông dù sao cũng là bọn họ sinh sống lâu như vậy nhà nhà âm dương tông là bọn hắn nhà nhà nếu là không có còn nói sao không vinh quang hôm nay lúc này bọn họ diện lâm chính là là những thứ kia muốn phá hư bọn họ âm dương tông người bọn họ chết cũng có tử bọn họ không phải là bọn hèn nhát cho dù chết cũng muốn hãn vệ âm dương tông tôn nghiêm thế hãn vệ chết trong chuyện này cái kia hướng âm dương tông tông chủ câu hỏi thiếu niên lúc này đã bị một kiện pháp bảo xuyên qua lồng ngực nhưng thiếu niên này vẫn là phất tay thi triển pháp thuật chém g i ế t kia chạm mặt mà đến yêu thú bất quá sau một khắc lại có một con yêu thú đột nhiên bay tới móng nhọn liên hoàn đâm thân thể của hắn phản ứng không kịp tránh né không kịp nhưng thiếu niên này chỉ cắn răng lạnh như băng hai mắt nhìn một chút đánh lén mà đến yêu thú k i a trong ánh mắt dính đầy t i ê n máu lúc này một ngụm máu tươi đột nhiên nói ở này yêu thú trên mặt cũng là cười to nói phe ta thiên cuộc đời này chuyện tốt chưa làm qua vài món cùng âm dương tông chứa nhiều đệ tử lục đục với nhau vì đoạt được cao hơn quyền uy nhưng là âm dương tông là ta nhà muốn phá hư nhà của ta công viên ta chết cũng không tử chết đi ha ha ha ha dứt lời lời này thiếu niên vừa cắn răng một cái ở đây không kềm chế được trong tiếng cười lớn đột nhiên nghĩa vô phản cố lựa chọn tự bạo v n y một tiếng kia thân thể cũng vào lúc này bạo liệt ra kia yêu thú khoảng cách gần đây ở nơi này nổ tung trong gió lốc cuốn vào trong đó thân thể ma diệt thành mặt phấn hình dáng cùng thiếu niên kia một loại hải cốt không còn coi lời này không nữa phương thiên người này chỉ bất quá phương thiên khi còn sống đã nói lời của cùng với kia điên cuồng tiếng cười lớn nhưng quanh quẩn ở mọi người trong thai trong đầu thật lâu không tác dần dần hoàn toàn khắc ở mỗi người trong lòng một câu nói kia không thể nghi ngờ lại càng tăng thêm các đệ tử trong lòng kiên định mọi người hai mắt cũng là vào thời khắc này biến thành từ từ huyết hồng phương thiên một gã đệ tử giống to chúng ta trong ngày thường cứ việc lục đục với nhau cứ việc tranh đoạt không để ý đánh đập tàn nhẫn nhưng là nguy nan tới chúng ta có thể dựa vào là cái gì là của mình môn nhân hiện tại chúng ta hãn vệ âm dương tông tôn nghiêm thế bất khuất chết thì có làm sao ta âm dương tông không có, có bất cứ một người đệ tử nào lùi bước một gã đệ tử cười ha ha thân lâm ba yêu thú g i á c công thân thể không thể trốn thời dứt khoát lựa chọn tự bạo cũng có một chút đệ tử tự bạo không kịp trước khi chết v ô đến thân thể nặng nề từ trên cao rơi xuống té lăn quay trên mặt đất sống không thể làm người tài chết như vậy coi như một lần hy sinh oanh liệt sao vô tận điên cuồng từ từ lan tràn đến từng cái đệ tử trong lòng rồi sau đó tiến vào cốc thủy từng cái từng cái đồng môn đệ tử chết đi mất đau nhói tinh thần của bọn h ắ n nhưng tại lúc này đầu góc của bọn h ắ n c h u n g chỉ có một câu nói ở quanh quẩn đó chính là hãn vệ âm dương tông tôn nghiêm có lẽ lần này chiến đấu đi qua sau lại người có nghi vấn vì sao như thế điên cuồng không bởi vì khác đó là bởi vì âm dương tông là nhà của bọn hắn âm dương tông là vô số tiền bối đem hết toàn lực hao phí vô số tâm lực đánh liều xuống tới giang sơn bọn họ sinh trưởng ở âm dương tông bị âm dương tông dạy pháp thuật bị âm dương tông tăng thực lực lên mà hiện tại âm dương tông diện lâm mấu chốt nhất thời khác bọn họ há có thể để cho vô số tiền bối đánh rứt xuống tới giang sơn mai một khi hắn cửa thế hệ này trong tay hoặc là bị người nhà bán không thể nào vĩnh viễn cũng không thể chương hai trăm năm mươi chín đông giới cứu việt tới hai nghìn m t ư ơ i hai n h ì n sáu t r ă n h sáu thân là âm dương tông đệ tử này đối với bọn hắn mà nói là một loại sỉ nhục so sánh với chết cũng muốn đáng sợ sỉ nhục bọn họ hôm nay cho dù toàn quân bị diệt cũng muốn khiến cái này x ú t sinh biết cũng muốn khiến cái này x ú t sinh lưu lại một đạo khắc cốt mình tâm vết sẹo vinh sinh không thể nào quên để cho bọn họ sợ hãi để cho bọn họ sợ rằng muốn để cho bọn họ biết đạo này vết sẹo là âm dương tông đệ tử lưu lại tự bạo vẫn lạc càng ngày càng nhiều đệ tử tử vong nhưng là vào giờ khác này bọn họ thành công bởi vì bọn họ khiến cái này yêu thú cảm thấy sợ hãi cảm thấy bọn họ âm dương tông đáng sợ bọn họ thân là âm dương tông đệ tử lần này đi xuống cũng có thể mỉm cười cựu tuyển tông chủ lão phu t i ể u đi trước một bước một g ã khoảng cách âm dương tông tông chủ khoảng cách gần một chút ít trường l a o lúc này cười ha ha nói tự bạo mà chết âm dương tông tông chủ bị mấy tên cùng g i a yêu thú g i á t công không có công phu thấy những thứ này nhưng nghe nói như thế kia đôi môi cũng là hơi động mấy cái lao phu lập tức sẽ đi xuống cùng ngươi mỗi người cũng đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị lên tới âm dương tông tông chủ hạ đến âm dương tông vô số đệ tử mỗi người cũng đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị nhưng vào lúc này âm dương tông tông chủ cả người cũng là run lên bởi vì vào lúc này ngày này chống không phía trên không biết ở khi nào đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên uy áp này kinh thiên uy áp xuất hiện trước mắt sở hữu yêu thú loài người tu sĩ cũng vào lúc này cả người không kềm chế được không có biện pháp l ú c ních không quá nửa thường sau loài người tu sĩ phát hiện trên thân thể mình uy áp thế nhưng tàn đi hãy nhìn những thứ kia yêu thú thân thể nhưng vẫn là cả người run dày lên tới ly p h n g kỳ hạ đến kết đăng kỳ mỗi một con yêu thú cũng run dày thân thể bò lổm n g ổ m trên không t r ú n g ở sau một k h ắ c một từng đạo phước suy tiếng vang lên máu vứt sái ở mọi người loài tu sĩ mở to mắt những thứ này yêu thú thân thể thế nhưng đều không ngoại lệ từ không trung rơi xuống nặng nề té ngã trên mặt đất nhìn hơi thở không có chút nào còn lại hoàn toàn tử vong cả quá trình bất quá ba tức thời gian ba tức sở hữu yêu thú toàn bộ chết đi hoàn toàn có thể x ư n g là miễu sát mà sau một khắc mọi người ánh mắt cũng hướng bầu trời nhìn lại đón nồng đậm thái dương nhìn qua nhưng là một lấp lánh và bình thường thân ảnh người này chắp tay đ ứ n g yên tóc dài phiêu giật đang mặc áo vải như cùng một phạm nhân có thể là tất cả mọi người sẽ không đem người này tưởng lầm là người phạm văn bối bái kiến tiền bối văn bối bái kiến tiền bối c ò n thương lại sống sót hơn một trăm tên âm dương tông đệ tử trưởng lao tông chủ cũng vào lúc này thật sâu hướng trên bầu trời trong thân ảnh hành động túi người chào trong lời nói sâu nhất là không là cung kính mà là kia kích động run rẩy bởi vì bọn họ âm dương tông sống sót có hy vọng quá bọn họ càng thêm rõ ràng đây hết thảy cũng là lệ kia thân ảnh ban tạo người này dĩ nhiên là là t ầ n không t ầ n không từ trên cao rơi xuống lắc đầu nói bản thân ta là đã tới chậm một chút tiền bối là cả âm dương tông văn nhân nếu là như vậy nói vậy chúng ta cả âm dương tông sợ là cũng muốn giảm thọ a tiền bối chưa có tới muộn chiến tranh luôn là tàn khốc có tử vong cũng rất bình thường âm dương tông tông chủ nghe được tần không hơi có tự trách lúc này thành âm run dậy nói những câu thật lòng t ầ n không có thể là bọn hắn cả âm dương tông văn nhân tần không ha hả cười một tiếng không có ở cái vấn đề này thượng đạo quanh nhìn về phía âm dương tông tông chủ trên mặt lộ ra một k i a than thở nói ngươi này âm dương tông tông chủ cũng là có một lần bản lãnh nuôi dưỡng một đám tranh khí đệ tử nếu như các ngươi không như thế điên cuồng để cho những thứ kia yêu thú sợ hãi sợ l à ta tới này nhìn thấy đúng là một đám rơi vào mặt đất thi thể này đây đều là các đệ tử tranh khí van bối có thể nào có này năng lực âm dương tông tông chủ nghe được tần không tán dương trong lòng tất nhiên cao hứng bất quá vẫn là khiêm nhường trong lòng cũng là bội cảm vui mừng dù sao trong ngày thường lưu sầu môn hạ đệ tử lục đục với nhau không đoàn kết một lòng nhưng hoạn nạn thấy chân tình hôm nay âm dương tông diện lâm nhất nguy nan thời khắc hắn cũng nhìn thấu rất nhiều trong lòng tự nhiên vui mừng vô cùng ít nhất bồi dưỡng nhiều như vậy năm đệ tử ở thời khắc nguy nan đều là dùng chết h ắ n vệ âm dương tông tôn nghiêm trong lòng nghĩ tới vui mừng ngoài cũng là có chút ít thương tâm kia trên mặt đất nằm cuối cùng là hắn ngẩng đầu không thấy t ú i đầu thấy môn nhân đệ tử a chỉ bất quá đảo mắt thời gian k i a sống sờ sờ người tự biến thành một cỗ thi thể hoặc là có một chút càng sâu người tự bạo sau ngay cả hải cốt cũng không có tồn tại hắn làm tông chủ vừa há có thể không đau lòng cuối cùng này dù sao cũng là hắn nhiều năm bồi dưỡng được tới đệ tử giống như hải tử loại thân nhân mà lúc này tân không cũng là phảng phất cảm nhận được một những thứ gì ánh mắt nhìn về trời cao từ phương xa hắn có thể cảm giác được một k i a mãnh liệt ba động làm như có một nhóm lớn người đang chạy tới nơi này trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn khoe miệng khẽ nhúc nhích lẩm bẩm tự nói nhỏ giọng không người nào có thể nghe hy vọng là bọn hắn sao tiền bối đ a n g lúc này âm dương tông một người đệ tử sợ hãi hỏi muốn nói chuyện có thể vừa không dám nói cuối cùng đánh đủ dũng khí mới vừa sắc mặt đỏ bừng nói k i a trên mặt từ đầu đến cuối đều có được vô cùng sùng kính loại này sùng kính từng cái đệ tử trên mặt cũng sẽ tồn tại Nha Chuyện gì, có gì cứ không nhiên này nói. Tần gì, gì biết tự đ ệ tử bất có chỉ c lời gì, chỉ bất quá ũ n g không dám nói ra thôi. Đệ tử kêu nghe được tần không không thôi. nghe trách nói tần trong dám có tội, ra tử Đệ được là ò n g ám ám thở h p o nhẹ nhóm, lúc này nói, lúc thần i bối, ề n có t ể hay không là họ là t Nga. Đúng là. Tần là. không gật đầu nghe nói như thế vô luận là nói chuyện âm dương tông đệ tử vẫn còn là chung quanh đệ tử cùng với kia tông chủ trưởng lão vào lúc này khiếp sợ càng sâu nhất phân khiếp sợ sau khi mỗi người trên mặt cũng hiện ra hơn nồng nặc sùng kính cùng kích động bởi vì người trước mắt l à cứu cả đông giới người tiền bối không chỉ có là ta âm dương tông ân nhân cứu mạng vẫn còn là cả đông giới ân nhân cứu mạng a âm dương tông tông chủ lúc này tâm tình kích động cũng là lúc này quỳ lệ ở trên mặt đất sinh sôi dập đầu ba cái còn lại đệ tử nhìn thấy âm dương tông làm như thế cũng là vung quần váy quỳ lệ trên mặt đất sinh sôi dập đầu ba cái các ngươi làm cái gì vậy thần không nhúng mày tiền bối không nên trách tội v ạ n bối âm dương tông vốn nên đang ở mới vừa âm dương tông tông chủ bi thiết ngôn ngữ cuối cùng không có đem nói sau nói ra truyền ông nói ngay cả vạn bối âm dương tông hãn vệ bổn tông tôn nghiêm có thể chuyện qua sau đông giới cũng không tiếp tục âm dương tông tên sợ l à sớm muộn gì có bị người quên lãng ở lịch sử trường hà trung âm dương tông ở vạn bối đám người nơi này đoạn tuyệt hương khói v ạ n bối đám người cho dù chết cũng không mặt mũi nào đối mặt dưới cựu tuyền liệt tổ liệt tông này thực là thứ nhất đại ân thứ hai đại ân nói thật văn bối đám người cũng không phải là thánh nhân cũng không ngày tận thế lỏng đông giới còn lại tông môn sinh tử tồn vong vốn nên cùng văn bối đám người không liên quan có thể đông giới dù sao cũng là chúng ta sinh tồn nhiều như vậy năm thổ địa nhưng nếu đông giới tiêu vong ta âm dương tông ngay cả thoát đi đến trung giới cũng có rơi vào một cái v ứ t nhà vứt bỏ hương chi ti tên hương chi xa xứ phá lệ đ ạ thương tiền bối là cứu âm dương tông chỉ ân nhân lại càng cứu đông giới đại ân nhân này ba khấu đầu tiền bối nếu không đáp ứng vậy van bối các loại chính là cuộc sống hàng ngày khó ăn cũng khó mà tâm a âm dương tông tông chủ lời nói run rẩy kia ba khấu đầu cũng là vào lúc này kết thúc về phần còn lại đệ tử tất cả đều là vào lúc này nặng nề g h dập đầu cạn sạch ba khấu đầu trên mặt không có chút nào không tình nguyện vẻ bất quá không có nghe được tần không ngôn ngữ bọn họ không một người đứng dậy tần không hiểu những người này ý tứ lắc đầu nói tốt lắm đứng lên sao nhìn những thứ này âm dương tông các đệ tử nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác ánh mắt ngưng trọng nhìn phương xa nhữ n g mày bất quá này ngưng trọng cũng là ở một hồi lâu sau dần dần rời giặt ra hai đầu lông mày phát ra khí s á c cũng giống như giải quyết một đại gian nan khổ cực như vậy không có chút nào yêu sầu các ngươi đông giới có thể vào lúc này tuyên cáo không có bất kỳ nguy hiểm tần không quay mặt lại nhìn âm dương tông một chúng đệ tử thản nhiên nói lời này âm rơi xuống bầu trời phương xa đột nhiên truyền đến từng đợt kinh thiên uy áp này uy áp hơi thở thấp nhất cũng là ly phàm kỳ tu sĩ không chỉ một đạo nhất là đầu lĩnh kia hai người lại càng tản ra ngập trời uy áp hơi thở xét qua mỗi một tấc thổ địa trong nháy mắt tự chạy nhanh hướng tần không nơi này không lâu sau ánh vào kia âm dương tông một chúng đệ tử mở to mắt trong là một mảnh chi chít thân ảnh vô biên vô hạn không biết bao nhiêu số lượng mỗi người trên người cũng tản ra tuyệt cường hơi thở phảng phất tuyên cáo đông giới cứu viện đã tới đây chính là đi tới đông giới mạnh nhất hậu viên thần không cùng thánh tôn trước tới chỗ này thánh tôn đi chợ giúp tiêu kim phòng mà lâm lao đầu còn lại là đi viện binh mà chút ít chính là mạnh nhất hậu viên thần không đánh giá một cái này vô biên vô hạn bóng người chung ít nhất cũng có trên trăm tên thoát thai kỳ tồn tại mà ly phàng kỳ lại càng đ ế n không suể nhiều đích kinh người k i a phía trước nhất người nghĩ đến chính là cựu thiên thượng tiên tông lão tổ tông cùng với lâm lao đầu bọn họ bay qua phía trước mỗi bay qua một cái tồn tại nguy nan địa phương cơ hồ cũng là trong c h ư ớ c mắt giải quyết nguy nan tùy ý kia tấm trong lúc nguy nan có thoát thai kỳ tồn tại cũng ngăn không ngăn được phía trước hai người ngay lập tức miểu sát này thế xét đánh lôi đ ỉ n h lại càng tuyên cáo đông r i i rốt cục thoát khỏi nguy nan kia âm dương tông một chúng đệ tử thấy những thứ này cũng lúc này từng cái từng cái hiểu rõ ra còn dư lại còn lại là kia từng cái từng cái mừng như điên tần không cũng lộ ra nụ cười lúc này bay về phía trời cao hai mắt nhắm lại ly lực triển khai hắn muốn đem việc này tuyên cáo cả đông giới mà ở sau một khắc một đạo sỏ xuyên qua thiên địa thanh âm cũng là đột nhiên buộc phát ra đông giới cứu việt tới lời này đem hết tần không sở có thể động dụng toàn lực trong trước mắt t i ê u truyền khắp đông giới hiện nay sở tồn tại tu sĩ trong thai đều không ngoại lệ mỗi người cũng cũng nghe được tần không lời của đông giới cứu việt tới chương hai trăm sáu mươi thân nhân độ cao hai nghìn mười hai không sáu không bảy giết giết giết x u ấ t sinh đi chết đi xâm ta lãnh thổ phạm nhà ta công viên không thể tha thứ thân thể của ta vì đ ô n g giới đệ nhất đại tông kim ngọn núi núi c h i đệ tử thân là đ ô n g giới đỉnh cao thủ tiêu tổ tông đời sau há có thể cho phép các ngươi ở ta đ ô n g giới làm sảng làm bậy từng cái tu sĩ、si、hai mắt cũng giết huyết hồng tựa hồ có thể từ giữa dòng chảy ra màu tươi màu đỏ tươi đáng sợ thậm chí cùng so với cái kia bộ dáng dữ tợn yêu thú hiện nay những thứ này điên cuồng đ ô n g giới tu sĩ càng thêm đáng sợ nhất phân từng cái từng cái vẫn còn như lai từ vực sâu ma thần cùng một thời gian không biết có bao nhiêu chiến đấu có bao nhiêu liều chết đánh cược một lần tu sĩ bất quá tẫn mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió dì thân ở không đồng dạng như vậy địa phương nhưng sự điên cuồng của bọn hắn kia đến từ trong k h u n g điên cuồng cũng là giống nhau người tiềm lực thường thường sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc buộc phát ra mà hiện tại những thứ này yêu thú muốn xâm phạm nhà của bọn hắn bọn họ mặc thể khuất phủ. Bất phủ. u vô vô dù càng ngày càng nhiều tu sĩ ngã xuống mặc dù càng ngày càng nhiều được tu sĩ không có thể đặt thành tâm nguyện tựu trước thời hạn rơi xuống cựu tuyền nhưng sở hữu tu sĩ kia trong nội tâm điên cuồng cùng báo thù kiên định cũng không có nhúc nhích giao động quá bất quá đang ở sở hữu tu sĩ r ấ t giận cái vốn không có suy nghĩ qua sinh từ lúc một đạo thanh âm trong n g a y mắt truyền khắp cả bầu trời đông giới cứu v i ệ n tới lời này rơi vào mỗi người trong thai giờ này khắc này đông giới sở hữu tu sĩ con người cũng mạnh mẽ một cái co rút lại đây là kích động đẻ nén không được kích động cứu v i ệ n tới là tần tiền bối đem cứu viện gọi tới trung giới phái ra cứu viện đông giới được cứu rồi đông giới được cứu rồi à, ha ha ha ha được cứu rồi à, ha ha ha các minh đệ nữa chống đỡ bao lâu chờ cứu viện tới nay chính là chúng ta phản công lúc tới lúc đó chúng ta nhất định phải hung hăng đem những thứ này x ú t sinh giết một người t ấ m giáp không lưu chịu đ ư ợ c không nên đã chết a không nên đã chết a hy vọng đang ở trước mắt nói dỡn một cái tráng han cắn răng nói lúc này phất tay chém tới một con yêu thú đỉnh đầu k i a trong ánh mắt lộ ra tiêu máu có đẻ nén không được điên cuồng sinh tử phân đấu bất quá t r ợ t sau một khắc hắn cảm giác sau lưng một trận đau đớn đột nhiên một cái hộp máu nhưng này trong ánh mắt điên cuồng cũng là không đổi nửa phần dám đánh lén bùn đại gia chết đi tráng hán hổ thân thể chấn động một kiếm xe qua chém giết nói dỡn nói dỡn sư phó của ta chết đi tri t h ủ lão tử cũng không có báo lão tử há có thể chết đi lão tử há có thể khinh xuất tha thứ những thứ này xuất sinh sư phụ ta phát trôi qua lời thề còn đáng đồ nhi định sẽ đích thân chém giết ngàn con yêu thú lấy đầu của nó sọ đi tế điện ngài lao nhân ra hiện tại đã có hơn hai trăm đầu còn kém hơn tám trăm đầu ta lấy tánh mạng đảm bảo nếu không vì ngài báo thủ lập tức huyết kiếm tự vận tráng hán tăng cường chân mày trong ánh mắt chậm rãi rơi xuống nước mắt rơi vào dính đầy máu khuôn mặt t r u n g không biết là nước mắt vẫn còn là máu hắn hoàn toàn hiểu rõ năm đó hắn sư phụ truyền thụ phương pháp thuật cho hắn mua đan dược lên cấp thời khắc hắn còn nhớ rõ hắn sư phụ khi hắn khi còn bé bị khi phụ sỉ nhục thời điểm đối phương động thân ra trước mắt hắn còn nhớ rõ hắn sư phụ cùng với hắn từng bức h o ạ bất cứ lúc nào tấm lưng kia cũng vĩnh viễn bị hắn nhớ ở trong lòng đây không phải là ân đ ứ c kia thì không cách nào dùng bất kỳ vật chất cân nhắc thân tình hắn sư phụ vì trì hoán ở định nhân mà lựa chọn động thân ra để cho hắn đi trước bỏ chạy cuối cùng hắn len lén trở về nhìn qua là một cụ nằm trong vũng máu thi thể hoàn toàn thay đổi ở đây lúc hắn t i ự u đã từng nghĩ tới hắn sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì có hay không muốn lựa chọn tự sát nhưng là hắn rõ ràng hắn sư phụ chết đi là những thứ kia yêu thú đưa đến nếu như không là hắn sư phụ báo thù như vậy hắn chính là bọn hèn nhát cho dù chết cũng là bọn hèn nhát từ khi đó hắn liền phát hiện huyết t hệ nếu không chém giết hơn ngàn con yêu thú đỉnh đầu cho sư phụ báo thù như vậy hắn kiếp lầy cho dù độc thân thẳng hướng yêu hình giới cũng phải vì hắn sư phụ báo thủ giống như ngươi ta nếu không vì dưới suối vàng sư đệ các sư huynh báo thủ lao tử há có mặt mũi chết đi lao tử đã sớm vì mình định ra rồi mục tiêu nếu không chém giết ngàn con yêu thú lao tử vừa há có thể chết đi há có thể chết đi không báo đại thù há có mặt mũi đi dưới cựu t u y ể n đối mặt liệt tổ liệt tông đối mặt kia chết đi sư huynh đệ đối mặt kia chết đi huynh đệ tỉ m ộ i không báo đại thù há có thể chết đi báo thủ, báo thủ. vô số tu sĩ gieo họ lên tiếng bất quá nhưng không ảnh hưởng bọn họ trong máu sôi trào hơn không ảnh hưởng bọn họ kia máu nhuộm đỏ hai tay giết chóc lúc này kia t r o n g k h u n g điên cuồng vừa càng sâu nhất phân vô số tu sĩ đạp lập trời cao phất tay thi triển pháp thuật trong đầu của bọn hắn chỉ có một chữ một cái tử giết giết giết cùng với kia t ử thân nhân chết đi lúc tự lập nhiều lời thề báo thủ ngược lại kia yêu thú nghe được một ít đạo gieo họ vừa đón ý nói h ù a tốt lắm tựa như phương xa vừa thật giống như không xa phương hướng chuyển đến kinh thiên u y áp đều là lộ ra vẻ sợ hãi đối mặt điên cuồng đồng giới tu sĩ trong nội tâm sợ hãi càng thêm nồng nặc lên lúc này lại càng kế tiếp bại lui lao tử không phải là bọn hèn nhát lao tử hơn muốn khiến cái này yêu thú nhớ kỹ ta đông giới người người cũng không phải là bọn hèn nhát phạm ta đông giới sẽ phải để cho bọn họ nhớ kỹ phạm ta đông giới vĩnh sinh không thể nào quên đáng sợ hiện tại muốn chạy đã muộn đã muộn gào thét t h a t â m liệt phế gào ghét đông giới các tu sĩ t h ử a thắng s u n g lên mặc dù chiến lược xê xích rất xa đám yêu thu tuyệt đối chiếm cư thượng p h ò n g có thể đối mặt đ ô n g giới tu sĩ điên cuồng cùng với k i a càng ngày càng gần u y áp bọn họ sợ hãi sợ h ã i dính đầy cả trong lòng từng cái từng cái chỉ đành phải chạy chối chết bất quá đang lúc này k i a đến từ hắn bên kinh thiên u y áp đột nhiên chuyển đến nơi này trên bầu trời cũng trong nháy mắt trải rộng chi chít bóng người k i a cầm đầu phía trước chính là cựu thiên thượng tiên tông lão tổ tông cùng với đại La môn lâm a môn l lão đầu Lâm láo đầu nhìn đến đây thế cục chiến đấu không có chút nào lưu t ì n h nói mười tên ly phàm kỳ bước ra khỏi hàng trợ giúp xử lý những thứ này những tu sĩ này nghĩ đến là muôn báo thủ các ngươi mười người mình nhìn làm sao dạ mười tên ly phàm kỳ bước ra khỏi hàng gật đầu lâm lão đầu dẫn theo vô tận trung giới tu sĩ không có ngừng lưu bởi vì hắn biết còn có nhiều người hơn diện lâm tử vong nguy cơ hắn dừng lại nhiều một hơi đối với những tu sĩ kia mà nói gần tới tử vong khoảng cách t i ể u càng gần nhất phân hắn tới đây là trợ giúp đông giới tu sĩ thoát khỏi khổ hại thời gian trì hoãn không được về phần kia mười tên ly phạm kỳ rơi xuống sau chậm rãi nhìn những thứ kia bỏ mạng chạy trốn yêu thú nhìn nhau bất đắc dĩ cười cười chúng ta loại tu sĩ cùng các người yêu hành giới không thủ không đoán các người yêu hành giới công chiếm đông giới vậy thì đừng trách ta trung giới đi hỗ trợ một gã ly phạm kỳ tu sĩ đang khi nói chuyện phất tay một điểm còn lại chín gã ly p h ả m kỳ cũng là đi theo kia xuất thủ cùng nhau điểm ra pháp quyết trong nháy mắt tự tạo thành một cái đại trợ nay đại trận tạo thành trước mắt cũng là nhốt lại sở hữu chạy trốn sở hữu yêu thú này đàn yêu thú chung chỉ có ba tên ly p h ả m kỳ đối mặt mười tên ly p h ả m kỳ mà toàn bộ cũng là ly p h ả m kỳ đại viên mãn tu sĩ căn bản vô lực hồi thiên ở đây trong đại trợ không cách nào chạy ra mà những thứ kia đổi r ế t yêu thú mà đến từng cái từng cái tu sĩ thấy những thứ này vừa nhìn thoáng qua mười tên ly phàm kỳ đích nhân loại tu sĩ lúc này kịp phản ứng từng cái từng cái quỳ lạy ở không trung nhìn kia mười tên ly phàm kỳ nặng n g h e dập đầu mấy cái v a n g tiếng bọn họ mặc dù đuổi g i ế t những thứ này đàn yêu thú có thể là bọn hắn biết nếu không những cao thủ này để cho đàn yêu thú sợ hãi kinh sợ ở đàn yêu thú bọn họ căn bản không phải đối thủ càng đừng nói đuổi g i ế t yêu thú hiện tại này mười tên ly phàm kỳ dùng đại trận vây hãm trụ sở hữu yêu thú rõ ràng là để cho bọn họ đích thân đánh chết để cho bọn họ đích thân báo thủ tiền bối chi dạng van bối không có lấy hồi báo không có lấy hồi báo những tu sĩ này dối dít nghẹn nào vì cho thân nhân báo thủ bọn họ nghĩ hết mọi biện pháp có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng bất quá là hai ba thành bọn họ trong lòng rõ ràng muốn toàn bộ hoàn thành rất khó rất khó có thể bọn họ vẫn vì mình định ra rồi như thế khó khăn báo thù mục tiêu chính là vì thân nhân đây là vì chứng minh thân nhân ở trong mắt bọn hắn địa vị độ cao vì chứng minh giết chết bọn họ thân nhân sau bọn họ lựa giận đáng sợ mà hiện tại này mười tên ly phàm kỳ đại viên mãn tu sĩ trợ giúp bọn họ đem những thứ này đàn yêu thú vây khốn này báo t h ù tiểu gần ngay trước mắt bọn họ tại sao có thể đủ không kích động này dạ n g ân trọng như núi thời gian không nên trì hoãn quá lâu hiện tại chiến cuộc hỗn loạn từng cái lực lượng cũng là hiếm có chúng ta thay các ngươi chém giết ba tên ly phàm kỳ yêu thú còn lại chính các ngươi nhìn làm nếu như các ngươi muốn cảm tạ vẫn còn là cảm tạ đi chung giới liều chết xông qua xa trần loạn bạo nhắn nhủ tin tức tần tiền bối sao không có tần tiền bối lời của sợ là chúng ta ngay cả biết những thứ này cũng không biết n à y mười tên ly phàm kỳ tu sĩ dứt lời lời này cùng nhau thi triển pháp thuật đánh chết kia ở trong đại trận liều chết d â y r ù a ba tên ly phàm kỳ yêu thú c h ậ m chậm rãi nói thanh âm quanh quẩn ở trong không khí mà mười người này đã sớm không thấy bóng dáng chỉ còn lại có một ít bảy tại nguyên chỗ trận mát hốc mồm đông giới tu sĩ lúc này nghe đến mấy cái này nói cùng với kia tần tiền bối cũng không đứng dậy vừa hướng không khí thật sâu dập đầu ba cái này ba khấu đầu là vì trong con mắt của bọn họ tần tiền bối sở dập đầu nếu không có tần tiền bối cũng chưa có hắn hôm nay càng không có để cho bọn họ đạt tới báo thù ý nguyện hôm nay chương 261, t h ê tâm liệt phế tiếng hô 2012-06-07 không biết ở phương nào đất vô số loài người cùng yêu thú chém giết l â m láo đầu một đường đi về phía trước ở trên không trung thoáng qua rồi biến mất cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách cũng sẽ phân cách ra một chút binh lực đi chợ giúp lâm vào trong hỗn loạn đồng giới tu sĩ trung giới phái tới binh lực tuyệt đối không phải là như mối bỏ biển năm mươi tên ly phàm kỳ bước ra khỏi hàng một gã thoát thai kỳ bước ra khỏi hàng ba tên thoát thai kỳ bước ra khỏi hàng tùy lâm lao đầu dẫn đường một đường đi về phía trước cơ hồ ra hiện tại đồng giới trong nháy mắt thế cục lại bắt đầu từ từ đảo mà hiện nay điên đảo thế cục càng ngày càng rõ ràng từng cái từng cái yêu thú thi thể rơi vào mặt đất một từng đạo tu sĩ tiếng hô cũng tùy theo càng ngày càng mạnh có trung giới trợ r ú t đông giới cũng có lực lượng đủ mức phạm nhà ta công viên chết ở ta đông giới có lẽ tồn tại bọn hèn nhát có lẽ tồn tại lâm trận thoát thai người có lẽ tồn tại rất sợ chết người nhưng là ở ta đông giới tuyệt đối sẽ không tồn tại có c ử u đoán không báo người các ngươi yêu thú giết thân nhân của ta giết sư phó của ta giết sư huynh của ta sư đệ hôm nay còn muốn chạy sao có thể không các ngươi cho là phạm ta đông giới gia viên là đang nói đ ù a không chết đi các huynh đệ những thứ này yêu thú giết thân nhân của chúng ta tàn sát chúng ta tông môn bằng hữu chúng ta có lẽ tô i không quen biết chúng ta có lẽ đã từng còn có liên quan thù hận nhưng là hiện tại trung giới phái tới tăng viện chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực yêu thú xông vào nhà của chúng ta công viên chúng ta lựa chọn là cái gì sự lựa chọn của ta phải giết không có nửa phần giữ lại giết nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi là cái gì nói cho ta biết vô số tu sĩ đạp lập trời cao mỗi người trên người cũng nhuộm đầy máu tươi trên mặt trên sợi tóc trên cánh tay không ngay ngắn trên mặt quần áo cùng với k i a giết chóc huyết hồng hai mắt bọn họ thẳng tắp đứng giống như cựu u mà đến sát thần gió thổi qua có lẽ có thổi qua giọt giọt còn có nhiệt độ máu rồi sau đó rơi vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa nhưng sắc ý Ở không có nhìn thấy có đầy đủ m á u t ư ơ i t h ờ i điểm, n h ư n g vĩnh viễn, sĩ cũng sẽ không dừng、lại. Nói giỡn, nói nhảm, từng cái, từng cái tu sĩ phun ra trong miệng còn tận không nào cách che lại. cái cái lại tươi, giữ sẽ xót máu mặt tu giấu ra đạo i ê lên, n cuồng, hồng răng cắn chặt huyết hàm thật l n rõng lên. Sự lựa chọn của ta tự nhiên những này sinh. từng h chết thứ giết, giết chết những thứ này xuất sinh. Giết. quát xuất ta tự Một lựa là Sự của đ ạ tê tâm liệt phế hí hô vang lên thanh âm này t r u n g trộn lẫn linh lực trộn lẫn vô tận sôi trào sát ý cùng kia ngập trời cựu hận này một từng đạo tiếng hô xuất hiện đều là mang theo kia đến từ nội tâm đã sớm muốn giải quyết thù hận mà muốn giải quyết cái thù này toán biện pháp chỉ có một loại đó chính là giết hôm nay đứng ở một cái chiến tuyến thượng ta và ngươi cũng là huynh đệ các huynh đệ bọn chúng ta thời gian không lâu chỉ có bất quá hai năm thời gian nhưng trong mắt ta từ ta thân nhân bị yêu thú giết chết thời điểm mỗi một ngày cũng sẽ có một gác ma dày vò lấy nội tâm của ta cắn xé lòng phổi đánh thương thế của ta đau ta biết Ta biết, thanh phát thành thét. thủ thời điểm tới. Tận tình. Giết Giết Giết Một từng đạo giống to thiên địa, lôi động thiên. vang, ra, nay, vang địa, buộc biến báo điểm đi. đi. đi. giống rội lôi hận. Hôm càng ngày càng dần dần động âm cựu cựu gào là đạo Đó sở h ư u tu sĩ cũng vào lúc này nhắc tới trong tay pháp bảo đánh ra bản thân pháp thuật một mảnh hỗn loạn ở trung giới tu sĩ dưới sự giúp đỡ một từng đạo yêu thú thi thể từ không rơi xuống mà đồng giới tu sĩ không có nửa phần dừng lại vừa đánh ra p h á t bảo chém giết chém giết chém giết mặc dù bọn họ cho mình định ra rồi mục tiêu nhưng là mất đi thân nhân c h ơ mắt nhìn thân nhân rời đi thống khổ kia vô tận cựu hận há lại giết chóc có thể bào phủ đi xuống rất nhiều tu sĩ cũng đạt thành tâm nguyện bất quá cho phép đa tu sĩ chém giết yêu thú sau cả cũng nốc như gà gô đứng ở không trung hai mắt trống rông vô thần kia dính đầy máu trên mặt không có báo thù sau khi vui sướng chỉ có kia càng ngày càng rõ ràng đau đớn dần dần có thể nghe được một chút tiếng khóc xuất hiện yếu ớt tiếng khóc khóc ở tu sĩ trong mắt căn bản không thể nào xuất hiện bọn họ ít nhất cũng là đã sống năm mươi năm đi lên tu sĩ như thế nào lại khóc lên nhưng là hiện tại từng cái tu sĩ cũng là từ từ khóc ra thành tiếng rồi sau đó lên tiếng khóc lớn nay tiếng khóc trộn lẫn kích động cũng trộn lẫn thương cảm chỉ có bọn họ biết mình hiện tại cảm xúc thậm chí có một chút tu sĩ đạt thành mục đích sau hẳn là làm cho mình từ trên cao sinh sôi té lăn quay trên mặt đất ngã vào trong vũng máu bọn họ không sử dụng linh lực có thể cảm nhận được từ trên n ư ỡ n g cao rơi xuống đau đớn nhưng là bọn hắn làm như thế là muốn muốn dùng loại này cảm giác đau đớn cảm giác chậm lại trong lúc này tâm thống khổ bọn họ đánh bộ ngực gõ cái đầu máu tươi nhuộm đỏ toàn thân đã không cách nào phân tích làm máu vẫn còn là nước mắt chỉ biết là kia thương tâm lan tràn đến mỗi người trên người đông giới đã chết bao nhiêu người sợ là tất cả mọi người rõ ràng tuyệt đối chiếm hơn nữa mỗi người đều cơ hồ mất đi thân nhân mất đi bằng hữu chiến tranh tàn khốc không cho phép bọn họ là một loại người có thể thay đổi toàn cục đây là một chàng tai h nạn tàn khốc sự thật tai nạn trung giới mà đến chợ giúp tu sĩ thấy đông giới tu sĩ từng cái từng cái yếu ớt thương cảm cũng rối rít trầm m ặ t lại bọn họ không có trải qua loại thống khổ này nhưng nhưng có thể cảm nhận được những tu sĩ này kia đến từ nội tâm cốt tùy thống khổ có một chút thống khổ là ngoài mặt vĩnh viễn cũng giả bộ không ra vẻ mặt kia là đến từ sâu trong nội tâm tê tâm liệt phế đau đớn không lời nào dụ đau đớn dù sao đó là mất đi thân nhân ở trong tu chân giới từng cái tu sĩ chỉ cần hơi có thành cựu cũng có thể sống trên trăm năm trở lên lâu dài sinh tồn để cho bọn họ càng thêm quan tâm bên cạnh thân nhân bởi vì một khi không có thân nhân kia diện lâm sẽ là một mình tịch mịch tu sĩ thân nhân có lẽ không nhiều lắm bằng hữu cũng không nhiều có thể chỉ cần cho phép một người thân cái loại này thân tình muốn rất xa vượt xa người phàm đủ khả năng đạt tới cực hạn mất đi thân nhân sau tất m à quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì dùng giết chóc trong sự thỏa mãn tâm báo thù nhưng là đây hết thể giết chóc vừa làm sao có thể đổi lại ban đầu một ít đoạn đoạn tốt đẹp chính là thời gian đô nhi như nếu không rất tăng lên tu vi kia vi sư cho dù hậu chứ kiểm bị đi về phía phong hoa tông cầu hôn sợ là người ta phong hoa tông cũng chưa chắc đồng ý à rất tăng lên tu vi vi sư hôm nay lại đi hướng lao hưu đòi hỏi mấy viên đan ăn dược người sau này sớm muộn gì cũng muốn một mình đảm đương một phía vượt xa vi sư không thể lười biếng kéo dài tu vi một thiếu niên nằm trong vũng máu cái gì cũng không muốn đi nghĩ trong đầu quanh quẩn một ít lần lần đích chi nhớ đó là hắn cùng với hắn sư phụ ở chung một chỗ chi nhớ hắn vốn là thường chán sư phụ c à m giảm nhưng là hiện tại vừa nghĩ có một sư phụ quả thực là có một cái chỗ dựa có một cái nhà yêu thú đại quân mới vừa đánh vào đông giới thời điểm hắn phản ứng chế, kéo dài một thời gian ngắn hắn sư phụ vốn có thể chạy mất nhưng làm lại trở lại liều chết đưa cứu ra mà hắn sư phụ nhưng là bị yêu thú đại quân giết chết ngay cả thi thể cũng bị dẫm đạp thành phân vụn một điểm không dư thừa hắn hận Hận mình vô lực hận mình vì sao không nghe kia sư phụ nói cố gắng tu luyện cố gắng ngồi xuống lấy tư chất của hắn hoàn toàn có thể có lẽ là lúc trước tự vượt qua kết đăng kỳ đạt tới nguyên anh kỳ nếu là đạt tới nguyên anh kỳ hắn có thể cùng hắn sư phụ kề vai chiến đấu hắn sư phụ cũng không cần vì mình mà chết đi không có sư phụ trên cái thế giới này lại có người nào có thể vì hắn dày một tờ giấy nét mặt g i à n mua đi về phía phong hoa tông cầu hôn không có sư phụ lại có người nào có thể vì hắn đi nhiều lần hướng lao hưu đi mượn đan dược không ngừng thiếu niên này một người còn có rất nhiều người cũng là hồi tưởng đến kia trong nội tâm giữ lại từng màn bọn họ sợ quên mất những thứ này cố gắng nhớ lại phảng phất những thứ này nhớ lại có thể làm cho bọn họ càng thêm khoảng cách gần cảm giác được cho ức thực nước lúc cũng cùng thể thêm thân nhân tồn tại, bất quá thời gian, để cho bọn họ từ trong tế. mắt, lúc này thẳng lên mọi mệt thân thể, đứng dậy. Kêu một đôi ánh mắt, cũng là cùng một thời trời. họ khoảng nhân họ họ khô mệnh ánh để làm lau lên là này mọi kéo bọn bọn Bọn bầu gần gian, đứng gian nhìn ký Kêu quá đôi về về dậy. sư tôn ta là ngươi ngài l a o nhân gia báo thủ sư phụ ở ngài chết đi thời điểm ta đã từng chỉ thiên quỷ đất lập nhiều huyết hệ nhưng nếu ta lục phong không thể giết chết một ngàn yêu thú lấy này một ngàn yêu thú thi thể tế điện cho ở dưới cựu tuyển n g ư ờ i như vậy ta lục p h ò n g này sinh tử mất sau tuyệt đối sẽ không vào vào luân hồi trong tuyệt đối sẽ không hôm nay hôm nay đồ nhi rốt cục vì ngài báo thủ hơn ngàn con yêu thú đỉnh đầu hiện tại cũng chưa ở đồ nhi trong túi chữ vật chỉ đ ổ thừa đồ nhi bất hiếu chương hai trăm sáu mươi hai cảm ơn đ á i đức thế thế đại đại hai nghìn mười hai n h ì n sáu t r ă n h tám chiến tranh sắp kết thúc kết thúc mang cho đông giới vô số tu sĩ không phải là đáy lòng vui vẻ mà là kia điên cuồng v ô n g thả quan sau nữa cũng không có cách nào dùng báo thù tâm tình bị đẻ nén thống khổ từng cái từng cái tu sĩ giết đỏ cả mắt rồi đích thân chém giết yêu thú sau không có vui vẻ nụ cười ngược lại kia dính đầy máu trên mặt chỉ có giọt giọt tích lạc nước mắt đại thu đã báo động lòng người rồi lại phá lệ thương cảm thử hỏi máu vứt sái hận ý ngập trời điên cuồng chém tới bao nhiêu yêu thú có thể đổi hắn trở về cửa kia đã chết đi thân nhân người chết cuối cùng không có thể sống lại đạ thương đau hận giết nhiều hơn nữa yêu thú vừa há có thể đổi lại ban đầu kia nguyên vốn có thể kéo dài thời gian tốt đẹp thân nhân đã chết đã sớm không trở về ban đầu ở trong mắt bọn hắn cho dù yêu hành giới yêu thú toàn bộ tử quang cũng không chống đỡ được với bọn họ thân nhân một sợi lông nếu như kia chết đi thân nhân có thể sống lại như vậy thượng đao sơn xuống biển lửa không hỏi sinh tử lại có thể thế nào bọn hắn bây giờ chỉ có thể ôm một ít đoạn đoạn trí nhớ lại một lần nữa sinh tồn được tần không lúc này đạp lập trời cao nhìn những thứ này đông giới tu sĩ lắc đầu hắn có thể cảm thụ những thứ này đông giới tu sĩ thống khổ bất quá hắn đủ khả năng trợ giúp cũng đã hoàn thành giờ này k h ắ c này hắn nhất định phải thấy một mặt tiêu kim phong xác định một chút hắc đô đô hùng miêu tình huống xác định hắc đô đô hùng miêu được thành công đưa đến yêu hành giới sau hắn mới sẽ rời đi lâm láo đầu cùng cựu thiên thượng tiên tông tông chủ sớm đã đến tiêu kim phong nơi đó mặc dù tần không không có thấy một ít cuộc chiến đấu nhưng hắn biết bốn gã đỉnh cao thủ đối chiến yêu hành giới ba tên đỉnh cao thủ yêu hành giới tuyệt đối là thua trượn đông giới hiện tại chiến cuộc đã ổn định trung giới phái tới tăng viện đại diện tích trợ giúp đông giới tu sĩ ngăn cơn sóng giữ yêu hành giới đại quân đ ã sơn kế tiếp bại lui quân lính t ă n giã chỉ có yêu hành giới ba tên thiên yêu hoàng đau khổ chống đỡ không có hoàn toàn hết hy vọng nhưng lâm lão đầu cùng cựu thiên thượng tiên tông lão tổ tông cùng nhau đi trước tăng viện cộng thêm thượng thánh tôn cùng với tiêu kim phong bốn người đối địch ba tên thiên yêu hoàng ba tên thiên yêu hoàng tự nhiên không là đối thủ bảy n g ư ờ i ở trên bầu trời đại chiến cả thể mười mấy ngày ba tên thiên yêu hoàng đô hóa thành bản thể một đầu lôi thú một đầu cả thể ngàn trượng dài cự long cùng với một cái tản r a quyến rũ hơi thở yêu hồ yêu thú hóa thành bản thể thực lực thường thường có tăng nhiều vốn di ba địch bốn xê xích một cái cường đại chiến lực này ba tên thiên yêu hoàng tất nhiên không địch lại cuối cùng cũng chỉ có thể chiếm giữ hoàng mang theo vô tận yêu thú Lui về yêu hình giới có c h u n g giới trợ giúp đông giới lần này có thể nói chuyển bại thành thắng bất quá một đường đi về phía trước hắn có thể từ rất nhiều tu sĩ trong miệng nghe được lần này sự giúp đỡ của hắn đã khác ở sở hữu tu sĩ trong đầu đối với đông giới tu sĩ mà nói hắn tấn k h ô n g chính là bọn họ đ ô n g giới mỗi người ân nhân bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng không có phủ nhận cũng vĩnh viễn sẽ không phủ nhận tấn k h ô n g là bọn hắn đ ô n g giới ân nhân nếu không tấn k h ô n g bọn họ há có thể báo đại t h ủ nếu không tần không bọn họ vừa há có thể vì mình kia hơi tản tông môn giữ được cuối cùng một k i a hương khói nếu không tần không bọn họ cho dù chết cũng không mặt mũi nào đối mặt kia dưới cựu t u y ể n liệt tổ liệt tông mà bọn họ cũng không có thể mỉm cười cựu t u y ể n có lẽ n à y cuối cùng có truyền lưu cả đông giới truyền lưu thế thế đại đại hậu nhân hội đàm lên năm đó yêu hành giới công chiếm đông giới đông giới ngắn ngủn mấy năm luôn hãm hai phần ba lãnh thổ tu sĩ、si、tử vong hơn phân nửa cao thậm ủ vẫn lạc vô truyền đỉnh, cũng bị hạn chế đường lạc chế số, thuyết, t h đi. bị chí đến cuối cùng không biết bao nhiêu tu sĩ diện lầm cửa nát nhà tan tông môn ly tán hương khói đoạn tuyệt nguy cơ tử thương vô số huyết hải thâm cựu phủ xuống ở từng cái tu sĩ trên người vô số người chỉ thiên dưới tóc trí mạng huyết t hệ